Trước 1050 Triệu Thiên Long chiến đến một khắc cuối cùng Chương 1050 Triệu Thiên Long chiến đến một khắc cuối cùng đó là Lão Triệu, không cần nhìn xem Triệu Thiên Long đang dược trong tay, Tống Hạo Nhiên bắt đầu lo lắng, cách không gào thét lớn ngăn cản Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Long cười thảm nói, Lão Tống, ta đi trước một bước, ngươi tận khả năng mang theo mọi người còn sống trở về. Triệu đại ca không cần. Thế thế, nghĩa đường các cao tầng khác cũng là lên tiếng ngăn cản, không muốn Triệu Thiên Long ăn thuốc này. Thuốc này bọn họ cũng đều biết, là Triệu Thiên Long 5 năm trước tại chân bảo các trên đấu giá hội đọc xuống, tên là Thánh Hoàng Đan. Đan này là thất phẩm cao cấp đan dược, có được để võ tôn nhập thánh thần năng, nhưng dược lực nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày. Một khi phục dụng, người dùng hoặc đại chiến tại chỗ mà chết, hoặc một ngày qua đi dược lực tán đi, giấu hết đèn tắt mà chết. Bởi vì phục dụng thánh hoàng đan tác dụng phụ quá lớn, sẽ trực tiếp muốn mạng. Viên này thánh hoàng đan 5 triệu giá bắt đầu đều không có người muốn. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là thánh hoàng đan muốn lưu phép lúc, triệu thiên long đứng lên, đem nó vua xuống. Nhưng mà, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng triệu thiên long hôm nay vì kiềm chế thang trung dương thế mà lấy bệnh tương bác, muốn ăn thánh hoàng đan. Triệu Thiên Long lưu luyến nhìn đám người một chút, tiếp lấy hơi ngửa đầu, quyết tuyệt đem Thánh Hoàng Đan nuốt vào. Ông thong chốc, Trung quanh Phương Viên mấy trăm dặm Thiên Địa Linh Khí hướng phía Triệu Thiên Long dũng mãnh lao tới, hình thành một cái cự đại Linh Khí vòng xoáy. Ách cùng lúc đó, Triệu Thiên Long rên thống khổ, thân thể cũng giống như biến thành trong suốt. Tất cả mọi người nhìn thấy màu vàng Thánh Hoàng Đan dược lực như là mênh mông thủy triều thuận Triệu Thiên Long kinh mạch tuôn hướng toàn thân. Mau ngăn cản hắn. Phan Vân Long không muốn thất tạng, quan lên. Đại ca yên tâm, hắn không làm nên chuyện. Thang Trung Dương cười gật nói, lập tức hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Triệu Thiên Long. Đáng chết! ta và các ngươi liều mạng. Giết, gặp Thang Trung Dương xuất thủ lần nữa, nghĩa đường còn lại 28 người hai mắt đỏ bừng, gầm thét cùng ta Mâu dung binh đoàn liều mạng. Nhưng mà, đối mặt bọn này ăn quỷ dị đan dược ta Mâu dung binh đoàn cao tầng, bọn hắn những người này cuối cùng là không đi lại. Mặc kệ bọn hắn như thế nào liều mạng, cuối cùng không chỉ có không ai có thể vượt ngang chiến trường đi ngăn cản Thang Trung Dương, còn không ngừng tụ thương. Minh trưởng, chỉ gặp một đạo lưu quang hiện lên, Thang Trung Dương xuất hiện tại Triệu Tiên Long trước mặt, ngay sau đó một trường bố hướng Triệu Tiên Long Không cần nghĩa đường đám người thấy vậy tình huống muốn rách cả mí mắt, đã tuyệt vọng, lại cảm giác sâu sắc vô lực, phần thực lực của mình quá yếu. Đào Vũ Phong biết bọn hắn không phải Tà Mâu Dung binh đoàn cao tầng đối thủ, rút bọn hắn giết một mảnh, còn lại cũng đều bị thương nặng. Có thể cho dù dạng này, bọn hắn vẫn như cũng không phải Tà Mâu Dung binh đoàn những người này đối thủ, thật sự là quá vô dụng. Ha ha ha, không cần chính là muốn, hôm nay xem ta như thế nào làm thịt hắn, để cho các ngươi biết đối phó chúng ta hạ trạng. Thang Trung Dương đáp ý cười to, phản phất thấy được Triệu Tiên Long thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ hình ảnh. Có đúng không? Cũng liền lúc này Thừa nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ Triệu Thiên Long cắn răng phun ra băng lãnh chữ ngữ. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy Triệu Thiên Long ngẩng đầu lên, một đôi mắt vẫn bệnh điên máu, tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Triệu Thiên Long khí tức cũng thay đổi, không còn là cựu trọng võ tư cảnh, mà là nhất trọng võ thánh cảnh. Mà lại, Triệu Thiên Long khí tức còn tại không ngừng tăng cường, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Triệu Thiên Long cầm trong tay bản mệnh bội kiếm tiên tùng bắn ra, hóa thành một vệt kim quang đâm về thẳng trung giường cự trưởng. Anh, trong chốc lát, thiên hỏa thành trên không bộ phát ra một tiếng vang thật lớn cuộc chiến đấu đáng sợ năng lượng lấy hai người làm trung tâm nổ tung. đằng sau, cự trưởng phá diệt, thang trung dương cùng triệu thiên long bay ngược mà ra. cái này triệu thiên long thế mà đánh bác. đúng vậy a, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. thiên hỏa thành bên trong cường giả cũng không nhận ra thánh hoàng đan. thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. triệu thiên long võ đạo chỉ là cửu trọng võ tốt cảnh, cùng ta mâu tứ hổ một trong thang trung dương ở giữa trên lệch tựa như là trời. nhưng hắn ngược lại tốt, thế mà bằng vào một viên đan dược đánh bắt vẫn như cũng duy trì tam trọng võ thánh cảnh chiến lược thang trung dương một ít. mà lại. Triệu Thiên Long mặc dù chiếm số gió, nhưng cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn rất khó tin tưởng một viên đan dược có thể cho người mang đến chiến lực cường đại như vậy. Giờ khắc này, luyện đan sư trong lòng bọn họ địa vị còn tại cực tốc kéo lên. Mà biết rõ Thánh Hoàng đan tác dụng phụ nghĩa đường đám người giờ phút này trái tim đều đang chảy máu, dù vậy, có một loại nạt thở cảm giác. Bọn hắn biết một kích này tuy mạnh, nhưng là đang thiêu đốt Triệu Thiên Long sinh mệnh, không bao lâu nữa Triệu Thiên Long liền sẽ chết. Đáng chết, ngươi thế mà gánh vác. Thang Trung Dương sắc mặt dị thường có coi, cũng không ngờ tới Triệu Thiên Long có thể gánh vác một kích. Triệu Thiên Long đạm mạc nhìn xem Thang Trung Dương, tiếp lấy tiếp tục lợi dụng Thánh Hoàng Đan Dược Lực trình độ lớn nhất tăng lên chiến lực. Hắn lúc này khác không muốn, liền muốn mượn nhờ Thánh Hoàng Đan Dược Lực dùng chính mình một cái mạng hóa nghĩa đường mạng của tất cả mọi người. Nhị đệ, đừng cho hắn cơ hội thở dốc, dùng hết hết thể thủ đoạn giết hắn. Phan Long Vân thấy thế gầm hết, minh bạch. Thang Trung Dương đáp, tiếp lấy đối với Triệu Thiên Long khởi sướng tiến công. Nhưng mà, Triệu Thiên Long mỗi phút mỗi giây chiến lực đều đang phi thăng, liền chỉ trong chốc lát này, chiến lực lại tăng lên rất nhiều. Đối mặt Thang Trung Dương tiến công, Triệu Thiên Long hoàn toàn không sợ lấy chính mình mạnh nhất tư thái cùng thang trung dương liều mạng theo thời gian trôi qua triệu thiên long tại thánh hoàng đan dược lực ra chỉ hạ chiến lược đột phá đến nhị trọng võ thánh đỉnh phong trên để cùng thang trung dương chiến bình bất quá tại hai người chiến bình đồng thời không ít người phát hiện nguyên bản hùng tráng triệu thiên long cả người tại mắt trần có thể thấy gầy gò thang trung dương cũng phát hiện điểm này cười gần nói triệu thiên long giữa ngươi và ta chênh lệch quá xa cho dù ngươi chiếm hết ưu thế đồng thời uống thuốc cũng vô pháp đền bù lại tiếp tục như thế không cần tiếp qua một khắc đồng hồ ngươi liền sẽ biến thành một bộ hất lên ra người khô lâu ta thể cùng ngươi chiến đến một khắc cuối cùng. Triệu Thiên Long đầy mắt mỏi mệnh, nhưng vẫn như cũ chủ động đối với Thang Trung Dương khởi sướng tiến công. Hắn không dám ở nơi này cái thời điểm ngã xuống, bởi vì hắn đứng phía sau chính là đồng dạng đau khổ dây ruột nghĩa đường huynh đệ. Một khi hắn ngã xuống, lấy Thang Trung Dương thực lực sẽ triệt để đánh vỡ chiến cuộc cân bằng đối với nghĩa đường những người khác triển khai đổ sát. Đến lúc đó, chờ đợi nghĩa đường đám người chính là tử vong, tà Mâu dung binh đoàn còn lại những cao tầng này cũng sẽ thành một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể đối với tiêu diêu dung binh đoàn tạo thành khó mà lường được tốn hết. Có ý tứ, vậy ta liền chịu chết ngươi. Thang Trung Dương cười lạnh nói tiếp tục cùng Triệu Thiên Long ác chiến cùng một chỗ. Đang sau, nghĩa đường những cường giả khác một cái tiếp một cái ngã xuống, Triệu Thiên Long trạng thái cũng biến thành càng ngày càng kém. Tại thứ 13 cái nghĩa đường cường giả bị giết lúc, Triệu Thiên Long đã trở nên tóc trắng phờ, hốc mắt ám sâu, dáng vẻ nặng nề. Bất quá, Triệu Thiên Long vẫn tại kiên trì, thiếu đốt sinh mệnh của mình, là còn lại tranh thủ xa với một chút hy vọng sống. Nhìn xem cái này thê thảm một màn, cho dù là giết người như ngóe vây xem cường giả đều đối với Triệu Thiên Long lòng sinh kinh y dùng mệnh của mình đổi mạng của người khác, mà lại tử chiến đến một khắc cuối cùng, bọn hắn những người này tự nhận làm không được. Triệu Thiên Long, ngươi đi chết đi cho ta. Cảm nhận được tự thân dược lực hao hết, lực lượng cùng thân thể đang nhanh chóng mệnh là thanh trung dương diện mục dữ tận thẳng hướng Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Long song, đúng vậy a, hắn căn bản không có khả năng gánh bắt Thang Trung Dương một trưởng này. Không chỉ có hắn song, nghĩa đường còn lại 15 cái cường giả cũng xong rồi. Ai vây xem đám người lớn tiếng nghị luận, có chút thì là lấp đầu liên tục, là Triệu Thiên Long cùng nghĩa đường những người này cảm thấy đáng tiếc. Rốt cục phải kết thúc. Triệu Thiên Long cảm thụ được Thang Trung Dương một trưởng này thấp giọng nỉ non, đầy mắt không căm lòng. Hắn thấy, hắn có thể chết, nhưng muốn đã chết có giá trị. Hiện tại kết quả cũng không phải là hắn muốn xem đến. Không nơi sa bị Phan Vân Long đánh thành trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng Chu Toàn Tống Hạo nhiên thấy cảnh này tổn khổ giống to. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Triệu Thiên Long hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một đạo màu đen vàng cổ sáng hỏa diễm từ thiên tế mà đến. Đạo này màu đen vàng cổ sáng hỏa diễm ẩn chứa sức tấn công cực kỳ đáng sợ, để Tống Hạo nhiên cùng Phan Vân Long đều cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn không dám đi tiếp, bởi vì cho dù trạng thái toàn thịnh, bọn hắn đi đón một kích này cũng chắc chắn bị thương nặng. Mà để đám người giật mình là Đạo này mục tiêu công kích lại là giờ phút này muốn lấy Triệu Thiên Long tính mệnh thang Trung Dương. Trước 1051 đại chiến kết thúc chương 1051 đại chiến kết thúc không đối mặt thiên tế bất thình lình công kích, thang Trung Dương tuyệt vọng, phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Suýt một giây sau, đạo này công kích rơi xuống thang Trung Dương trên thần, trực tiếp đem thang Trung Dương thân thể đánh ra một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Thoáng chốc, nóng hổi máu tươi từ trong lỗ thủng phun ra ngoài, thang Trung Dương như là đứt dây con diều từ trên trời cùng trên thành không rơi xuống. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, thang Trung Dương nện ở trên phế tích con mắt gắt gao nhìn xem hướng trên đỉnh đầu một bóng người, đó là một cái vóc người khôi ngô, tràn ngập uy nghiêm nam tử tóc đỏ, thân mang một bộ hồng ý lìa, võ đạo là nhị trọng võ thánh cảnh. đốt tiền bồi đến, chúng ta được cứu rồi. đúng vậy a, mọi người được cứu rồi. nhìn xem không trung thân ảnh, nghĩa đường còn sống cường giả không khỏi lệ nóng danh trọng. là, người vừa tới không phải là người khác, chính là phần thiên tê. vừa rồi, hắn vận dụng chính mình chủ tộc thần thông, linh tê tiếp quang, một kích đem thang trung dương thân thể đánh xuyên qua. đốt tiền bồi, người rút cuộc đã đến. Triệu Thiên Long nhìn thấy phần Thiên Tê đổi tới, mệt mỏi thở dài một hơi. Lời còn chưa dứt, Triệu Thiên Long một đầu từ không trung cắm xuống. Triệu đại ca, đám người kinh hô. Phần Thiên Tê bước ra một bước, tiếp được Triệu Thiên Long, cũng hướng trong miệng của hắn lấp một thanh lục thần đặt chế huyết linh đan. Đang sau, Phần Thiên Tê buông xuống Triệu Thiên Long, nói ngươi trước hảo hảo luyện hóa một chút dự lực, chuyện còn lại giao cho ta. Đốt tiên bối, ta để cho ngươi làm gì liền làm cái đó, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Triệu Thiên Long tự biết mạng sống mua bọc, muốn từ bỏ, nhưng lại bị Phần Thiên Tê một tiếng nghiêm khắc quát lên đánh gãy. Phần Thiên Tê thế nhưng là biết lục thần loại này đặc chế đan dược cường đại, đơn giản chính là vạn kim đan. Vấn đề gì ăn hết đều hữu hiệu. Bây giờ lục thần liên lạc không được, Triệu Thiên Long lại chỉ còn một hơi, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở lục thần cho thần đan. Là Triệu Thiên Long không dám không nghe, cố gắng để cho mình không hôn mê, gian nan luyện hóa huyết linh đan dược lực. Thế thế, phần Thiên Tê vừa nhìn về phía tà mâu dung binh đoàn còn lại cường giả, các ngươi hẳn là giết vui vẻ đi, sau đó giờ đến phía ta. Một tiếng quát chói tai, phần Thiên Tê biến mất tại chỗ. Người sau một khắc một cái bảo lưu lấy nhất trọng võ thánh cảnh chiến lược cao tầng kinh hãi phát hiện phần thiên tê đã đến trước mặt hắn, không đợi hắn phản kháng, phần thiên tê một quyền đập tới. vanh, trong chốc lát, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, phần thiên tê một quyền đem tà mắt dung binh đoàn võ thánh cường giả từ không trung đánh rơi. vanh, chỉ gặp một tiếng vang thật lớn, tà mâu dung binh đoàn võ thánh cường giản tiện ở trên phía tích, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. mà đây vẫn chỉ là phần thiên tê tận lực lưu thủ, chuẩn bị đem người này mang về nộp lên cho lục thần, bằng không chết sớm. trốn, rời khỏi nơi này trước. phan vân long gặp tình hình này biết đại thế đã mất lúc này hạ lệnh tất cả mọi người rút lui trước, đằng sau hắn dẫn đầu rút lui, hóa thành một đạo lưu quang trốn hướng bạn bảo lâu truyền tống đại sảnh, trọng thương tống hạo nhiên đuổi theo, quát lệnh nói, hiện tại mới muốn chạy trốn, ngươi không khỏi nghĩ đến quá tốt rồi, siêu. cũng là lúc này, phần thiên tê ứng thanh xuất hiện, ngăn lại phan vân long đường đi, trong lúc nhất thời, phan vân long bị hai người trước sau vây quanh, tà mâu dung binh đoàn còn lại những người kia thì là chạy tứ tán, nghĩa đường còn lại 15 người từng cái trọng thương ngã gục, vô lực ngăn cản, chỉ có thể chớm mắt nhìn xem những người này lão đầu. Phan Vân Long bạn phần hoảng sợ, đối với phần Thiên Tê giận dữ hết, ngươi đừng làm loạn, nếu không đoàn trưởng không tha cho ngươi. Còn đoàn trưởng đâu? Ngươi nhìn ngươi người đoàn trưởng kia cũng sắp phải chết. Phần Thiên Tê miệt thị đạo, hoàn toàn không bị uy hiếp. Phần Thiên Tê tiểu nói này, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên cao nhất, phát hiện Hoa Trường Hải cùng Đào Vũ Phong chiến đấu cũng sắp kết thúc. Đào Vũ Phong dựa vào địa lợi, thú hỏa cùng siêu phàm kiếm đạo cản nộ, cuối cùng là đem không chế Hoa Trường Hải nục thân ma đế đánh thành trọng thương. Giờ phút này cái ma đế chợt vật trốn tránh, muốn chạy trốn, nhưng lại không thể thoát khỏi Đào Vũ Phong cái kia ở khắp mọi nơi kiếm đạo phát tác. Phan Vân Long mặt sám như cho, tro, Namơ đều không có nghĩ đến sẽ có hôm nay. Từ khi nghe được Lạc hy trạch không tại Tiêu Diêu Dung binh đoàn, bọn hắn ngay tại âm thầm chủ bị diệt đi Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Nhưng mà, không chờ bọn họ đi tiến đánh Tiêu Diêu Dung binh đoàn, Tiêu Diêu Dung binh đoàn thế mà trước đối bọn hắn phát khởi tiến công. Tại Đào Vũ phong cái này thần bí kiếm đế tương trợ bên dưới, bọn hắn Tam Mâu Dung binh đoàn hoàn toàn không phải Tiêu Diêu Dung binh đoàn đối thủ. Giờ khắc này, Phan Vân Long hối hận không thôi, sớm biết như vậy, lúc trước vừa nghe đến tin tức liền nên đi diệt Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Nhưng là bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi chờ đợi hắn cùng ta Mâu Dung binh đoàn tựa hồ chỉ còn lại có tử vong cùng diệt vong. Giết hắn, sau đó đuổi theo giết Tà Mâu Dung binh đoàn những người còn lại nhìn xem Phan Vân Long ánh mắt tuyệt vọng, phần thiên đế đạo. Là, Tống Hạo Nhiên gật đầu, hai người đồng thời thẳng hướng Phan Vân Long. Phan Vân Long vị này tại không động giới đi ngang nhiều năm cường giả liền muốn vẫn là sao? Ai thật sự là chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt à, vốn cho rằng Tiêu Diêu Dung binh đoàn muốn xong, kết quả Tà Mâu Dung binh đoàn muốn xong. Đúng vậy à, hôm nay thiên tội đại lục đỉnh tiêm hai đại dung binh đoàn nhất định chỉ có thể lưu lại một cái. Thấy cảnh này, Vậy xem đám người thồn thức không thôi, muốn giết hắn, ngươi có thể hỏi qua ý kiến của chúng ta. nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nơi xa thiên tế truyền đến một tiếng quát chói tai, lại có hai người đánh tới. bọn hắn một người thẳng hướng đào vũ phong, một người thẳng hướng phần thiên tế. trung gia võ thánh cùng cao gia võ đế. phần thiên tế, Tống hạo nhiên cùng đào vũ phong đều là sắc mặt đại biến. bọn hắn phát hiện giờ phút này chạy tới hai người một cái là ngũ trọng võ thánh cảnh đỉnh phong, một cái thất trọng võ đế cảnh đỉnh phong. mà lại, trên người bọn họ chạy xôi ma khí, so cắn thuốc phan vân long bọn người trên thân ma khí nhiều rất rất nhiều. Phần Thiên Tê cùng Đào Vũ Phong không dám bình thường, quả quyết từ bỏ bốn co công kích, toàn lực ngăn cản hai người công kích. Dầm dầm dầm. Trong chớp mắt, Song Vương đụng vào nhau. Ở trên trời cùng trên thành không nhất lên hai cái quay cuồng cơn bão năng lượng. Xiu xiu. Đằng sau, Song Vương từ trung tâm năng lượng xông ra, Đào Vũ Phong cùng Phần Thiên Tê hai người đứng chung một chỗ, chạy tới hai người cùng khống chế Hoa Trường Hải đụng thân ma đế đứng chung một chỗ. Lần đầu giao phong, tựa hồ ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ngươi thế nào? Thất trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực người tới nhìn thoáng qua bên cạnh người, do hỏi. Ta không sao, nơi đây không nên ở lâu rời khỏi nơi này trước khống chế hoa trường hải ma đế nhìn xem bốn phía nói ra thiên tội đại lục mặc dù là một cái tội ác chi địa sinh linh tinh thần trọng nghĩa cùng lực ngưng tụ không so được đại lục khác nhưng bọn hắn trung quy là ma là phương thế giới này địa nhân hắn sợ sệt nơi này đánh nhau sẽ dẫn tới cừu hận ma tộc nhân loại cùng yêu tộc trí cường giả muốn rời khỏi nơi này trước ngươi tới cũng rõ ràng điểm này nói đã là dạng này vậy thì đi thôi ngươi cho rằng ngươi đi được đào vũ phong quát lạnh nói ngươi tới cười lạnh nói ngươi rất mạnh là thiên tội đại lục cường giả số một nhưng ngươi cùng ta đồng liêu giao chiến tiêu hao quá nhiều Chúng ta nếu là còn muốn chạy, ngươi có thể không lưu lại ta bọn họ. Vậy cũng không nhất định. Thích diệt. Nói, Đào Vũ Phong đối với hai người tế ra đại sát chiêu thích diệt, phần thiên tê cùng Tống Hạo nhiên cũng xuất thủ công kích hai người. Thế nhưng là tựa như người tới nói, ác chiến lâu như vậy, thực lực đối phương lại mạnh, Đào Vũ Phong cùng phần thiên tê không thể lưu lại ba người. ầm ầm, Đương theo lấy tiếng oanh minh, hoa trường hải ba người biến mất tại thiên tế, lưu lại một cái phá thành mảnh nhỏ thiên hà thành. Chưa 1052 cha ngươi không nhất định sẽ chết trương 1052 cha ngươi không nhất định sẽ chết ngươi dẫn bọn hắn trở về gặp ngươi chủ tử đem tình huống bên này nói cho chủ tử nhà ngươi nhìn xem đào tàu bốn người đào vũ phong hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo một lát sau phần tiên tê trong thai vang lên đào vũ phong thanh âm phần tiên tê lo lắng đào vũ phong an nguy muốn gọi đào vũ phong đừng đi nhưng đào vũ phong đã đi xa chỉ có thể từ bỏ hắn hít sâu một hơi không nghĩ nhiều nữa đối với tống hạo nhiên nói đem các ngươi thi thể của người mình đều thu lại là tống hạo nhiên mặt mũi tràn đầy bi thương cùng còn sống 15 người cùng một chỗ đem chết đi 13 người thi thể thu vào nhận chữ vật cùng một thời gian phần tiên tê đem tà mâu dung binh đoàn tất cả thi thể người chết cùng nhận chữ vật đều thu vào quét dọn xong chiến trường phần tiên tê lại xách bên trên không chết thang trung giường cùng một cái khác võ thánh một đoàn người nhanh chóng rời đi tà mâu dung binh đoàn cứ như vậy bị diệt, nhìn trước mắt phế tích một cường giả có chút mây người chưa nói tới bị diệt đi tối đa cũng liền nguyên khí đại thương đúng vậy à dù sao tà mâu dung binh đoàn đoàn trưởng hoa trường hải cùng một bộ phận trung cao tầng đều không có chết người kia lời còn chưa dứt không ít người vây xem cường giả không đồng ý lối nói của hắn, cảm thấy tà mâu dung binh đoàn chỉ là nguyên khí đại thương. bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải hai đại đỉnh tiêm dung binh đoàn liều mạng, chúng ta cũng không biết tà mâu dung binh đoàn thế mà cấu kết ma tộc. đúng vậy a, bọn hắn ẩn tàng phải là thật tốt, nhiều năm như vậy đều không có người phát hiện. so sánh dấu ở hoa trường hải trên người tôn kia ma đế, ta càng hiếu kỳ phía sau chạy tới hai cái ma nhân xuất từ cái gì thế lực. cái này nghe chút lời này, vây xem vẻ mặt của mọi người đều trở nên đặc biệt nghiêm trọng. hoa trường hải liền không nói, trong thân thể có một tôn ma đế có được đáng sợ như vậy thực lực có thể lý giải. nhưng mà phía sau chạy tới trên tân hai người mặc dù có ma khí, nhưng nhìn qua lại không giống như là ma tộc ma thánh cùng ma đế. hai người cho bọn hắn cảm giác là nhân loại, hai cái có thể đồng thời vận dụng ma lực cùng linh lực nhân loại cường đại. giờ khắc này đám người đối với chạy tới hai người tràn đầy kiến kỵ, nội tâm cũng bắt đầu ẩn ẩn trở nên bất an. thế nhân đều biết ma tộc đáng sợ, là tất cả mọi người nhân, bây giờ bọn hắn ngóc đầu trở lại, tất cả mọi người có cảm giác nguy cơ. một trận trầm mặc qua đi, mọi người vây xem nhau nhau rời đi, đem nơi đây phát sinh sự tình đối ngoại truyền ra ngoài. Không đến một ngày, Thiên tội đại lục các đại thế lực liền thông qua khác biệt đường tắt tiếp thu được bốn cái tin tức độc trời. Thứ nhất, tứ đại đỉnh tiêm trong binh đoàn một trong Tiêu Diêu dung binh đoàn dẫn người tiến công cùng là đỉnh tiêm trong binh đoàn Tà Mâu dung binh đoàn. Thứ hai, trừ đoàn trưởng Lạc Hy Trạch, Tiêu Diêu dung binh còn có một tôn thất trọng võ đế cảnh thực lực đáng sợ kiêm đế. Thứ ba, Tà Mâu dung binh đoàn đoàn trưởng Hoa Trường Hải cấu kết ma tộc, trên người có một tôn bắt trọng võ đế cảnh thực lực ma đế. Thứ tư, trừ Tà Mâu dung binh đoàn, Thiên tội đại lục còn có ma tộc, nhưng không biết dấu ở cái gì thế lực. Cái này bốn cái tin tức vừa ra tới, trong nháy mắt anh động toàn bộ đại lục các đại thế lực đỉnh tiêm đều có chút ngồi không yên. đằng sau các đại thế lực người cầm lái âm thầm gặp mặt trao đổi sự tình có chút càng là trực tiếp tìm tới ngũ đại yêu bực. một bên khác phần tiên tê mang theo nghĩa đường nhất chúng tàn đem về tới tiêu diêu dung minh đoàn vừa về đến phần tiên tê liền tới nhà tìm lục thần. bất quá mặc kệ hắn như thế nào gõ cửa lục thần đều không có đi ra. không có cách nào phần tiên tê chỉ có thể trở lại nghĩa sự điện đem tình muốn nói cho tống hạo nhiên cầm đầu nghĩa đường từ dã. lục tu có lẽ là đi ra đi. tống hạo nhiên nghe xong nói ra. Một mực tụ hộ tiêu Diêu Dung binh đoàn Tiêu Thiên Tề biết Lục thần không có ra ngoài, cũng suy đoán Lục thần đi thế giới kia. Hắn nhìn về phía mọi người nói, nếu chủ nhân không tại, các ngươi trước hết riêng phần mình phục dụng đan dược chữa thương đi. Triệu Vũ bọn người vừa nghe đến Tống Hạo Nhiên bọn hắn trở về liền đến nghĩa sự điện, giờ phút này chính bội tiếp phụ thân của mình. Nghe được Tiêu Thiên Tề lời nói, Triệu Vũ bi thương nói tiền bối, nghĩa đường mặt khắc tiền bối có thể chữa thương, nhưng cha ta không được nha. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Thiên Tề hỏi. Triệu Vũ nói, ta muốn để mọi người ra ngoài tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới Lục tu cầu hắn cho ta tra luyện chế cứu mạng đang ăn dược. Tống Hạo Nhiên thống khổ nói, Tiểu Vũ, cha ngươi ăn không phải bình thường đang ăn dược, mà là Thánh Hoàng Đan, một loại chỉ cần ăn liền sẽ chết đang ăn dược, cho dù lục tu ở chỗ này cũng là chuyện vô bổ. Không biết, không biết, cha ta sẽ không chết. Triệu Vũ nghe vậy ngồi liệt trên mặt đất, cả người giống mất hồn, trong miệng nói liên miên lại nhại nhớ tới, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhìn thấy Triệu Vũ bộ dáng này, sống sót nghĩa đường cường giả cùng cùng đi la phong bọn người rất là đau lòng. Triệu Thiên Long rất tốt, bọn hắn đều không thể tiếp nhận Triệu Thiên Long sẽ chết. So ra mà nói. Dựa vào lục thần đặc chế huyết linh đan thở phào được một hơi triệu thiên long lúc này giống như là coi nhẹ sinh tử. Tại mọi người nhìn soi mói, tóc trắng thơ, khuôn cản giống như một bộ khô lâu triệu thiên long gian nan rũi lên tay đến, nuốt ve triệu Vũ gương mặt nói tiểu Vũ, người chỉ có một lần chết, bất quá là chết sớm cùng chết muộn mà thôi, không cần vì ta cảm thấy bi thương. Cha ta không muốn ngươi chết, ngươi không nên rời bỏ ta. Nghe được triệu thiên long suy yếu mà thanh âm giản mùa, đã là đại nhân triệu Vũ gào khóc, nước mắt rơi như mưa. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ trung tâm, đối mặt cái chết của phụ thân vong, hắn rất khó không bi thương. Triệu Thiên Long an ủi, "Tiểu tử ngốc, không khóc, về sau chiếu cố thật tốt mẹ ngươi, đi theo rất nhiều thúc bá cùng một chỗ lớn mạnh chúng ta Tiêu Diêu Dung Bình Đoàn." Một cái bắt trọng võ tôn cảnh thực lực nam tử trung niên thanh âm nước nở nói, "Triệu đại ca, từ hôm nay trở đi, con trai của ngươi chính là ta mà, chúng ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ tiểu Vũ." Hắn gọi là Minh Tu, là La Phong phụ thân. "Đúng vậy a, lão La nói đúng, chúng ta nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt tiểu Vũ cùng đầu tử." "Triệu đại ca, hết thảy có chúng ta đám huynh đệ này, ngươi cũng đừng quan tâm, hay là ăn trước chút đang dưỡng, dạng này thân thể cũng dè chịu một chút." nghe la minh tu lời nói, mặc khác 14 người cũng nhao nhao tỏ thái độ. phần thiên tê đứng ở một bên, hắn tại tiêu thiên tề nói chuyện đằng sau một mực không có lên tiếng, con mắt nhìn chăm chăm vào triệu thiên long. thấy mọi người nói không dứt, phần thiên tê im lặng nói, các ngươi bi quan như vậy làm gì, hắn còn chưa nhất định chết đâu. Tống hạo nhiên thở dài nói, không phải chúng ta bi quan, mà là thánh hoàng đan một khi ăn, cho dù đại la thần tiên tới đều không cứu lại được đến. ta nhìn chưa hẳn. phần thiên tê lắc đầu. tiêu thiên tề gặp phần thiên tê nhìn chăm chăm vào triệu thiên long, lập tức nghĩ đến triệu thiên long ăn lục thần đặc chế huyết linh đan trước mắt hắn sáng lên, dò hỏi: hắn An, hắn ổn nắm, Phần Tiên tê đạo. Vậy hắn hẳn là còn có cơ hội sống sót. Ta cũng cảm thấy như vậy, nếu không ăn thanh kia xuống dưới, ta đoán chừng hắn cũng không thể còn sống về tới đây." Hai vị tiền bối, các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Triệu Vũ lúc đầu đều không ôm hy vọng, nghe hai người nói chuyện, hắn lại dẫn một chút mong đợi hỏi thăm hai người. Phần Tiên tê nói: "Ngươi không cần nghe hiểu, chỉ cần biết cha ngươi không nhất định sẽ chết là được rồi." Nói, Phần Tiên tê lại lấy ra 100 mai lục thần cho đạc chế huyết linh đan giao cho Triệu Vũ, bản giao nói toàn bộ cho ngươi cha ăn hết. Có tình huống đặc biệt đi chủ nhân ở lại các lân nhân sinh sống hoặc làm việc, bên ngoài tìm ta. Dứt lời, phần thiên tê bước ra một bước, rời đi nghĩa sự điện. Tiến bối, ngài nhìn cái này. Triệu vũ cầm đan dược một mặt mờ mịt nhìn về phía tiêu thiên tê. Huyết linh đan có thể cứu hắn cha. Hắn làm sao lại không tin đâu. Tiểu tử, theo hắn nói làm đi, cha ngươi cuối cùng nếu là không chết, ngươi nhưng phải mang một vỏ rượu ngon đi cảm tạ hắn. Nói xong, tiêu thiên tê cũng là bước ra một bước, rời đi nghĩa sự điện. Chương 1053 âm dương điện phát sinh thuế biến chương 1053 âm dương điện phát sinh thuế biến mà trải qua tiêu thiên tề hai người kiểu nói này nguyên bản mi thương tống hạo nhiên mấy người cũng đem lực chú ý đặt ở triệu thiên long trên thân cái này không chú ý quá tốt một chú ý tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn căn cứ bọn hắn đối với thánh hoàng đan hiểu rõ thử đan một khi phục dụng người dùng võ đạo phá thánh thân thể thì càng ngày càng kém nếu như trắng trợn vận dụng thánh cảnh lực lượng người dùng thân thể trở nên kém tốc độ sẽ tăng nhanh cho đến dầu hết đèn tắt tử vong ở trên trời cùng thánh lúc. Triệu Thiên Long đã là tới gần dầu hết đến tắt, chỉ còn một hơi ở nơi đó dáng chống đỡ lấy. Nhưng mà giờ phút này Triệu Thiên Long thân thể nhưng không có tiếp tục làm hỏng dấu hiệu, tương phản đang từ từ biến tốt. Hắn bây giờ nhìn lấy dáng vẻ nặng nề, đặc biệt suy yếu, chỉ là bởi vì huyết khí của hắn đã bị tiêu đốt hầu như không còn. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần cho Triệu Thiên Long đầy đủ bổ huyết đồ vật, Triệu Thiên Long liền có thể khôi phục lại. Kỳ tích, đây thật là một cái kỳ tích qua một hồi lâu. La Minh Tu gọi thẳng kỳ tích, ánh mắt cũng biến thành mong đợi. Tống Hạo nhiên giờ phút này thì là nghĩ đến phần tiền tê cho triệu thiên long ăn thanh tiêu đặc chế huyết linh đan, minh bạch là công lao của nó. Đang sau, hắn đối với triệu vũ thúc giục nói, tiểu vũ, lập tức cầm đan dược cho ngươi cha ăn, càng nhiều càng tốt. À, tốt triệu vũ sửng sốt một chút, thì phản ứng hai tay run rẩy đem phần tiền tê lưu cho hắn đặc chế huyết linh đan đổ ra. Sau đó, tại một đám nghĩa đường cường giả nhìn soi mói, triệu vũ lại cho triệu thiên long cho ăn 10 viên đặc chế huyết linh đan xuống dưới. Triệu thiên long cũng ý thức được thử đan cũng không phải là phổ thông huyết linh đan, có thể cứu chính mình. Lúc này vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực. Theo Triệu Thiên Long ăn vào đan dược, đám người bén nhạy phát giác được Triệu Thiên Long khôi phục tốc độ so không ăn lúc nhanh hơn không ít. Gặp tình hình này, đám người có chút thở dài một hơi. Một cái lục trọng võ tôn cảnh thực lực cường giả tò mò hỏi, Đường chủ, không biết cái này lục tu đến tận cùng là lai lịch gì? Đúng vậy à, hắn không chỉ có võ đạo thiên phú mạnh đến mức đáng sợ, cũng rất thần bí, không phải là đại nhân vật nào đó hậu nhân đi. Vậy khẳng định là, không có bối cảnh, hắn làm sao có thể có cường đại ngự tu cấm pháp, đồng thời có thể hiệu lệnh một tôn thất trọng võ đế cảnh thực lực khủng bố kiêm đế? cái này nghe các trưởng bối nghị luận, la phong bọn người rất là chấn kinh. võ đế, lục thần thế mà có thể hiệu lệnh võ đế, hay là thất trọng võ đế cảnh thực lực võ đế, đơn giản thật đáng sợ. bọn hắn may mắn không phải là lục thần đệ nhân, nếu không chết chắc, những loại người này tuyệt đối không treo chọc nổi tồn tại. tống hạo nhiên biết đến đông lai đệ tử thân phận này không có khả năng tùy ý ném ra ngoài, nói nói thật, ta cũng không phải rất rõ ràng. một người kích động nói, xem ra là thiên hữu ta tiêu diêu dung binh đoàn, thế mà cho chúng ta đưa tới dạng này một thiếu niên. đúng vậy a, trận chiến này mặc dù thăng liệt, nhưng kết quả sau cùng là tốt không sai, trải qua trận này, Đoan Trừng trong thời gian ngắn không ai dám đối với chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn động tâm tư. Nào chỉ là không dám động tâm, Đoan Trừng phải kiên kỵ, bởi vì chúng ta có một tôn thất trọng võ đế cảnh tiểu đế. Đám người ngươi một lời, ta một câu nghị luận, mặc dù đau xót quấn thân cũng rất vui vẻ, đối với tương lai tràn đầy trở mong. Bọn hắn biết, từ giờ trở đi, tiêu diêu dung binh đoàn nguy cơ giải trừ, nên đón bọn hắn chính là cường đại chi lộ. Tống Hạo nhiên không có lạc quan như vậy, nói tốt, lão triệu tại chữa thương, chúng ta cũng nắm chặt thời gian chữa thương. là. đám người gật đầu, sau đó nguyên địa tòa hạ. Diễn phần mình xuất ra phổ thông huyết linh đan cùng phục linh tử đan khôi phục trạng thái. Hôn nội châu thế giới từ khi đào vũ phong bọn người rời đi, lục thần vẫn tại dùng linh tinh tu hành. Trong bất chi bất giác, hắn tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu, một bên tu hành, một bên cảm ngộ linh lực. Sau đó, lục thần hấp thu linh tinh bên trong linh khí tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, nhanh đến để cho người ta không thể tin được. Nói như vậy, phổ thông võ tông tiêu hao hết một khối linh khí tràn đầy linh tinh cần 3 canh giờ, thiên tiêu ít nhất cũng phải một đến hai canh giờ. Lục thần có được chín thuộc tính thần mệnh, lại tu hành em dương điện bực này siêu việt thần cấp cường đại công pháp trước đó hấp thu hết một khối tràn đầy linh tinh cũng chỉ cần một khắc đồng hồ. hai ngày xuống tới, lục thần hấp thu hết một khối linh tinh chỉ cần nửa khắc đồng hồ, mà lại tốc độ hấp thu còn tại không ngừng tăng lên. Ông khi phần thiên tê đội vàng tìm đến lúc, lục thần thân thể chấn động mạnh một cái, hấp thu linh khí tốc độ đột nhiên tăng lên. lúc này lục thần hấp thu linh khí tốc độ trở nên dị thường nhanh, tiêu hao một khối linh tinh chỉ cần thời gian một hơi thở. cho dù ngồi một cái linh tinh chồng, linh khí điên cuồng tuân hướng lục thần, nhưng vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn lục thần thời khắc này tu hành. đằng sau, phương biên trong rãm không gian linh khí từ bốn phương tám hướng tuân hướng lục thần cũng hình thành một cái cự đại linh lực vòng xoáy. Bang Tuyết Nhi phát giác được dị thường chạy đến, tiếp lấy liền thấy Lục Thần quanh thân nhất lên một cái cự đại linh khí phong bạo. Nhìn xem một màn này, đôi mắt đẹp của nàng lóe ra hưng phấn thần thái, bởi vì nàng biết Lục Thần thực lực lại phải biến đổi mạnh. Ông ngong như vậy qua ước chuyền một khắc đồng hồ, không gian khẽ run, Lục Thần âm dương song đan đồng thời đột phá tới lục trọng võ tông cảnh. Hu võ đạo thuận lợi đột phá lục trọng võ tông cảnh, Lục Thần phun ra một ngụm trọng khí, nội tâm kích động dị thường. Lần này tu hành, hắn không chỉ có âm dương song đan đồng thời phá cảnh, theo hắn đối với linh khí cùng linh lực cảm nộ tăng lên. Tu luyện âm dương điện cũng phát sinh thủy biến. Giờ phút này, hắn tu luyện âm dương điện công pháp nội dung thay đổi, trở nên bá đạo rất nhiều, không còn là đơn giản hấp thu, còn có cái đoạt. chỉ cần vận chuyển âm dương điện, là hắn có thể rất mạnh mẽ tốc đoạt trong không khí linh khí cho mình dùng, tốc độ hay là trước đó hơn trăm lần. Cái này một thuế biến bình thường có thể tăng tốc võ đạo tăng lên tốc độ, lúc chiến đấu có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao linh lực. Có thể nói, âm dương điện thuế biến là hắn giờ phút này cần nhất, bởi vì hắn ngay sau đó nhược điểm chính là võ đạo quá thấp. Võ đạo thấp, cho dù có được song đan dưỡng, mà lại hai cái đan điển rất lớn. Lúc đối chiến vẫn như cũ sẽ có linh lực không đủ dùng tình huống. Ngoài ra, Lục Thần tại công pháp trái phía dưới nhìn thấy hai cái cực nhỏ chữ nhỏ, linh chủ. Hơi suy tư, Lục Thần suy đoán đây là hắn đem âm dương điện tu luyện đến một cái khác cảnh giới càng cao hơn. Trước lúc này, hắn chỉ có thể cảm ứng thiên địa linh khí, dẫn đạo linh khí thông qua lỗ chân lông tiến vào trong hai nan điện. Nhưng mà, giờ phút này hắn trở thành linh khí chi chủ, có thể đối với linh khí tiến hành cướp đoạt, cưỡng ép để làm chính mình dùng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là công pháp vừa trải biến, tốc độ không gian vẫn có chút nhỏ. Mở hai mắt ra, Lục Thần nhìn bên cạnh vân biệt rõ ràng linh tinh cùng phế thạch lởm bởm. Giờ phút này, quanh người hắn 2 mét phạm vi bên trong năm thuộc tính linh tinh toàn bộ biến thành phế thạch, ngoài hai thước lại chỉ là đã mất đi bộ phận linh khí. Bèn bèn từ một điểm này, Lục Thần liền biết hắn có thể cường thế cướp đoạt linh khí phạm vi không phải không có tận cùng giới hạn chung quanh 2 mét. Bất quá, lời tuy nói như vậy, nhưng Lục Thần vẫn là rất vui vẻ, hắn tin tưởng về sau cái này cướp đoạt phạm vi sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Mà lại phạm vi này đối với hắn bình thường tu hành ảnh hưởng không lớn. Từ hôm nay trở đi, hắn tu hành tốc độ lại đem tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Chương 1054 Lục Thần Sầu Lo Chương 1054 Lục Thần Sầu Lo Kaka Chúc mừng được lực ngươi lại tiến một bước gặp Lục Thần kết thúc tu hành băng Tuyết Nhi đi vào Lục Thần trước mặt yếu ớt cười nói chúc Lục Thần cười hỏi Tuyết Nhi sao ngươi lại tới đây còn không phải bị Kaka võ đạo đột phá lúc dẫn tới động tĩnh hấp dẫn tới băng Tuyết Nhi đạo tốt ta xem ra động tĩnh quả thật có chút lớn Lục Thần đạo nói đem cảm giác bỏ vào ngoại giới sau một khắc Lục Thần thấy được tại các lần vật sinh sống hoặc làm việc bên ngoài chờ lấy phần tiền tê cùng tiêu thiên thể nhìn qua hai người đều có chút gấp gặp tình hình này, lục thần như mày, suy đoán là sẽ ra chuyện. băng tuyết nhi thấy thế do hỏi, ca ca, có vấn đề gì không? không biết, ta đi ra ngoài trước nhìn một chút. tốt. băng tuyết nhi đạo, sau đó lục thần một cái ý niệm về tới ngoại giới. đi theo ta. đi vào lầu một, lục thần mở ra các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cửa lớn, sau đó vừa nói chuyện, một bên quay người trở về phòng. được rồi, tiểu tiên tề lên tiếng, cùng phần tiên tê cùng một chỗ tiến vào các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, đi theo lục thần đi vào lục thần gian phòng. đợi đến hai người tiện đến, lục thần đóng cửa phòng hỏi, xảy ra chuyện. Tiêu Thiên Tề nói, đại ca, xem như xảy ra chuyện đi, tình huống cụ thể Phần Thiên tê rõ ràng hơn, để hắn nói cho ngươi. Tình huống như thế nào? Lục Thần vừa nhìn về phía Phần Thiên tê. Phần Thiên tê biểu lộ ngưng trọng nói, chủ nhân, ta mâu dung binh đoàn xuất hiện một tôn bát trọng võ đế cảnh thực lực ma đế. Bát trọng võ đế cảnh thực lực ma đế. Phần Thiên tê lời này vừa nói ra, Lục Thần giật mình trong lòng, hét lớn ra. Cái này không trách hắn phản ứng lớn, thật sự là loại cấp bậc này ma đế cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn nhiều lần tiếp xúc ma tộc, biết giống nhau võ đạo thiên phú điều kiện tiên quyết cùng cảnh bên trong ma tộc chiến lược so với nhân loại càng mạnh. hô to đồng thời, lục thần đang lo lắng đào vũ phong cùng tống hạo nhiên bọn hắn, bởi vì đào vũ phong võ đạo là thất trọng võ đế cảnh. đúng vậy, mà lại lần này gặp phải còn không chỉ một tôn ma đế, có hai tôn. phần thiên tê đầy mắt kiên kỵ nói bọn hắn mặt khác một tôn ma đế võ đạo là thất trọng võ đế cảnh định phong. lục thần trầm giọng nói, vậy đi tà mâu dung binh đoàn hang hổ đám người kia toàn quân bị diệt. hắn thấy đào vũ phong một cái đều không đối phó được, chớ nói chi là hai cái, bọn hắn những người kia không có bất kỳ cái gì sinh cơ. phần thiên tê nói chủ nhân không có toàn quân bị diệt, trừ ngài phái bao đế, chúng ta còn sống trở về 17 người. a, lục thần trong lòng vui mừng, hứng thú, nói ngươi đem ngươi biết sự tỉnh kỹ càng nói một chút. là, phần tiên tê gật đầu, sau đó đem hắn đi tả mâu dung binh đoàn nhìn thấy hết thể một năm một mười nói cho lục thần. nghe phần tiên tê nói xong, lục thần biểu lộ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. sớm tại hất triều xâm lâm lúc, hắn liền nhìn ra hoa mậu là một cái ma tu, trên người có ma khí, hoài nghi tả mâu dung binh đoàn cùng ma tộc cấu kết. đến chợ đen, hắn lại đang hoa thiên thể nội thấy được một cái ma tộc, khẳng định chính mình lúc trước suy đoán nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới tà mâu dung binh đoàn bên trong sẽ có một tôn bắt trọng võ đế cảnh ma đế, hơn nữa còn có đồng bọn. bây giờ thiên võ đại lục cùng thiên tội đại lục nhân loại thế lực đều cùng ma tộc cấu kết, lục thần cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có. chẳng biết tại sao, hắn cảm giác một trận ma tộc nhiêu đồ đã lâu xâm lấn rất nhanh lại một đới, mà lại đem quét sạch toàn bộ thần võ giới. đến lúc đó, ma tộc hình hành, thần võ giới lại sắp thành vì nhân gian luyện ngục, có vô số người bởi vậy mất mạng. mà chỗ chết người nhất chính là, hắn hiện tại nhỏ yếu đáng thương, tùy tiện đến một tôn ma đế đều có thể giết hắn bất quá nói đi thì nói lại đào vũ phong cũng làm cho hắn thật ngoài ý liệu trước đó hắn vẫn cho là đào vũ phong cũng liền so với hắn đại ca viên triệu đỉnh mạnh hơn một chút không nghĩ tới chiến lược lại mạnh như vậy lần này cần không phải đào vũ phong chiến lược đủ mạnh kèm chế ma đế đoán chừng đối phương đều dẫn người đánh tới cửa rồi đại ca chúng ta bây giờ nên làm cái gì gặp lục thần không nói một lời tiêu thiên tề mở miệng do hỏi lục thần hỏi ngược lại vậy biết ma chu bọn hắn trở về rồi sao không có tiêu thiên tề trả lời hắc sát bang những cái kia nữ cái đâu tiếp trở về không có lục thần lại hỏi Còn có mấy ngàn người không có trở về, trở về đều dàn xếp tại dung binh đoàn các đại các lân vật sinh sống hoặc làm việc, chờ lấy đưa đi mây trôi vực. Tiêu Thiên Tề đạo, khi Phần Tiên Tê bọn hắn dẫn người đi tiến đánh tà mâu dung binh đoàn chủ yếu thành trì cùng hang ổ lúc, hắn đang nhìn Tiêu Diêu dung binh đoàn. bởi vậy, hắn đối với Tiêu Diêu dung binh đoàn hiện tại làm một ít chuyện đều hiểu khá rõ, Lục Thần hỏi cái gì đều nói được đến. Lục Thần nói nếu còn không có đưa đi, vậy cũng chớ đưa đi. Phần Tiên Tê nói chủ nhân, ngài thay đổi chủ ý là bởi vì ma tộc, không sai. Lục Thần nói nguyên bản ta nhìn những cái kia nữ quyền đáng thương, kế hoạch cho các nàng một cái vực, để các nàng tự hành phát triển, kết một thiện duyên, không nghĩ tới ma tộc nhảy ra ngoài, mà lại những ma tộc này nhìn mưu đồ quá lớn, rất có thể tại tương lai không lâu nhất lên một trận sóng to đại phong. Xuất phát từ an toàn của các nàng cân nhắc, cũng vì giảm bớt phòng thủ áp lực, ta quyết định đem các nàng đều đưa đến thế giới của ta đi. Đại ca, đưa đến bên trong đi tốt lắm. Nghe được đem người đưa vào đi, Tiêu Thiên Tề cười nói, bên trong tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, có thể có lợi cho các nàng tăng cao tu vi. Không chừng về sau còn có thể đối với ngài có nhất định trợ giúp. Ân. Lục Thần khẽ gật đầu. Việc này như vậy quyết định. Mà hai người không biết là Lục Thần đem những này hắc sát bang nữ quyến đưa vào đi còn có ba cái rất trọng yếu cần nhắc. Thứ nhất, hắn muốn càng nhiều con dân, từ trên người của các nàng thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng lực đến lớn mạnh chính mình. Thứ hai, hắn muốn đẩy mạnh bản thân thế giới phát triển, thành lập một cái càng thích hợp võ giả tu hành sinh thái hệ thống. Thứ ba, hắn muốn bồi dưỡng đủ nhiều giúp đỡ, dùng cái này để ứng đối tương lai khả năng xuất hiện thần võ giới đại tiệp. Phần Thiên Tề tự biết không có phát biểu cái nhìn tư cách, lần nữa hỏi Tiêu Thiên Tề hỏi vấn đề kia. Chủ nhân, vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Ngươi đi giúp vệ huyết ma chu bọn hắn quét sạch chiến trường, tận khả năng diệt đi tà mâu dung binh đoàn sinh lực, cướp đoạt bọn hắn những năm này tích lũy tài nguyên. Lục Thần lệnh nhạt nói. Đại ca, vậy ta đâu? Tiêu Thiên Tề cũng nói. Ngươi cùng trước đó một dạng, ngay tại Tiêu Diêu dung binh đoàn đợi, phòng bị tà mâu dung binh đoàn dẫn người phản công. Lục Thần đạo. Chủ nhân, Tống Hạo Nhiên bọn hắn đang tìm ngài, ngài muốn hay không gặp gỡ bọn họ? Phần Thiên Tề lúc này liền nghĩ tới Triệu Thiên Long. Lục Thần nói bọn hắn tìm ta đơn giản chính là cứu triệu Thiên Long. Đã ngươi đã cho hắn đăng an dược, ta có đi hay không đều có thể. Chuyện này ngươi làm tốt lắm, nên thưởng. Nói, Lục Thần từ nhẫn chữ vật xuất ra một nghìn mai đặc chế huyết linh đan đưa cho phần Thiên Tê. Đa tạ chủ nhân. Phần Thiên Tê đại hỉ kích động tiếp nhận đan dược. Hắn hết thảy liền cho triệu Thiên Long hơn một trăm mai đặc chế huyết linh đan. Lục Thần lại vung tay lên ban thưởng một nghìn mai. Giờ khắc này, hắn cảm thấy việc này làm được đơn giản không nên quá thoải mái. Nhìn xem trong tay đặc chế huyết linh đan, Phần Thiên Tê âm thầm nói với chính mình nhất định phải tranh thủ thêm cho Lục Thần làm việc cơ hội có làm việc cơ hội là hắn có thể thu hoạch được càng nhiều đặc chế huyết linh đan nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh huyết mạch ban thường xong lục thần thua tay nói tốt các ngươi đi làm việc đi ta suy nghĩ lại một chút tiêu diêu dung binh đoàn bước kế tiếp đường làm như thế nào đi chủ nhân trước khi đi chúng ta còn có một số đồ vật muốn cho ngài nói phần thiên tê đem trận chiến này đoạn được đem ra lục thần tiếp nhận nhẫn chữ vật một cái ý niệm thu sạch đằng sau hai người cùng rời đi lục thần các lần vật sinh sống hoặc làm việc sau đó phần thiên tê lại dẫn nhiệm vụ rời đi tiêu diêu dung binh đoàn mà tại hai người sau khi rời đi. Lục Thần một cái ý niệm trở lại hỗn độn châu thế giới xuất hiện ở phần tiên diễm vị trí. Bây giờ âm dương điện phát sinh thay biến, có thể cướp đoạt thức tu hành, nơi đây đối với Lục Thần tới nói là thích hợp nhất tu hành. Lục Thần một đầu đâm vào một cái khoảng cách phần tiên diễm không đủ trăm dặm nhang tường, vận chuyển linh chủ thiên âm dương điện tu luyện. Thoáng chốc, trung quanh hỏa năng điên cuồng tuôn hướng Lục Thần, hóa thành tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí tiến vào Lục Thần dương đan đan hải. Ngay sau đó, bên mông linh khí tại đan hải bên trong áp suất thành linh dịch. Trong lúc nhất thời, Lục Thần tu vi tiến triển cực nhanh, chưa một mưa gió nổi lên trên 1055 mưa gió nổi lên, gió đi quét, màn đêm buông xuống. Lúc này, hát Sát Bang tất cả nữ quyến đều bị nhận được tiêu diêu dung binh đoàn. Theo mười mấy bạn nữ quyến vào ở, nguyên bản giống đại lượng các linh vật sinh sống hoặc làm việc, tiêu diêu dung binh đoàn chỉ còn lại có một phần nhỏ các linh vật sinh sống hoặc làm việc, chống không. Đột nhiên nhân số bạo tăng, tiêu diêu dung binh đoàn ẩm thực cũng không cung ứng nổi, không thể không phái người ra ngoài mua sắm đồ ăn. Có đồ ăn, mấy trăm cái nữ quyến chủ động đưa ra làm chủ, lúc này mới giải quyết tiêu diêu dung binh đoàn ẩm thực vấn đề. Khi mạch Như Vân cầm đầu cuối cùng cùng một đội ngũ đi đến Dung binh đoàn cửa lớn lúc toàn bộ doanh binh đoàn đèn bước sáng trưng. Nếu là ở tất cả mọi người là doanh binh liền tốt nhìn xem sáng chói lửa đèn, một người cảm thán nói. Đi theo Lạc Hy Trạch thành lập Tiêu Diêu Dung binh đoàn đến nay đã qua mấy chục năm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nếu như mà ở đều là doanh binh, lấy Tiêu Diêu Dung binh đoàn ở lại quy tắc, sợ là không có mấy cái thế lực dám chọc Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Nỗ lực a, một ngày nào đó có thể như vậy. Mạnh Như Vân đạo, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nói chuyện thời điểm, trong đầu của hắn rất tự nhiên hiện lên lục thần thân ảnh. Chẳng biết tại sao, rõ ràng lục thần chỉ là một cái nhỏ võ tông, thế nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới lục thần, hắn cũng cảm giác đặc biệt an tâm. Ừ. Nghĩ đến hôm nay thu hoạch, bên người 29 người cũng mong đợi đứng lên. Sau đó một đoàn người vượt qua cửa mà vào. Nghe được nghĩa đường tồn thất nặng nề, mạnh như vân một đoàn người đi vào nghĩa sự điện. Lúc này cái khác hai người qua đường cũng tại nghĩa sự điện. Trải qua gần hai canh giờ chữa thương, nghĩa đường 17 người trạng thái đều tốt một chút, không giống trước đó như vậy thế thảm. Nhìn mọi người một cái, mạnh như vân nhìn về phía diêm vô quân cùng phần thiên tê hỏi, hai người các ngươi đường hôm nay là tình huống như thế nào? Diêm vô quân lạnh nhạt nói. Ta diệt tà mâu dung binh đoàn tứ đại trọng thành. Ta diệt hai cái. Phần thiên tê trả lời, ta cũng diệt bốn cái. Mạnh như vân nói như vậy tính ra, mọi người cộng lại hôm nay hết thể diệt tà mâu dung binh đoàn 10 cái trọng yếu thành trì. Trải qua trận này, trừ bọn hắn hang ổ đào thoát những người kia, tà mâu dung binh đoàn hẳn là không cái gì nhân vật trọng yếu. Phần thiên tê hỏi, tạ phó đoàn trưởng, các ngươi diệt thành đồng thời hẳn là đem đồ vật đều mang về đi. Mạnh như vân đem bờ vết nhẫn chứa vật cùng thi thể toàn bộ đem ra, cậu lại đủ để chứa mấy trăm nhẫn chứa vật. Phần thiên tê thu hồi nhẫn chứa vật, nói lên trước giao chủ ta chờ ta chủ làm xong lại thống nhất cho mọi người ban thưởng. Ban thưởng đều là thứ yếu, chủ yếu hỏi một chút lục tu sau đó chúng ta hẳn là làm sao ngăn cản ma tộc cùng ta mâu dung binh đoàn trả thù. mạnh như vân giờ phút này không thèm để ý chiến lợi phẩm, hắn quan tâm hơn đào tẩu hoa trường hải bọn người cùng cái kia ba cái cường giả ma tộc. đây chính là ba tôn đế cảnh cường giả, trong đó hai tôn hay là cao giai ma đế, thiên tội đại lục phương diện trí cường giả. một khi hoa trường hải liên hợp tam đại cường giả ma tộc ngóc đầu trở lại, bọn hắn chỉ dựa vào đảo vũ phong căn bản vô lực ngăn cản. mạnh như vân lời này vừa nói ra nguyên bản là lấy được thắng lợi cảm thấy vui vẻ đám người tâm lập tức treo lên. đúng vậy à, đối phương có 3 tôn võ đế, bọn hắn chỉ có 1 tôn, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng vẫn là không có thoát khỏi nguy cơ. một khi đối phương điều chỉnh trạng thái giết tới, lấy tiêu diêu dung binh đoàn hiện tại chiến lược phối trí không có một chút năng lực phản kháng. diêu bô quân hỏi, ba vị, lục tu bây giờ tại nơi nào? tiêu thiên tề nói, chủ ta hiện tại ngay tại cảng nộ kiếm đạo. làm sao tại khẩn yếu quan đầu này ngộ đạo? diêu bô quân cao mày, có chút nóng nảy. tiêu thiên tề nói, ngươi chớ khẩn trương, chủ ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ngộ đạo kết thúc. Chậm chế không được bao dài thời gian. Hy vọng đi. Diêm vô quân cũng không lạc quan. Ngộ đạo thời gian có dài có ngắn có người một khi ngộ đạo, có người ngộ đạo mấy năm, thậm chí mấy chục năm, hắn không biết lục thần thuộc về loại nào. Nếu như là người trước còn tốt, chậm chế không là cái gì sự tình. Nếu là người sau, bọn hắn sau đó cũng không biết nên làm gì bây giờ. gia Diêm, lục tu tại ngộ đạo, chúng ta muốn hay không trước làm một chút chuẩn bị. Mạnh như vân không muốn ngồi mà chờ chết, đạo. Người muốn làm gì? Diêm vô quân nhìn về phía mạnh như vân mạnh như vân nói ma tộc là thế giới công địch ý nghĩ của ta là hiệu triệu thiên tội đại lục tất cả thế lực đỉnh tiêm cùng một chỗ trừ ma diêm vô quân nói ý nghĩ là tốt liền sợ các đại thế lực quanh tay đứng nhìn xem chúng ta bị diệt đúng vậy à thiên tội đại lục trừ ngũ đại yêu bực thế lực khác đều là làm theo ý mình từ trước tới giờ không kết minh một khi bọn hắn biết đối phương chỉ là đã biết đế giả liền có ba tôn trong đó hai tôn hay là cao gia đế giả muốn cho bọn hắn liên thủ chống cự ma tộc chỉ sợ rất khó tống hạo nhiên cũng đối kết minh không ôm hy vọng bởi vì hắn hiểu rất rõ thiên tội đại lục các đại thế lực đỉnh tiêm liệu tính Trừ phi Hoa trường Hải cùng ma tộc đối với bọn hắn đạo thủ, nguy hiểm cho sinh tử của bọn hắn cùng lợi ích, nếu không rất khó để bọn hắn liên minh. Mạnh Như Vân cũng rõ ràng điểm này, nhưng hắn hay là muốn thử một chút, nói thử một chút đi, thử một chút dù sao cũng so không hề làm gì tốt. Diêm Bộ Quân không có lập tức tỏ thái độ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Tế ba người, nói ba vị, không biết các người ra sao cái nhìn. Tiêu Thiên Tế nói, ta mặc dù cũng đối kết minh không ôm hy vọng gì, nhưng duy trì tạm phó đoàn trưởng thử một chút, ta cũng duy trì, ta cũng duy trì. Phần Tiên Đế cùng vẻ huyết ma châu lần lượt tỏ thái độ. Diêm Bộ Quân nói đã là như vậy, vậy chuyện này liền do lão mạnh đi an bài đi nhìn có thể hay không kéo tới một hai cái minh hiếu tốt mạnh như vân đồng ý nhưng mà đúng lúc này một bên la phong minh mở miệng phản đối diêm hoàng tá phó đoàn trưởng ta không đồng ý làm như vậy soát soát soát trong náy mắt tất cả mọi người nhìn về hướng la phong minh theo đạo lý nói diêm bô quân mạnh như vân cùng đại biểu lục thần tiêu thiên tề ba người đều đã đạt thành chung nhận thức la phong minh không nên nhắc lại ra dị nghị mới đối diêm bô quân hỏi vì cái gì la phong minh nói thứ nhất ta mưu dung binh đoàn cùng ma tộc chạy trốn bây giờ bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn lúc nào cũng có thể đối với tả phó đoàn trưởng xuất thủ. thứ hai, trừ tả mâu dung binh đoàn, chúng ta những năm này còn đắc tội không ít người, bọn hắn cũng có thể là xuất thủ. thứ ba, thiên tội đại lục các đại thế lực lẫn nhau đối địch, không chừng có thế lực mượn cơ hội này giết tả phó đoàn trưởng, cuối cùng giá họa cho tả mâu dung binh đoàn. tóm lại ba điểm, tả phó đoàn trưởng lúc này ra ngoài chính là cựu tử nhất sinh. cái này nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, bởi vì lo lắng, bọn hắn đúng là quên đi mạnh như vân tự thân an uy, mạnh như vân cười nói. Phong Minh, ngươi suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người nhìn xem, bọn hắn không dám kiêu ngạo như vậy. Vạn nhất đâu? Bạn nhất bọn hắn đậu thủ. Vậy ta tiêu diêu dung binh đoàn chẳng phải là lại phải hao tổn một cái tạ phó đoàn trưởng. Là Phong Minh đạo. Tiêu Thiên Tề nói, thôi, việc này tạm thời coi như thôi. Đợi thêm 3 ngày, nếu như sau 3 ngày chúng ta không kết thúc cản nộ, chúng ta lại để cho tạ phó đoàn trưởng đi cược một lần. Thế nhưng là tốt, không nhưng nhị gì hết, việc này quyết định như vậy đi. Các ngươi nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên chữa thương chữa thương. Mạnh Như Vân còn muốn kiên trì, nhưng lại bị Tiêu Thiên Tề cường thế đánh gãy sau đó tiêu thiên tề ba người rời đi nghĩa sự điện ai hy vọng đừng xảy ra chuyện mới tốt gặp tình hình này mạnh như vân trường thở dài một hơi lo lắng những người khác cũng là tâm tình nặng nề trong lúc nhất thời toàn bộ nghĩa sự điện bị sợ hãi cùng lo lắng cảm xúc bao phủ trước 1056 đám người thực lực đại tăng trương 1056 đám người thực lực đại tăng thánh hoàng quốc vừa tiếp xúc với đến tin tức kiếm xuyên liền đến đến thánh hoàng điện gặp mặt viên triệu đỉnh đem tiếp thu được tin tức truyền đạt cho viên triệu đỉnh thông qua lục thần tìm kiếm xuyên nghe ngóng tin tức cùng hắc sát bang bị diệt viên triệu đỉnh đã biết lục thần tại tiêu diêu dung binh đoàn bởi vậy đối với tiêu diêu dung binh đoàn đánh lén tà mâu dung binh đoàn đồng thời kém chút diện đi dung binh đoàn hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái hắn biết hắn vị huynh đệ này có bao nhiêu yêu nghiệt có bao nhiêu thông minh đã là địch hắn liền sẽ không làm cho đối phương sống quá lâu giờ phút này chân chính để hắn ngoại ý muốn chính là tà mâu dung binh đoàn cấu kết ma tộc mà lại trong đó có hai tôn cao giai ma đế đế cảnh cường giả là thiên tội đại lục đỉnh tiêm chiến lực rất nguy hiểm chớ nói chi là hai tôn càng đáng sợ ma đế nghe kiếm xuyên nói xong viên triệu linh hỏi lão kiếm tin tức này truyền ra về sau các đại thế lực là phản ứng gì Kiếm Xuyên trả lời, "Chủ nhân, tin tức vừa chuyển tới, tạm thời còn không biết các đại thế lực ra sao phản ứng." Dạng này A Viên Triệu Đình thấp giọng trầm tư. Kiếm Xuyên hỏi, "Chủ nhân, phụ chủ tại Tiêu Diêu Dung binh đoàn, muốn hay không lão nô chuyển âm để phụ chủ trở về?" "Ngươi có thể đem hắn gọi trở về." Viên Triệu Đình hỏi ngược lại. Ách Kiếm Xuyên không biết trả lời như thế nào. Viên Triệu Đình cười khổ nói, "Hắn không phải người bình thường, có ý nghĩ của mình, trừ phi chính hắn muốn về đến, nếu không ai cũng cứ gọi không trở lại." Kiếm Xuyên vội la lên, "Chủ nhân, vậy chúng ta cũng không thể bỏ mặc phụ chủ ở nơi đó nha." Nơi đó hiện tại quá nguy hiểm. Viên Triệu Đình ra lệnh, "Lão Kiếm, ngươi để lão Hắc mang mấy người đi nhìn chằm chằm, vừa có vấn đề liền đem phụ chủ mang về." "Là, lão nô tính toán, hay là ta tự mình đi một chuyến đi?" Hỗn phạp một chút. Không đợi Kiếm Xuyên nói hết lời, Viên Triệu Đình lại quyết định tự mình đi một chuyến. Như vậy cũng tốt. Kiếm Xuyên đạo. Hắn thấy, đối mặt hai tôn cao giai ma đế, Thánh Hoàng cấp cũng chỉ có Viên Triệu Đình tự mình đi mới có thể bạn vô nhất. thất. Sau một khắc, Viên Triệu Đình biến mất tại Thánh Hoàng Điện. Hỗn độn châu thế giới lục thần thân ở trong nham tương giống pho tượng một dạng ngồi xếp bằng bốn phía hỏa thuộc tính năng lượng liên tục không ngừng hướng hắn rung manh lao tới ông tu hành ngày thứ tư tại hỏa năng quán châu bên dưới lục thần dương đan võ đạo ứng thanh đột phá đến thất trọng võ tông cảnh vừa đột phá thất trọng võ tông cảnh dương đan liền không còn hấp thu hỏa thuộc tính linh khí lục thần biết nên chuyển sang nơi khác tu hành bởi vì âm dương song đan võ đạo nhiều nhất chỉ có thể trên lệnh một cảnh giới bây giờ dương đan đột phá chỉ có âm đan đột phá đến thất trọng võ tông cảnh hắn có thể tiếp tục tăng lên dương đan cảnh giới một cái ý niệm bên dưới Lục Thần tìm một cái thanh u sơn gốc, xuất ra trời kỳ dãy núi đào được một thuộc tính linh tinh. Vị càng nhanh tăng thực lực lên, Lục Thần một hơi xuất ra hơn bảy khối linh tinh, sau đó tiến vào linh tinh trồng tu hành. Bất quá, dù vậy, Lục Thần tu hành tốc độ cũng thua xa tại trong nham tương chạy ngược thức tu hành. Ông như vậy qua nửa tháng, Lục Thần âm đan đan hải tràn đầy. Tại một trận căng đau bên dưới võ đạo nước chảy thành sông đột phá đến thất trọng võ tông cảnh. Lúc đó, bên cạnh hắn đã nhiều hơn hơn một triệu khối biến thành phế thạch một thuộc tính linh tinh. Võ đạo sau khi đột phá, Lục Thần nhớ tới vẫn chưa về diêm vua quân bọn người, lập tức dùng hồn lực cảm giác sau một khắc, lục thần nhìn thấy tiêu thiên tề ba người ngồi tại lầu một phòng khách chờ hắn, lâm giặc đứng tại bên cạnh hầu hạ, lại nhìn các linh vật sinh sống hoặc làm việc. bên ngoài, đêm đen như nước, khoảng cách hai đại doanh binh đoàn đại chiến đã qua hơn một ngày, chính vào dạng sáng, lục thần đem phế thạch trôn xuống, một cái ý niệm trở lại ngoại giới, giống trước đó như thế đem ba người kêu tới mình gián phòng. vừa bao cửa, phần thiên tê liền đem riêm bô quân, phệ huyết ma chu cùng mạnh như vân ba đường người thu thập tài nguyên cùng thi thể đem ra. vì tiết kiệm thời gian, lục thần mang theo ba người tiến vào hỗn độn châu thế giới. Cậu đem trước đó Hắc Sát Bang lấy được nhẫn chứa vật cùng phần thiên tê cho hắn nhẫn chứa vật cũng đều đem ra. Thoáng chốc, một cái chỉ có lớn bằng ngón cái nhẫn chứa vật tại bốn người trước mặt chất thành một ngọn núi nhỏ. "Chủ nhân, ngài đây là muốn làm cái gì?" Phần Thiên Tê không hiểu hỏi. Lục Thần nói các ngươi đem trong khoảng thời gian này lấy được tài nguyên chỉnh lý một chút, lại phân loại chứa vào. Cái này ba người nhìn xem Thành Sơn nhẫn chứa vật có chút mắt tròn tròn. Hắc Sát Bang giết hơn 300 ngàn người, phía sau lại giết Tà Mâu Dung binh đoàn mười mấy vạn người, hai thế lực lớn chém giết võ giả số lượng cộng lại đã vượt qua 500. "Không không không, những người này đều là võ giả." mỗi người chí ít có một cái nhận chữ vật, nhận chữ vật tổng số số lượng đơn giản để bọn hắn tê cả ra đầu. nếu quả thật muốn từng cái phân loại, ba người bọn họ đoán chừng không có mười ngày nửa tháng đều hoàn thành không được công việc này. thế nào? có vấn đề nha? lục thần hỏi. tiêu thiên tề chê cười nói, đại ca, nhận chữ vật này là thật có hơi nhiều, nhiều liền đi tìm người, chúng ta cũng không phải không ai. lục thần mắt trợn trắng đạo. siêu. lục thần lời còn chưa dứt, băng tuyết nhi nghe tiếng chạy đến. ba người giống như là thấy được cứu tinh, tiêu thiên tề bội nói, ai? băng cô đường, ngươi tới được vừa bạn giúp cái chuyện nhỏ. làm gì? băng tuyết nhi cười đi tới. tiêu thiên tể chỉ vào nhẫn chứa vật nói đại ca muốn đem trong khoảng thời gian này chiến lợi phẩm sửa sang một chút, để cho chúng ta phân một chút loại. cái này đơn giản nha, đem bọn hắn đều gọi là được rồi. lời còn chưa dứt, băng tuyết nhi hóa thành một đạo lưu quang rời đi. một lát sau, từ thiên võ đại lục đi theo lục thần người cùng đông phương thích bọn người toàn bộ đi tới trung gương sơn mạch đỉnh núi. tu hành nhiều năm, đám người thực lực đều có tăng lên rất nhiều. trong nhân loại, lâm viễn thanh võ đạo đột phá đến nhất trọng võ hoàn cảnh, hồn lực đột phá lục phẩm trung kỳ một lò đã có thể luyện chế ra năm mai phổ thông đang ăn dược, dung mạo của hắn cũng không còn giống trước đó như vậy già nua, nhìn qua giống như là một cái vừa qua khỏi 60 nhân loại bình thường. Trúc Thiên Hữu cùng Lý Vân Phi võ đạo đột phá đến cửu trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá võ tôn cách chỉ một bước. đây vẫn chỉ là võ đạo, bởi vì quanh năm tại lôi thần thụ bên dưới tu hành, hai người thể phách cùng hồn lực cũng có tăng lên rất nhiều. bọn hắn một cái hồn lực đột phá đến tam phẩm sơ kỳ, một cái nhị phẩm hậu kỳ, thể phách thì không kém gì võ vương thể tu. Đông Phương Thích hiện tại là linh, thể, hồn tam tu, võ đạo khôi phục đến tam trọng võ vương cảnh hồn lực đột phá thất phẩm sơ kỳ đỉnh phong, thể phách chi lực thì có thể chiến trung giai võ vương. đương theo lấy thực lực khôi phục, đông vương thích dung mạo nhìn qua cũng trẻ rất nhiều, không còn một bộ già đến muốn chết bộ dáng. đông vương thanh vân võ đạo đột phá tới nửa bước võ tôn cảnh, đông vương nhược tịch võ đạo đột phá lục trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. tiểu cự võ đạo tăng lên đột phá đến nhất trọng võ vương cảnh, hồn lực đột phá ngũ phẩm hậu kỳ. ngoài ra, nàng võ mạch từ thượng phẩm huyền mạch tăng lên tới trung phẩm địa mạch. đi theo yêu thu thực lực cũng có tăng lên cực lớn. tiểu long thượng đột phá ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. ba cái huyết đồng ma lang con non đột phá đến tứ giai hậu kỳ. Ngân Nguyệt Thương Lang đánh vỡ huyết mạch chói buộc, đột phá lục giai sơ kỳ. Máu Sư, Lôi Văn Hổ, Ám Ánh báo, Mắt Xanh Kim Bưng cái này bốn cái ở thiên võ trong bí cảnh thu phục yêu thu thực lực đều từ lục giai sơ kỳ đột phá đến lục giai trung kỳ đỉnh phong. Lục giai hậu kỳ thực lực xích huyết lôi báo cũng tại lục thần máu tươi trợ giúp bên dưới đánh vỡ huyết mạch chói buộc, đột phá thất giai sơ kỳ. Về phần nhỏ xương võ đạo đã đột phá đến nhị trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. Coi như thản người chỉ có một cái, đó chính là biến thành phế nhân cổ nguyên. Thực lực của người khác đều tại tăng lên, chỉ có hắn võ đạo không có biến hóa chút nào chỉ có tuổi tác đang không ngừng tăng trưởng. Lục Thần ngày nữa đại tội lục cũng có 4 năm tháng, tại to lớn trên lệnh bên dưới, hắn đã 32 tuổi. Giờ phút này, hắn có chút nhát gan đứng tại đám người phía sau. Bất quá, Lục Thần cũng không đồng tình hắn, bởi vì cổ nguyên tiểu động tác hắn một mực nhìn ở trong mắt, hắn đáng đợi dạng này. Mà nhìn xem đám người biến hóa, Lục Thần càng thêm kiên định đem hắc sắt bang nữ biến mang vào hỗn độn châu thế giới ý nghĩ. Cùng lúc đó, hắn đối với lão Lục Lạc hy trách tiêu Diêu dung binh đoàn cũng động tập tư, bởi vì đây cũng là một cơ không kém thế lực. Đại ca, ta đi đem tố Nga bọn hắn cũng gọi tới nhìn thoáng qua băng tuyết nhi gọi tới người, Tiêu Thiên Tệ cười nói, Tốt. Lục thân gật đầu, tiếp lấy hướng mọi người nói, nếu đều tới, vậy liền động thủ đi, đem các loại tài nguyên phân một phần." Là. nhiều người xử lý sự tình, cũng chẳng phải nhàm chán, một tiếng hét lại qua đi, tất cả mọi người vui vẻ hành động đứng lên. Chừng 1057 người có thể có sát hại sư đệ. Chừng 1057 người có thể có sát hại sư đệ. Cũng không lâu lắm, Tiêu Thiên Tệ đem Tệ Thiên Dung binh đoàn hơn 100 người cũng đều kéo tới, tất cả mọi người cùng một chỗ chỉnh lý tài nguyên. Tại mọi người cố gắng bên dưới, không đến 3 canh giờ, hơn 600. Không không không cái nhẫn chứa vật tài nguyên liền sửa sang lại đi ra. Thấy được tất cả thuộc tính linh tinh hết thảy 3750 ức, cấp bậc khác nhau tam đại thương lâu thẻ khách quý có 40 bảy dương. Tất cả binh khí giá trị hơn 1 ngàn ức, khoáng thạch hơn 40 tỷ, đan dược hơn 70 triệu, linh dược hơn 50 triệu. Đương nhiên, còn có đại lượng võ khí cùng công pháp. Mấy trăm ngàn người trong nhẫn chứa vật đều có võ khí cùng công pháp, cộng lại có hơn 2 triệu chúng khác biệt phẩm cấp võ khí cùng công pháp. Không nói nhiều, tổng giá trị và ước đặt cơ sở. Chứ những này Trong nhẫn chứa vật còn có một cặp thượng vàng hạ cám tạp vật. Nhìn xem sửa sang lại tài nguyên, Lục Thần đem linh dược, khoáng thạch cung mục, nước cùng hy liễu linh tinh thu sạch. Đằng sau, hắn nhìn về phía Tề Thiên Dung binh đoàn thành viên nói tiến lên chọn đi, mỗi người chọn một kiện trung phẩm trở xuống dược khí, một quyển địa cấp trung phẩm trở xuống võ kỹ cùng công pháp. Đa tạ Lục thiếu hiệp. Tề Thiên Dung binh đoàn đám người vốn cho là Lục Thần làm muốn để bọn hắn trở về, không nghĩ tới là chọn đồ vật, không khỏi đại hỉ. Đám người đồng nói tạ ơn, sau đó bước nhanh về phía trước chọn lựa. Lục Thần, ta đây. Võ đạo đột phá tứ trọng, Võ Hoàng cảnh đỉnh phong Tiêu Linh Tố nháy mắt to hỏi: "Ngươi nhìn chúng cái gì tùy tiện cầm?" Lục Thân hào khí đạo: "Với hắn mà nói, Tiêu Linh Tố cùng đồ tôn không có khác nhau, chỉ cần nàng nhìn chúng, hắn đều có thể đưa cho nàng." "Tốt a." Tiêu Linh Tố cao hứng ngảy, sau đó tại nhất chúng Tề thiên Dung binh đoàn thành viên ánh mắt hâm mộ bên dưới chọn lựa đến. "Các ngươi liền không một cái cái theo, nhìn chúng cái nào cầm cái nào." Lục Thân lại đối đứng đấy cả đám nói ra. "Vậy chúng ta liền không khách khí chúc thiên hữu cười nói, ngay sau đó tất cả mọi người cùng yêu thú độc thủ. Chỉ chốc lát sau, chỉ còn Tiêu Thiên Tệ cùng nhỏ xương đứng đấy. Lục Thần cười hỏi, ngươi không đi chọn một điểm? Tiêu Thiên Tệ cười lắc đầu, tính toán, những công pháp này hoặc là không thích hợp ta, hoặc là còn không có chính ta tốt. Tốt ta, về sau cho ngươi tìm tốt hơn." Lục Thần đạo. "Tốt Tiêu Thiên Tệ cười nói, đối với Lục Thần lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Lục Thần thế nhưng là đã từng tiêu giao võ đế, chỉ cần hắn muốn, làm một chút cường đại công pháp không phải việc khó gì. Đằng sau, Tiêu Thiên Tệ cùng nhỏ xương ở bên cạnh nhìn, Lục Thần thì dùng hồn lực xem xét những cái kia sửa sang lại lộn xộn vật phẩm. Chốc lát sau, Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, tiếp lấy tiến lên một trận xoay loạn, lấy ra một khối bản vẽ. Bản vẽ này không lớn, chỉ có trưởng thành lớn trừng bàn tay. Tiêu Thiên Tề rất ít gặp Lục Thần loại phản ứng này, tò mò nhìn bản vẽ hỏi, đại ca, đó là cái đồ tốt, có giá trị không nhỏ. Nói, Lục Thần lại từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra nhìn qua chất liệu giống nhau như lúc bản vẽ. Nếu như Viên Triệu Đình ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra Lục Thần lấy ra bản vẽ, bởi vì bản vẽ này hắn đã qua. Bản vẽ này không phải vật khác, chính là lúc trước Lục Thần tại vạn bảo lâu trên đấu giá hội hoa năm triệu đập xuống tàng bảo đồ giờ phút này lục thần tìm tới bản vẽ cùng trên đấu giá hội đập xuống bản vẽ chất liệu giống nhau như lúc nhìn qua tuổi thọ cũng giống vậy giấu trong lòng tâm tình kích động lục thần đem hai tấm bản vẽ bày ở cùng một chỗ sau đó hai tấm bản vẽ hoàn mỹ chắp và ở cùng nhau đại ca cái này hai tấm bản vẽ là một thể tiêu thiên tề hoàng sợ nói ân lục thần nhẹ gật đầu con mắt thì nhìn trầm trầm mở ra bản vẽ giờ khắc này hắn càng ngày càng hiếu kỳ trên bản vẽ này vẽ là ở nơi nào nơi đó vừa có như thế nào bí mật nghe được hai người nói chuyện chọn xong công pháp và võ kỹ băng tuyết nhi mấy người cũng bê đánh giá bản vẽ Băng tuyết Nhi hỏi: "Ca ca, ngươi biết phía trên vẽ địa phương ở nơi nào sao?" "Không biết." Lục Thần lắc đầu. Tiêu Linh tố hỏi: "Cha, ngươi đi nhiều chỗ, có thể nhìn ra trên bản vẽ này vẽ địa phương ở nơi nào?" Tiêu thiên Đế cũng là lắc đầu, "Ta mặc dù đi không ít địa phương, nhưng thiên tội đại lục quá lớn, ta không nhìn ra chỗ nào." Nhìn không ra coi như xong, hết thảy tùy duyên. Lục Thần tùy ý nói, nói đem hai tấm bản vẽ thu vào. Phần Thiên Đế hỏi: "Chủ nhân, chúng ta chọn xong, đồ còn dư lại chúng ta giúp ngài chứa vào đi." Lục Thần nói trước không đợi mà trang, "Mỗi người các ngươi lấy thêm 500 triệu linh tinh." qua lục tiếu, ngươi đây cũng quá hảo khí, trúc tiên hữu cả kinh nói. 500 triệu, đây chính là một khoản tiền lớn, đủ bọn hắn một đoạn thời gian rất dài tu hành. vẫn tốt chứ, dù sao cũng là tà mâu dung binh đoàn cùng hấp sát bang đảng, không dùng tỷ phí. lục thần không có vấn đề nói. ha ha, đã là dạng này, vậy chúng ta cũng không cùng lục tiếu khách khí. nói, nhân vật trọng yếu động thủ cầm cùng tự thân võ mạch phù hợp thuộc tính linh tinh. tế thiên dung binh đoàn thành viên hoặc là đang chọn công pháp và võ kỹ, hoặc là một mặt hâm mộ nhìn xem động thủ đám người. lục thân thấy thế nói các ngươi cũng cầm lên mười triệu đi. đa tạ lục thiếu hiệp, nghe vậy doanh binh đoàn đám người vội vàng nói tạ ơn sau đó kích động tiến lên cầm linh tinh như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ tất cả mọi người cầm xong linh tinh cùng công pháp lục thần để tề tiên dung binh đoàn người trở về lại để cho băng tuyết nhi cầm đầu một chút yêu thú chọn lựa nhìn chúng thi thể đợi đến bọn hắn chọn xong lục thần đem còn lại thi thể cất vào nhẫn chữa vật lại lấy ra 10 cái nhẫn chữa vật trang tạp vật chủ nhân lưu một chút đồ vật cho tiêu diêu dung binh đoàn đi bởi vì lao nô nói chờ ngươi ngộ đạo kết thúc lại đi ban thưởng gặp lục thần dẹp xong thi thể cùng tạp vật phần thiên tê mở miệng nói trong lòng ta có bài các ngươi đều đi tu hành đi lục thần đạo là đám người gật đầu. phanh cũng liền lúc này, cổ nguyên phanh một tiếng ủy gối lục thần trước mặt. đám người nhìn về phía cổ nguyên, ánh mắt lãnh đạo. bọn hắn hiểu rõ lục thần, cũng biết cổ nguyên là đồng phương thích đệ tử. bọn hắn biết lục thần không cho cổ nguyên ăn dược, hẳn là cổ nguyên làm chuyện sai lầm, cho nên cũng không đồng tình cổ nguyên. ngươi có việc? lục thần lãnh đạo hỏi. cổ nguyên nói lục thiếu hiệp, cầu ngươi ban thưởng ta một viên tụ mạch đan cùng đại hoàn nguyên đan, ta sau này làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. lục thần lạnh nhạt nói, ngươi cầu nhờ người, ta luyện chế không ra lục phẩm đại hoàn nguyên đan. Ngươi hẳn là đi cầu Kiểu nhi cùng lão lâm. Cựu nhi cô nương, ta hiện tại chỉ là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, cũng luyện chế không ra lục phẩm đại hoàn nguyên đan. Tiểu cựu lạnh giọng cự tuyệt. Lâm đại sư, ngươi đừng cầu ta, ta mặc dù có thể luyện chế tụ mạch đan cùng lục phẩm đại hoàn nguyên đan, nhưng sẽ không giúp ngươi luyện đan. Lâm Viễn Thanh cũng là cự tuyệt. Gặp tình hình này, Cổ Nguyên chuyển động thân thể, không đối với Đông Phương thích nói, Sư Tôn, đệ tử cũng không sai lầm, bây giờ trở thành phế nhân, cũng là cứu Sư Tôn bố trí, mong rằng Sư Tôn đáng thương độ nhi, vì độ nhi đòi hỏi một viên tụ mạch đan cùng đại hoàn nguyên đan trợ giúp đổi nhi trở lại bảo đạo cha ngươi đừng nói chuyện đông phương nhược tịch gọi đông phương thích đông phương thích lập tức đưa tay đánh gãy đông phương nhược tịch cũng nghiêm túc nhìn về phía cổ nguyên đằng sau tại tất cả mọi người nhìn soi mói đông phương thích hỏi mấy năm gần đây vẫn muốn hỏi một vấn đề cổ nguyên ngươi có thể có sát hại hoặc là tham dự sát hại ngươi hai vị sư đệ trước 1.058 nghìn ngươi cho rằng ta sẽ bị quản chế ngươi trước 1.058 nghìn ngươi cho rằng ta sẽ bị quản chế ngươi cái này đông phương thích lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người là giờ mình Ngưu sát sư đệ, đặt ở bất kỳ một thế lực nào đều là trọng tội, chớ nói chi là coi trọng nhất đức Hạnh Tiêu giao võ đế nhất mạch. Đoán được, hoặc là biết Lục Thần thân phận Lâm Vĩnh Thành, băng tuyết nhi cùng Tiêu Thiên tề giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lục Thần không cho cậu nguyên tụ mạch đan cùng Lục phẩm đại hoàn nguyên đan. Ngưu sát sư đệ, thân là sư công Lục Thần chỗ nào có thể tha được cậu nguyên loại này nữa đâu. Cậu nguyên trong lòng run lên, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại đem tâm tình của mình che giấu đứng lên. Bất quá, đây ít thấy vẫn là bị ở đây người tâm tư kín đáo xem ở trong mắt. Đằng sau Cổ Nguyên giả trang ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nói sư tôn, ngài vậy mà hoài nghi ta giết hai vị sư đệ. Trả lời ta, hai người bọn họ chết đến đấy cùng ngươi có quan hệ hay không? Đông Vương Tích trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, muốn cho Cổ Nguyên một cái nhận tội cơ hội. Không có, không có, ta không có, ta là Đại sư Minh của bọn hắn, ta như thế nào lại giết bọn hắn đâu? Cổ Nguyên cảm xúc sụp đổ đối với Đông Vương Tích khàn giọng gào thét. Đông Vương nhược tịch đau lòng ôm lấy Cổ Nguyên, lớn tiếng trách cứ phụ thần, cha, ngươi hôm nay thật sự là quá phận. Đại sư Minh bởi vì bảo hộ ngươi bị thế mỗi ngày đều sống được rất thống khổ. Làm sư tôn, ngươi không giúp hắn chữa trị kinh mạch cùng đan điền coi như xong, thế mà còn hoài nghi đại sư minh là sát hại hai vị sư đệ hung thủ. gặp đông vương nhược tịch đứng tại phía bên mình, cổ nguyên lại than vãn: sư muội, ta thật không có giết hai vị sư đệ. đại sư minh, ta tin tưởng ngươi, ngươi chớ khóc. đông vương nhược tịch cắn đuổi: cha không giúp ngươi, ta giúp ngươi, ta nhất định giúp ngươi mua tụ mạch đan cùng đại hoàng nguyên đan. nói xong, nàng nhìn về phía lục thần, nói lục thần: ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi thả ta cùng đại sư minh ra ngoài. nghe chút lời này, cổ nguyên ở trong lòng mừng thầm chỗ rất nhỏ, ngay cả ôm Đông Phương Nhược Tịch tay đều ra tăng lực lượng. Hắn biết rõ, giết hại Đông Môn là trọng tội, sự tình một khi bại lộ, phía Đông Phương thích tính cách nhất định sẽ giết hắn. giờ phút này, chỉ cần rời đi Lục Thần thế giới, là hắn có thể chạy thoát, lại lợi dụng Đông Phương Nhược Tịch tái tạo kinh mạch cùng đan điển. nhưng mà, hắn chút tiểu tâm tư kia lại chỗ nào có thể lừa gạt được ở đây những này sống mấy chục trên trăm năm láo da hỏa. Lục Thần một mặt nghiền ngẫm nói ra, Cổ Nguyên, ngươi cho rằng nàng có thể cứu được ngươi? Cổ Nguyên biết một mực coi trọng hắn Đông Phương thích sở dĩ hoài nghi hắn, nhưng thật ra là Lục Thần đối với hắn lên lòng nghi ngờ. Hắn ở trong lòng thầm mang lục thần, hoặc tự mình tu luyện tiêu giao võ đế nhất mạch cao thâm nhất kiếm đạo lăng tiêu kiếm quyết cơ hội. Trên mặt nổi, hắn thì là một mặt vị khuất nói, lục sư đệ, ta và ngươi không oán không kiều, ngươi vì sao muốn châm hỏi ta cùng sư tôn quan hệ, hãm hại tại ta? Lời còn chưa dứt, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, suốt ruột nói hẳn là hẳn là ngươi cũng ưa thích sư muội, muốn cho sư muội hiểu lầm ta, từ đó từ bên cạnh ta cướp đi sư muội. A, cổ nguyên, ngươi thành công chọc giận ta. Lục thân bị cậu nguyên tức giận cười, còn ở lại chỗ này diễn đâu? Gia hỏa này là thật không biết tính cách của hắn nha tại cái này điên cuồng tìm đường chết, cổ nguyên văn nuôn bội vàng ôm chặt đông phương nhược tịch nói, sư muội, xem ra thật đúng là dạng này, ngươi không nên rời bỏ ta, sư tôn hoài nghi ta, hiện tại ta cũng chỉ thừa một mình ngươi, đại sư minh yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi. đông phương nhược tịch nhẹ nhàng trấn an cổ nguyên, tiếp lấy đối với lục thần khẽ quát nói lục thần, nhanh lên thả chúng ta ra ngoài. đúng. đông phương thích giận dữ, quang đông phương nhược tịch một bàn tay. đằng sau, đông phương thích quát lên nói tuyệt nhi, ngươi làm cản, thế mà như thế cùng lục thiếu hiệp nói chuyện, còn không mau cho lục thiếu hiệp xin lỗi. cha. Ngươi cho tới bây giờ không có hung qua ta, càng không có đánh qua ta. Hôm nay ngươi lại vì hắn đánh ta, thật sự là bị hắn mê tâm thiếu. Đông Phương Nhược Tịch rất là ủy khuất, mắt đỏ vành mắt chỉ trích đạo. Không phải ta bị lục thiếu hiệp mê tâm thiếu, là ngươi bị Cổ Nguyên làm vũ khí sử dụng. Hắn vẫn luôn đang lợi dụng ngươi. Đông Phương Thích hét lớn, tức giận đến thân thể đều tại có chút rung động. Hắn không nghĩ tới mình bình thường thông minh nữ nhi thế mà bị Cổ Nguyên lừa dối thành bộ dáng này, ngay cả năng lực phán đoán cũng bị mất. Ta không có bị lợi dụng, bị lợi dụng người là ngươi. Đông Phương Nhược Tịch kiên trì ý mình, đối với Đông Phương Thích bảo hao đạo. Lục Thần thấy thế đối với đứng tại đối diện phần Thiên Tê nháy mắt. Phần Thiên Tê hiểu ý, lạnh nhạt nói: Chủ nhân, đừng tìm bọn hắn nhiều lời, để Lão Nô giết ra hỏa này. Tốt. Lục Thần gật đầu đáp ứng. Ngươi dám? Đông Phương Nhược Tịch gấp, nổi giận nói: Ha ha, ta chính là một tôn yêu thánh, an người chính là trạng thái bình thường, ta có cái gì không dám? Phần Thiên Tê cười to, đưa tay một chưởng vô hướng Cổ Nguyên. Đáng chết! Cổ Nguyên sắc mặt đại biến. Sau một khắc, nguyên bản đưa lưng về phía Phần Thiên Tê hắn một thanh vượt qua Đông Phương Nhược Tịch, lấy tay bóp lấy Đông Phương Nhược Tịch cổ. Đằng sau. Hắn đối với xuất thủ phần thiên tê giận dữ hết, lập tức ngừng tay cho ta. Nếu không ta giết nàng. Phần thiên tê nghe vậy thu tay lại, bởi vì hắn muốn là không muốn giết cổ nguyên, chỉ là nhìn lục thần ánh mắt làm việc. Cái này mà thấy cảnh này, mọi người đều là đồng tình đông phương ngược tịch. Đông phương ngược tịch từ đầu đến cuối đều tin tưởng cổ nguyên. Nếu là phần thiên tê không xuất thủ, sát suất lớn muốn vì cổ nguyên cùng phụ thân quyết liệt. Nhưng mà phần thiên tê giật mình hù cổ nguyên, cổ nguyên liền đem đôi cáo lộ ra, bắt nàng làm con tin. Tại trong cuộc nháo kịch này, đông phương ngược tịch là đáng thương nhất, trở thành con tin nàng không thể nào tiếp thu được hiện thực giống một con rối một dạng cứ thế ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, khó có thể tin mà hỏi đại sư minh, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Còn có thể vì cái gì? Bởi vì hai cái sư đệ chính là hắn giết, hắn biết sự tình một khi bại lộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chắc chắn ta sẽ xem ở cha ngươi trên mặt mũi cứu ngươi, cho nên hắn bắt ngươi, dùng ngươi làm con tin. Lục thần hai tay cắm ở trước ngực, cười lạnh nói ra cậu nguyên tính toán. Cậu nguyên uy hiếp nói, lục thần, coi như ngươi đã nhìn ra thì thế nào? Nhanh lên thả chúng ta đi, nếu không ta liền giết nàng. Cổ Nguyên, ngươi coi thật sự cho rằng ta sẽ vì nàng bị quản chế ngươi? Lục Thần chăm trọng nói. Cổ Nguyên con ngươi hơi co lại, lâm vào hoài nghi. Đổi hắn, hắn tuyệt sẽ không vì một nữ nhân bại lộ chính mình có được thần khí bí mật, lập tức hắn không nắm chắc được lục thần. Bất quá, hắn hiện tại cũng mất biện pháp, chỉ có thể cược lục thần sẽ vì cứu Đông Phương Nhược Tịch thả hắn cùng Đông Phương Nhược Tịch rời đi. Bắt đầu lo lắng, Cổ Nguyên biểu lộ dữ tợn nói, đã là như vậy, vậy ta liền lôi kéo nàng cùng chết, làm một đôi quỷ vợ chồng. Nói, Cổ Nguyên đạo thủ, giả trang ra một bộ muốn bóp chết Đông Phương Nhược Tịch bộ dáng, kỳ thực uy hiếp lục thần thỏa hiệp nhưng mà lục thần sẽ không thỏa hiệp. lục thần động một cái ý niệm, thoáng chốc, cường đại giới lực hóa thành một đôi bàn tay vô hình chói buộc lại cổ nguyên. cổ nguyên hoảng sợ giống to, không ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn đông vương thanh vân xuất thủ mang đi phảng phất mất hồn một dạng đông vương nhục tịch. lục thần lạnh nhạt nói, cổ nguyên, hiện tại ngươi muốn chết như thế nào? không có con tin cổ nguyên trong nháy mắt hiệu sỉu cầu xin, lục thần, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta một con đường sống. ta hỏi cái gì, ngươi liền cho ta đáp cái gì, nếu là đáp thật tốt, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. lục thần đạo. cổ nguyên ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn biết Lục Thần muốn hỏi cái gì. Hắn không muốn nói, nhưng càng không muốn chết. Trầm mặc nửa ngày, cậu nguyên quyết định cược cái kia một tia hư vô mờ mịt hy vọng, nói không có vấn đề. Chương 1059 đồ tôn bị giết chân tướng trương 1059 đồ tôn bị giết chân tướng ngươi cái kia hai cái sư đệ là ngươi giết. Lục Thần thuận thế hỏi ra vấn đề thứ nhất. Vâng là. Cậu nguyên không dám nhìn Đông Phương Thích, cúi đầu nhỏ giọng hồi đáp. Ngươi đồ, ngươi thật sự là một cái ngụy đồ, ta thật sự là mắt bị mù, thế mà thu dưỡng ngươi tên nghịch đồ này. Đông Phương Tích nghe được không muốn nhất nghe được đáp án tức giận đến chửi ầm lên cú hận chính mình nuôi một đầu ác lang ở bên người. nếu không phải hắn biết người không rõ, hứa tiêu cùng sở tư nguyên sẽ không chết. cùng đông phương thích khác biệt, lục thần đối với đáp án này lại không có chút nào ngoài ý muốn. tại điệp yêu thành lúc, hắn liền phát hiện cổ nguyên miệng đầy sư tôn đối với hắn ân trọng như núi, vì bảo hộ sư tôn hắn có thể đi chết. trên thực tế, hắn là đang cực lực nổi bật chính mình trung nghĩa, vì bắc đắp điệp yêu hảo cảm, từ đó sống sót. mà đang nói chuyện đồng thời, tay của hắn cũng giống vừa rồi một dạng, tùy thời làm xong cầm đông phương thích làm bịa đỡ đạn chuẩn bị. tại mọi người nhìn soi moi, lục thần hỏi tiếp, vì cái gì giết bọn hắn? bởi vì bọn họ võ đạo thiên phú đều cao hơn ta, chỉ cần có bọn họ, ta liền không có biện pháp trở thành tiêu dao tông tông chủ. Cổ nguyên trả lời, Giá tâm của hắn rất lớn, vẫn luôn muốn làm tiêu dao tông tông chủ, tu luyện tông chủ mới có thể tu luyện lăng tiêu kiếm quyết. Lục thần cố nén sát ý, tiếp tục nói, nói một chút đi, ngươi là thế nào đem bọn hắn sát hại, lại là làm sao tìm được kẻ chết hay? Cổ nguyên không muốn nói, nhưng khi nên tiếp lục thần giết người, ánh mắt lúc hắn lại nhỏ giọng đem gây án quá trình nói ra. Theo cổ nguyên nói tới, hắn tại một lần lịch luyện lúc đạt được cơ duyên, tại một chỗ trong cổ mộ đạt được một quyển nhất môn thuật. Quyền này nhất hồn thuật rất cường đại, chỉ cần chúng hắn nhất hồn thuật, võ giả liền sẽ như cái con rối một dạng mặc hắn bài bố. Càng Quỷ Dị chính là tu tập người có thể giữ lại bên trong nhất hồn thuật người ký ức, cũng có thể xóa đi đoạn trí nhớ kia. Vì có thể trở thành tiêu giao tông tông chủ, hắn theo đuôi ra ngoài nhị sư đệ Hứa Tiêu, cùng sử dụng nhất hồn thuật đánh lén một cái dông binh cường giả. Đằng sau, hắn dùng nhất hồn thuật không chế dông binh cường giả ở trong đám người giết Hứa Tiêu, chính mình thì làm nên ngang rời đi. Cuối cùng, dông binh cường giả thành dế thế tội, liên đới toàn bộ dông binh đoàn đều bị làm đồ đệ báo thủ suốt rượt đồng phương cái diện. Về phần Tam sư đệ Sở Tư Nguyên, Đông Phương thích Sở Dĩ không có tìm được hung thủ, đó là bởi vì hắn chết bởi Đông Phương Lực Tịch chi thủ. Cổ Nguyên dùng Niết hồn thuật khống chế Đông Phương Lực Tịch, để Đông Phương Lực Tịch đêm khuya đem Sở Tư Nguyên hẹn đến Hậu Sơn. Bởi vì Đông Phương Lực Tịch là sư tôn nữ nhi, Sở Tư Nguyên không có chút nào phòng bị liền chết tại Đông Phương Lực Tịch trong tay. Giết chết Sở Tư Biển, Cổ Nguyên khống chế Đông Phương Lực Tịch đem Sở Tư Nguyên tùy thân ngọc bội ném ở trong rừng cây, thi thể thì ném ra Hậu Sơn vại rác. Làm xong đây hết thảy, Cổ Nguyên lại thi triển Niết hồn thuần xóa đi Đông Phương Lực Tịch ký ức, cả sự kiện làm được không trễ vào đâu được. Đây không phải là thật. Sở sư đệ không thể nào là ta giết Đông Vương nhược Tịch lưa thích Cổ Nguyên là tiêu giao tông mọi người đều biết sự tình cả trái tim đều đặt ở Cổ Nguyên trên thân Cổ Nguyên vì mạng sống cầm nàng làm con tin đã làm cho nàng thâm thụ đả kích bây giờ lại nghe được mình giết đệ đệ một dạng sở Tư Nguyên trong lúc nhất thời Đông Vương nhược Tịch không thể nào tiếp thu được sự thật này gào thét phủ nhận cũng thống khổ che ngực muội muội ngươi đừng thương tâm đây không phải lỗi của ngươi Đông Vương Thanh Vân đau lòng ôm Đông Vương Nương Tịch canuổi Cổ Nguyên không nhìn thống khổ Đông Vương Nương Tịch đội bang đối với lục thần nói lục thần ngươi hỏi vấn đề ta đều trả lời Hiện tại ngươi có thể buông tha ta đi. Buông tha ngươi." Lục Thần quát lệnh nói, "Ngươi cảm thấy loại người như ngươi cản bã phối còn sống." Nói, Lục Thần đằng đằng sát khí hướng đi của Nguyên. "Không, đừng có giết ta, ta không muốn chết." Cổ Nguyên hoảng sợ hô to, muốn chạy trốn nhưng lại bị giới lực không chế được không thể động đậy. Lục Thần tại Cổ Nguyên trước mặt dừng lại, lạnh lùng nói, "Ta vốn định từng đao từng đao cắt chết ngươi, thế nhưng là nghĩ lại, ta lại cảm thấy cứ như vậy giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Cổ Nguyên run rẩy nói, "Ngươi không phải muốn số không, ta thỏa mãn ngươi." Lục Thần âm thanh lạnh lùng nói ta phải từ từ tra tấn ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Không cần. Cửu Cổ Nguyên lời còn chưa dứt, Lục Thần tiện tay vung lên, đem Cổ Nguyên chân trái tháo xuống tới, máu tươi tùy theo phun ra ngoài. A Cổ Nguyên thân thể mất cân bằng ngã trên mặt đất, phát ra thê thảm kêu rên. Lục Thần mắt lại nhìn, lại gỡ xuống Cổ Nguyên nhẫn chữ bật, sau đó một cái ý niệm đem nó lưu vong tại trong một vùng rừng rậm. "Kaka, ngươi muốn bỏ đói tên cặn bã này, gặp Lục Thần đem Cổ Nguyên lưu vong, băng tuyết nhi hỏi." Lục Thần lạnh lùng nói, "Không, ta sẽ không chết đói hắn, hắn không phải truy cầu lực lượng cùng địa vị sao?" ta liền muốn hắn giống sâu kiến một dạng còn sống, cả một đời sống ở trong thống khổ. Ân, loại người này liền nên đối với hắn như vậy. Vang Tuyết Nhi tức giận nói. xử lý cổ nguyên, lục thần lại đối mọi người nói, để mọi người nhìn một chuyện cười. hiện tại cái này tiêu giao tông địch đồ đã xử lý xong, các ngươi đều đi tu hành đi. là. siêu siêu siêu. đám người gật đầu, riêng phần mình rời đi. không lâu lắm đỉnh núi cũng chỉ còn lại có Đông Phương Thích tra con ba người cùng lục thần. phanh. Đông Phương Thích tự biết chính mình phạm vào sai lầm lớn, phịch một tiếng bị gối lục thần trước mặt, thỉnh tội nói sư tôn, đồ nhi thu tội này đồ bại hại võ đế nhất mạch thanh danh còn xin sư tôn trách phạt. Đông phương thích lời này vừa nói ra, Đông phương thanh vân khó có thể tin nhìn về phía lục thần. Đông phương được tịch thì thất hồn lạc phách hướng nơi xa đi đến. Đông phương thanh vân trước đó một mực buồn bực phụ thân của mình vì cái gì tôn kính như vậy lục thần, không nghĩ tới song phương đúng là loại quan hệ này. giờ khắc này hắn rất khiếp sợ, đồng thời cũng tò mò đã vất lạc trăm năm sư công tại sao lại biến thành một thiếu niên. hẳn là lục thần là sư công luân hồi người truyền thế. Đông phương thanh vân âm thầm suy đoán, dù sao hắn từng ở trong sách cổ gặp qua một chút đại năng giả sống đi ra đời thứ hai hắn chưa thấy qua sư công nhậm tiêu giao nhưng một mực nghe sư công truyền kỳ sự tích lớn lên tin tưởng sư công có loại năng lực này ai lục thần thở dài một hơi nói lao tam ngươi cũng đừng tự trách biết người biết mặt không biết lòng cái này cũng không thể trách ngươi đồ tôn thanh vân khấu kiến sư công nghe lục thần đối với đông phương thích sư hồ đông phương thanh vân vội vàng bị xuống hành lễ lục thần khẽ gật đầu khó coi trên khuôn mặt nhiều một chút ý cười nói đứng lên đi đi xem một chút muội muội của ngươi đừng để nàng làm ra cái gì việc nốc là sư công đông phương thanh vân cung kính lĩnh mệnh sau đó đứng dậy hướng phía đông phương ngược tịch rời đi phương hướng đuổi tới mà gặp Đông Phương Thích hay là quỷ, Lục Thần lại nói tốt, Vi sư thật không trách người, người nhanh đi tu hành, nhanh chóng khôi phục thực lực. Là, sư tôn, nghe vậy, Đông Phương Thích đứng lên, thi triển lăng tiêu bộ tiến về Lôi Thần thụ chỗ sơn cốc tu hành. Đông Phương Thích sau khi rời đi, Lục Thần xuất ra 100 tỷ linh tinh ban thưởng cho huấn độn châu thế giới cùng huấn độn đỉnh thế giới con dân. Con dân đạt được linh tinh dập đầu tạ ơn, Lục Thần mới vậy thu được đại lượng giới lực, thực lực cũng biến thành càng cường đại. Ngay sau đó, Lục Thần lại lấy ra một tỷ linh tinh tiến vào huấn độn đỉnh thế giới, đem bên trong năm tỷ linh tinh ban thưởng cho Tiểu Mãng Lý lưu năm mươi tỷ kiến tạo hỗn độn đỉnh cung điện, làm xong đây hết thảy, lục thần đem còn lại hơn một ngàn lút linh tinh thu vào, chuẩn bị cho tiêu diêu dung binh đoàn đám người. đằng sau, lục thần từng cái xem xét binh khí, công pháp và võ kỹ, cảm thấy không sai đều dùng nhẫn chữa vật được bảo. như vậy qua nửa ngày thời gian, lục thần đem chọn còn lại công pháp, võ kỹ cùng binh khí phân biệt được bảo, xử lý tốt tất cả mọi chuyện, lục thần trở lại phần tiên diễm vị trí, tiếp tục vận chuyển linh chủ thiên âm dương điện tăng thực lực lên. Trước 1060 đại sự ban thưởng chương 1060 đại sự ban thưởng hôm sau ông nham tường chỗ sâu không gian kẽ rú lên, mê mông năng lượng tuần hướng một chỗ, Lục Thần Dương đang đứng thanh đột phá bắt trọng võ tông cảnh. Siêu, vừa đột phá, Lục Thần kết thúc tu hành, hóa thành một đạo lưu quang xông ra nham tường, lang không đứng tại hỏa diễm phía trên. Đột phá thất trọng võ tông cảnh chỉ dùng 4 ngày thời gian, đột phá bắt trọng võ tông cảnh lại dùng 6 ngày thời gian, ta cái này đan hải mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ lớn hơn nhiều, muốn không có cái này phần thiên diễm cùng linh trụ thiên âm dương điện, võ đạo muốn đột phá một cảnh giới thật đúng là không dễ dàng. Cảm giác hai cái đan hải tình huống, Lục Thần cười khổ không thôi. Liên hắn hiện tại đan hải quy mô chỉ là một cái liền so đê giai thiên tiêu võ hoàng đan hải lớn hơn gấp trăm lần. Nếu như là thiên tiêu khác loại kia tốc độ tu hành, hắn không có trăm năm thời gian song đan mơ tưởng đột phá một cảnh giới, mà cái này vẫn chỉ là võ tung cảnh, về sau tu luyện tới cảnh giới cao hơn, còn không biết đan hải sẽ lớn đến trình độ gì. Nghĩ đến đây, Lục Thần cũng cảm giác áp lực lớn như núi, cầm các loại thuộc tính linh tinh ở thế giới các nơi lượm. Trùm xong linh tinh, Lục Thần mang theo Tiêu Tiên Tệ ba người trở lại ngoại giới. Bốn người cùng đi đến nghĩa sự điện, giờ phút này nghĩa sự điện chỉ còn lại có Triệu Thiên Long phụ tử, những người khác rời đi. "Lục Tu, ngươi nhanh như vậy liền ngộ đạo kết thúc, gặp Lục thần tiến đến, Triệu Vũ kích động đứng lên. "Ách đúng vậy." Lục thần lúng túng nhẹ gật đầu. Triệu Vũ nói, "Quá tốt rồi, tất cả mọi người chờ ngươi nghị sự đâu." Lục thần nói đã là dạng này, ngươi đi đem Dòng binh đoàn tất cả thành viên đều gọi tới đi. "Tất cả thành viên sao?" Triệu Vũ không quá xác định đạo, bởi vì hắn thấy nghĩa sự bình thường đều là cao tầng sự tình. "Ngươi không nghe lầm, là tất cả cao tầng." Lục thần đáp, Tốt, ta cái này đi làm rất lời. Triệu Vũ quay người rời đi nghĩa sự điện. Tiêu lên thành viên khác bận lội. Mà Triệu Vũ sau khi rời đi, Lục Thần tiến lên quan tâm hỏi Triệu Tiền Bối, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? An 100 mai đặc chế huyết linh an, Triệu Thiên Long trạng thái so đêm qua lại tốt rất nhiều, trên mặt nhiều một chút huyết sắc. Tinh thần của hắn cũng khá khiết, không, không còn một bộ suy yếu muốn chết dáng vẻ. Đối mặt Lục Thần ân cần thăm hỏi, Triệu Thiên Long cảm kích nói, an đốt tiền bối đang ăn dược, ta đã tốt hơn nhiều. Tốt hơn nhiều là được, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, về sau ta cũng không tốt hướng đoàn trưởng bàn giao nói, lục thần từ trong nhẫn chứa bật xuất ra một nghìn mai đặc chế huyết linh đan cho triệu thiên long. thấy phần thiên tê cùng vẽ huyết mai nện hai mắt tỏa ánh sáng. một nghìn mai thần đan à, cái này nên ẩn chứa bao nhiêu thần năng? nếu là cấp hai người bọn họ ăn liền xong rồi. đa tạ lục thiếu hiệp. triệu thiên long biết rõ đan dược có bao thần kỳ, tiếp nhận đan dược đồng thời hoàng hốt bội nói tạ ơn. tạ ơn coi như xong, hảo hảo chữa thương, tranh thủ sớm ngày khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. lục thần đạo. triệu thiên long định không cô phụ lục thiếu hiệp kỳ vọng. triệu thiên long cảm động cũng thôi, nhấc tay hướng lục thần căn đoan. ân. lục thần khe gần đầu sau đó ở một bên ngồi xuống chờ đợi mạnh như vân đám người đến sau một lúc lâu lần lượt có người từ từng cái địa phương chạy đến không bao lâu nghĩa sự trong điện liền đầy ắp người mà lại càng ngày càng nhiều dông binh đoàn thành viên đang hướng về bên này chạy đến lục thân gặp tình hình này nhìn về phía chạy đến diêm vô quân hỏi diêm hoàng không biết tiêu diêu dung binh đoàn có bao nhiêu thành viên tính cả ở bên ngoài dông binh cùng nhân viên quản lý toàn bộ dông binh đoàn có tiểu tam mười vạn người diêm vô quân hồi đáp tổng bộ hiện tại có bao nhiêu người lục thân lại hỏi không tính ra thuộc hận lá có nhỏ một vạn người diêm vô quân trả lời vừa mới trả lời, hắn vừa nghi nghi ngờ mà hỏi, lục tu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? lục thần nói quá nhiều người, nơi này đều muốn đứng không xuống người. một bên tống hạo nhiên nói ra, lục tu, tất cả mọi người nhị sự, không có chỗ nào có thể đứng được bên dưới. bất quá, ngươi có thể cân nhắc đi tiêu diêu điện, nơi đó đại điện càng lớn, bên ngoài càng là có một cái đại quảng trường. Ngay vậy, lục thần hồn lực giống như là thủy triều tản ra, rất nhanh tại dòng binh đoàn trung tâm tìm được tiêu diêu điện. xem xét bộ dáng kia, lục thần liền biết đó là lạc hy chạy ở lại, tu hành cùng toàn bộ doanh binh đoàn trang nghiêm nhất địa phương. thích hợp sao? Diêm vô quân nữ mày hỏi, không có gì không thích hợp. Tống Hạo Nhiên biết Lục Thần thân phận, không có chút nào cảm thấy Lục Thần đi cái kia nghị sự có vấn đề gì. đã là như vậy, vậy liền viền phút mọi người thay đổi tiến đường đến đó. Lục Thần đạo, đằng sau, tất cả mọi người tiến về Tiêu Diêu điện. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, tại tổng bộ tất cả giang binh tụ tập tại Tiêu Diêu điện cùng Tiêu Diêu điện bên ngoài trên quảng trường. Lục Tu, người đến đông đủ, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Tống Hạo Nhiên liếc một vòng bốn phía nói ra. Lục Thần lớn tiếng nói, trải qua cố gắng của mọi người, chúng ta tiêu diệt Hsabang, lại trọng thương Tả Mâu dung binh đoàn để thế nhân biết tiêu diêu dùng binh đoàn không thể lừa gạn, càng không thể đủ. Đồng thời, chúng ta thu được không ít chiến lợi phẩm. Hôm nay ta đem tất cả toàn bộ gọi đến chỉ có một cái mục đích, đó chính là phân chiến lợi phẩm. Ngoài điện một thanh niên lớn tiếng hỏi, lục thiếu hiệp, chúng ta những này không có tham dự trận chiến này người cũng có thể phân chiến lợi phẩm sao? Xoát xoát xoát. Thanh niên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía lục thần. Lục thần nói đương nhiên, mọi người là một cái chính thể, vốn là hẳn là có phúc cũng hưởng, có nạn cũng chịu. Thế nhưng là chúng ta không có xuất lực lại một người nói, các ngươi cái này hai lần không có xuất lực. Đó là bởi vì các ngươi thực lực yếu, nhưng không có nghĩa là các ngươi về sau cũng không xuất lực." Lục Thần Nghiêm mà nói, "Chờ các ngươi thực lực cường đại đứng lên, hoặc là cần các ngươi xuất lực địa phương, đoàn bộ tự sẽ để cho các ngươi xuất lực, các ngươi liền không cần xoắn xuýt cái này." Cái này nghe được lời ấy, toàn bộ hội trường một trận sao động. Không chiến mà phân chiến lợi phẩm, phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng là lần đầu. Thế nhưng là Lục Thần không chỉ có cho bọn hắn phân chiến lợi phẩm, còn để bọn hắn đương nhiên phân, cái này khiến đám người rất là cảm động. Cảm động sau khi, tất cả mọi người nhìn Lục Thần ánh mắt tràn đầy tôn kính bọn hắn âm thầm thể về sau phải thật tốt là doanh binh đoàn hiệu lực xứng đáng lục thần cho bọn hắn phân phát chiến lợi phẩm tốt mọi người im lặng một chút một lát sau lục thần giơ tay lên làm cho tất cả mọi người trước gan tĩnh lại tĩnh trong ngay mắt hội trường hoàn toàn tĩnh mịch có thể nghe được chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở gió êm dịu từ đại điện thổi qua thanh âm. thấy mọi người an tĩnh lại lục thần lại nói tại phân chiến lợi phẩm trước đó ta đem phân quy tắc nói một chút lục thiếu hiệp bởi nói đám người đều nói thứ nhất chỉ cần là tiêu diêu dung binh đoàn thành viên vô luận tại tổng bộ hay là tại bên ngoài một dạng có thể được chia chiến lợi phẩm Thứ hai võ tông phía dưới thành viên mỗi người thống nhất cấp cho 50, 000 linh tinh, đê dài võ tông mỗi người 100 000, trung dài võ tông 150 000, cao dài võ tông 200 000 võ hoàng 300 000 cất bước, đê dài võ hoàng 300 000, trung dài võ hoàng 400 000, cao dài võ hoàng 500 000 võ tôn 700 000 cất bước, đê dài 700 000, trung dài 900 000, cao dài 1,2 triệu, võ thánh 2 triệu cắt bước, mỗi lớp 10 cái cảnh giới thêm 500 000 cái này ban thưởng nghe được lục thần phương pháp phân loại, đám người nội tâm một trận lửa nóng. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lục Thần đối với phản ứng của mọi người rất là hài lòng, tiếp tục nói, "Thứ ba, người tham chiến hưởng thụ đối ứng với nhau, võ đạo gấp 3 chiến lợi phẩm, tham chiến vẫn lạc ra thuộc hưởng thụ người tham chiến võ đạo gấp 10 lần chiến lợi phẩm. Thứ tư, từ hôm nay trở đi, phàm là là Dòng binh đoàn làm ra cống hiến hy sinh ra thuộc hết thể do Dòng binh đoàn phụ dưỡng." Lục Thần thân anh em không lớn, nhưng rơi vào trong thai mọi người lại như lôi đình bình thường, chấn kích lấy mỗi người mà nghĩ. Bọn hắn không nghĩ tới Lục Thần sẽ như thế công chính, vì mọi người suy tính được như vậy chu toàn, để cho người ta nhịn không được khâm phục. Những cái kia lẫn trong đám người các đại thế lực gian tế phản ứng không đồng nhất, có người ở trong lòng chửi mắng, có người thì là tâm sinh cảm thán. Tiêu Diêu Dung binh đoàn ra như thế một cái có đại ái, đại phách lực thiếu niên, sợ là rất khó không cường đại. Chương 1061 Dung binh đoàn ý chí thống nhất chương 1061 Dung binh đoàn ý chí thống nhất hiện tại ta đem quy tắc nói xong, các ngươi có gì dị nghị không? Nói xong quy tắc, Lục Thần lại hỏi thăm đám người ý kiến. Không có, đám người cùng tiêu lên trả lời, thanh âm như sấm, ý chí tuyệt đối thống nhất. Đã là như vậy, tại tổng bộ thành viên xếp thành hàng, Từ đây võ đạo thành viên bắt đầu theo tự cấp cho chiến lợi tài nguyên. Nói, Lục Thần xuất ra 2 tỷ linh tinh giao cho Triệu Vũ cầm đầu 20 người, do 20 người cho tất cả mọi người cấp cho tài nguyên. Đằng sau, tất cả mọi người có thứ tự tiến lên nhận lấy tài nguyên. Quá trình này thời gian hơi dài, nhưng tất cả mọi người vui sướng hài lòng, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ cùng một chỗ hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Khi Võ Tôn trở xuống tất cả thành viên lĩnh xong lúc, Lục Thần đã phân đi ra tiểu tứ 1 tỷ năm thuộc tính linh tinh. Lục Thần để lĩnh xong tài nguyên thành viên rồi đi, theo bọn hắn rời đi, những người còn lại toàn bộ tiến vào đại điện. Ngay sau đó, còn lại trung cao tầng thành viên nhận lấy tài nguyên một trận nhận lấy xuống tới lại phân phát gần chục tỷ chia xong tài nguyên lục thần để tất cả thống lĩnh cùng đại thống lĩnh lui ra chỉ để lại bốn cái đường chủ cùng diêm vô quân hai người lục thần nói lý đường chủ vẫn lạc gia thuộc tài nguyên cấp cho làm việc do ngươi đi làm không có khả năng xuất ra bất cứ vấn đề gì là lý thừa bình đứng dậy cung kính đáp ứng trong lòng đối với lục thần từ đáy lòng kính nể hắn thấy đoàn trưởng lạc hy chạy đều không thể làm đến đối với vẫn lạc thành viên gia thuộc như vậy chiếu cố lục thần đáng giá tất cả mọi người tôn kính diêm hoàng Hội nghị kết thúc về sau ngươi đối ngoại phát ra hiệu lệnh để ở bên ngoài thành viên phái đại biểu đến lĩnh chiến lợi tài nguyên. Lục Thần lại nói không có vấn đề. Diêm Vương Quân cũng là đáp ứng. Tốt, chiến lợi tài nguyên sự tình nói xong, sau đó chúng ta lại đến thảo luận một chút về sau sự tình. Một ban thưởng xong chiến lợi tài nguyên, Lục Thần lại đem chủ đề dẫn tới đến tiếp sau sự tình bên trên. Mấy người tâm thần chấn động, biết chuyện kế tiếp rất là trọng yếu. Diêm Vương Quân hỏi Lục Tu, Tả Mâu dung binh đoàn hang ổ phát sinh sự tình ba vị đều đã nói với ngươi đi. Nói, Lục Thần đạo. Cái kia không biết ngươi dự định ứng đối ra sao, sau đó khả năng xuất hiện phong bạo. Diêm Bồ quân Đạo, Lục Thần vừa về tới ngoại giới liền phát hiện Phi Long Thành ngồi sủi biên bên triều đình, tất cả không phải rất sợ tà mâu dung binh đoàn trả thù. Hắn nhìn về phía thần sắc khẩn trương sáu người nói không cần quá quản bọn họ, chỉ cần không đi ra, mọi người cũng không cần sợ sệt. Vạn nhất bọn hắn giết tới làm sao bây giờ? Mạnh Như Vân lo lắng nói. Ngươi yên tâm, bọn hắn nếu là dám giết tới, ta liền làm thịt bọn hắn, cho chúng ta chết đi thành viên báo thù. Lục Thần lạnh nhạt nói. Mấy người trong lòng giật mình, không nghĩ tới Lục Thần tự tin như vậy. Đối phương thế nhưng là ba tồn võ đế nhà, lục thần thế mà tuyên bố có thể giết, nếu không phải kiến thức lục thần trước đó thủ đoạn, bọn hắn cũng hoài nghi lục thần có phải hay không bị sợ choáng váng. Trâm Mặc đường này, Diêm Bưu quân lựa chọn tin tưởng lục thần, nói đã là như vậy, vậy chúng ta liền an tâm tu luyện. Có thể. Lục thần nói các ngươi cố gắng điều chỉnh trạng thái, tận khả năng tăng thực lực lên, tùy thời chuẩn bị xuống một trận đại chiến. Là, đám người gật đầu. Cờ cờ ý tờ TTA. Cũng liền lúc này, cửa đại điện bị đẩy ra, một thanh niên vội vàng chạy vào. Thiếu đoàn trưởng, xem xét người tới, mấy người cùng tiêu lên tiêu lên là, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Diêu Dung binh đoàn thiếu đoàn trưởng, Thần Hạo. Thần Hạo tại tham gia xong hội đấu giá liền bị Diêm Vũ Quân gọi đi lịch luyện, gọi hắn mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thể trở về. Bây giờ hắn đột nhiên trở về, để Diêm Vũ Quân có chút ngoài ý muốn. Thần Hạo đi lên phía trước cung kính hành lễ, nói gặp qua chư vị chư bối. Diêm Vũ Quân không vui nói, "Tiểu Hạo, ta không phải để cho ngươi không nên quay lại sao, ngươi tại sao lại trở về?" Thần Hạo nói diêm thúc, "Ta nghe được Tiêu Diêu Dung binh đoàn cùng Tà Mâu Dung binh đoàn đại chiến tin tức, lo lắng mọi người liền trở lại." Trở về tốt cũng tiết kiệm ở bên ngoài bị người để mắt tới hại. Lục Thần cười nói, Thần Hạo nghe vậy nhìn về phía Lục Thần, nói chắc hẳn ngươi chính là dẫn đầu tiêu diêu dung binh đoàn tập kích tạ mâu dung binh đoàn Lục Tu thiếu hiệp. Là Lục Tu không sai, thiếu hiệp chưa nói tới. Lục Thần cười khoát tay, Thần Hạo ôm cười nói, lần này đa tạ Lục Tu thiếu hiệp cứu ta tiêu diêu dung binh đoàn, Thần Hạo vô cùng cảm kích. Lục Thần cười nói, ta cũng không cần, Hảo Hảo tu hành đi, không cần cô phụ ngươi sư tôn đối với ngươi kỳ vọng. Ách Thần Hạo nghe lời này cảm thấy có chút cô quái, những người khác cũng có loại cảm giác này. Lục thần rõ ràng so thần hạo còn nhỏ rất nhiều, nhưng giọng nói chuyện lại giống như là một vị trưởng bối đang giáo dục văn bối bình thường. Tốt. Thần hạo cảm thấy cổ quái, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Lục thần giờ phút này liền nghĩ tới phần thiên tê mang về thang trung dương cùng một cái khác tà mâu dung binh đoàn võ thánh cảnh cực giả. An không chỉ có thể không sợ đau xót, khôi phục chiến lực, còn có thể thu hoạch được ma lực đang ăn dược, hắn cũng muốn gặp biết một chút. Đang sau, lục thần đối với phần thiên tê nói trước người nâng lên cái kia hai cái tù binh bây giờ ở nơi nào? Phần Thiên Tê nghe vậy vừa nhìn về phía Tống Hạo Nhiên, Tống Đường Chủ, ta mang về hai tên giá hỏa kia bây giờ ở nơi nào? Tại ta các linh vật sinh sống hoặc làm việc bên trong cầm tù lấy. Tống Hạo Nhiên đạo, đã là dạng này, tất cả mọi người tản đi đi, ta đi xem một chút hai tên giá hỏa kia. Lục Thần nhìn về phía mọi người nói, Mạnh Như Vân cười hỏi, Lục Tu, có thể làm cho ta cũng đi theo nhìn xem sao? Ta đối bọn hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Ta cũng là. Diệp vô Quân cũng mở miệng. Lục Thần vừa nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn hắn cũng là như thế, vì vậy nói, đều muốn nhìn, vậy liền cùng đi chứ. Là, nghe chút lời này, đáng người lại hỉ. Một lát sau, tất cả mọi người trở lại nghĩa đường, đi vào Tống Hạo Nhiên cho ở đây là một cái chiếm diện tích so lục thần các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, đại học năm bốn lần không chỉ bộ lâu, bên trong đình viện giao hoa, hoàn cảnh ưu mỹ. Nếu như chỉ là ở người, ở 100 người đều không có vấn đề gì. Đi vào Tống Hạo Nhiên nơi ở, mọi người tại Tống Hạo Nhiên dẫn đầu xuống đi vào hậu phương một tòa độc lập các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong. Tiếng các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, Lục Thần liền phát hiện trong xương phòng thiết trí mấy cái trận pháp, vô hình ở giữa biến thành một tòa lồng giam. Lúc này Trọng thương hai người bị Tống Hạo Nhiên dùng thượng phẩm bương khí chói long cắt chói lại, ném xuống đất. Tại đan dược dược hiệu thối lui về sau, hai người khí tức trở nên cực kỳ mệt mỏi, vết thương cũng đang không ngừng chảy máu tươi. Nếu không phải hai người đều là võ thánh cảnh cơ giả, sinh mệnh lực mạnh, chỉ là đổ máu đều có thể đem hai người chạy chết ở chỗ này. Nhìn thấy đám người tiến đến, hai người gian nan sau chuyện, đầy mắt đều là sợ hãi. Tống Hạo Nhiên díu cẩn nói, Thang Trung Dương kỳ hóa thành, các ngươi nằm mơ đều không có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy đi. Thang Trung Dương kiệu hận nói Tống Hạo Nhiên, lần này là chúng ta bại. Nhưng các ngươi cũng đừng cao hừng quá sớm, một ngày nào đó các ngươi sẽ so với chúng ta đã chết thảm hại hơn. Sắp chết đến nơi còn ở nơi này khẩu suất còn luôn, thật sự là cho cười. Tống Hạo Nhiên cười lạnh nói, "Không tin các ngươi liền đợi đến đi. Thằng Trung Dương đạo." "Không sai, sớm làm hưởng tụ đi, bằng không về sau các ngươi liền không có cơ hội lại hưởng tụ lấy." Ha ha ha bị Tống Hạo Nhiên dưng là kỳ hóa thành nam tử trung niên cũng nói, nói xong càng là có chút điên cuồng cười ha ha. Chương 1062 Ma tộc thánh Bực chương 1062 Ma tộc thánh vực nhìn xem hai người điên cuồng bộ dạng. Lục Thần cảm thấy hai người có chút không đúng, trong lòng phát lên một tia bất an. Gặp Tống Hạo Nhiên làm cho ra tên của hai người, Lục Thần hỏi, Đường Chủ, hai người bọn họ là ai? Tống Hạo Nhiên nói thang trung dương là Tà Mâu Dung binh đoàn tứ hổ một trong, tự xưng lòng dạ hiểm độc hổ. Tại Tà Mâu Dung binh đoàn địa vị giống như là Tiêu Diêu Dung binh đoàn tam hoàng. Về phần kỳ hóa thành, hắn là võ bộ bộ thủ, tại Tà Mâu Dung binh đoàn địa vị giống như là Tiêu Diêu Dung binh đoàn đường chủ. Xem ra là bắt hai con cá lớn trở về. Lục Thần suy nghĩ nói, đúng vậy, thực lực bọn hắn mạnh, địa vị cao, trên tay lây dính vô số võ giả máu tươi tốn hạo nhân đạo đã là dạng này vậy là tốt rồi chơi lục thần cười xấu xa nói nói hắn đệ xuống bất an trong lòng tại mọi người ánh mắt tò mò bên dưới đi thẳng về phía trước tại hai người trước mặt dừng lại đang sau hắn nhìn về phía hai người hỏi ta mâu dung binh đoàn chỉ chạy trốn một phần nhỏ người các ngươi vừa rồi vì cái gì tự tin như vậy nói chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn chẳng mấy chốc sẽ xong đời thang trung dương không có trả lời nhìn chăm chăm lục thần suy đoán nói tiểu tử ngươi có thể đi theo diêm vô quân bọn hắn những cao tầng này cùng đi nơi này nghĩ đến chính là lục tu không sai ta chính là lục tu Lục Thần thừa nhận nói, đối với Thang Trung Dương biết mình cũng không kỳ quái, bởi vì Giang Hành Chi là Tả Mâu Dung binh đoàn gia thế. Thang Trung Dương cười lạnh nói, tiểu tử, muốn ta là người, ta nhất định trong đêm thoát Ly Tiêu Diêu Dung binh đoàn, sau đó tìm nơi nương tựa Tả Mâu Dung binh đoàn. Ta cũng muốn à, thế nhưng là là ta để bọn hắn đi tiến đánh Tả Mâu Dung binh đoàn, Tả Mâu Dung binh đoàn còn có thể muốn ta. Nói, Lục Thần giả trang ra một bộ bất đắc dĩ lại hoài nghi biểu lộ. Đây hết thể lại là ngươi bày kế. Muốn ly gián Lục Thần cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn, Thang Trung Dương nghe vậy giống to, hắn không thể một bụng căm chết Lục Thần. Hắn không nghĩ tới bảy ra trận đại chiến này người lại là lục thần, một cái lai lịch không rõ võ tông con kiến hôi. Lục thần liếc miệng cười nói: đúng vậy à, ngươi trả lời ta nha, ta mâu dung binh đoàn biết về sau có còn hay không thu ta. Nếu như sẽ, ta lập tức đi nhờ cậy ngươi bọn họ, tà mâu dung binh đoàn cũng tiết kiệm đi theo tiêu diêu dung binh đoàn cùng một chỗ hủy diện. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Thang Trung Dương nghe ra lục thần đang trêu đùa chính mình, giận dữ hét. Lục thần thấy thế sầm mặt lại, nói đừng lãng phí thời gian, nói một chút đi, hai người các ngươi đối với ma tộc biết bao nhiêu? Ha ha ha, nguyên lai like ngươi là muốn biết cái này các ngươi dẹp ý niệm này đi, chúng ta là sẽ không nói cho ngươi. biết được tiêu diêu dung binh đoàn giữ lại mục đích của bọn hắn, thang trung dương cười to, tiếp lấy hai người quyết tuyệt lựa chọn tự bạo. phanh phanh, phát giác được hai người động cơ, lập công suất ruột phần thiên tê đối với hai người phanh phanh hai cước, trực tiếp đạn bạo hai người đan điện. trong lúc nhất thời, hai người co lại thành tôm tít, thúng cổ kêu rên, trong đan điện linh khí từ thể nội phun ra ngoài. ngay sau đó, cả tòa các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, linh khí nồng đậm thành thực chất hóa, đồng thời hình thành tý tách linh dịch rơi xuống. lục thần thấy thế bận chuyển âm dương điện. sau một khắc trong không khí biến thành linh vụ linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán trong chốc lát hai nhân đan điển trung giật tràn ra tới linh khí toàn bộ tiến vào lục thần thể nội trở thành lục thần trong đan điển linh dịch thấy cảnh này tất cả mọi người ở đây đều kinh điệu cái cằm, giống nhìn như quái vật nhìn xem trước mặt lục thần cho dù thang trung dương cùng kỳ hóa thành đại chiến trung tiêu hao rất nhiều linh dịch nhưng hai người nói thế nào cũng là võ thánh cảnh cường dạ. dù là chỉ là hai người một phần mười linh dịch dự trữ vậy cũng không phải lục thần một cái nhỏ võ tông có thể chứa nổi mà lại Lục Thần cái này hấp thu linh khí tốc độ quá kinh khủng, so với bọn hắn những này võ thánh đều muốn nhanh lên gấp trăm lần. Giờ khắc này, Diêm Bộ quân mấy người đều hiếu kỳ Lục Thần là từ đâu tới quái vật, tại sao phải biến thái thành bộ dáng này. Quá khoa trương, Lục Thần trên thân liền không có cái gì là bình thường. Chấn kinh sau khi, bọn hắn lại may mắn cùng Lục Thần là cùng một bọn, nếu là cựu nhân, đoán chừng liền muốn ăn ngủ không yên. Thang Trung Dương cùng Kỳ Hóa thành giờ phút này chính là đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Lục Thần, so nhìn thấy quỷ phản ứng còn lớn hơn. "Phế bỏ hai người, Lục Thần lạnh lùng nói, đã các ngươi không nói" vậy ta liền tự mình động thủ tìm đáp án người người muốn làm gì thang trung dương cố nén thống khổ nói còn có thể làm gì đương nhiên là tìm kiếm các ngươi hồn nói lục thần không chút do dự đối với hai người ra tay ai trong chốc lát hai người phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt nghe được mọi người ở đây đều nổi da gà như vậy qua ước trừng một khắc đồng hồ thống khổ hai người triệt để đình chỉ dãi dùa ánh mắt chất phát nhìn xem ngay phía trước lục thần thu tay lại thuần thục gỡ xuống hai người nhẫn chứa vật cũng từ hai người trong nhẫn chứa vật tìm ra bốn mai đan dược cái này bốn mai đan dược tống hạo nhiên rất quen thuộc Rõ ràng là ta Mâu Dung binh đoàn đám người đại chiến bên trong ăn loại kia quỷ dị đan dược. Diêm Vũ Quân nhìn xem đan dược tò mò hỏi, "Lục Tu, ngươi có thể nhìn ra cái này bốn mai là đan dược gì?" Lục Thần sắc mặt ngưng trọng nói, "Ta cũng không có gặp qua, chỉ biết là bọn hắn xưng là thánh đan, có thể đạt tới đường chủ bọn hắn nhìn thấy loại kia hiệu quả." Tiêu Thiên tề giờ phút này cũng hỏi, "Chủ nhân, từ trên người của bọn hắn lục soát cái gì tin tức hữu dụng sao?" Chỉ lục soát bọn hắn kế hoạch diệt Tiêu Diêu Dung binh đoàn, cũng tìm cầu bọn hắn trong miệng thánh vực phái người hỗ trợ. Lục Thần đạo, "Thánh vực?" Mạnh Như Vân mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diêm Vương quân mấy người cũng là như thế, bọn hắn ở trên trời đại tội lục chờ đợi cả một đời, chưa từng nghe qua cái gì thánh vực. Không sai, chính là thánh vực. Lục Thần nói nếu như ta không có đoán sai, chạy tới hai người hẳn là từ bọn hắn trong miệng thánh vực mà đến. Diêm Vương quân hỏi, Lục Tu, biết cái này thánh vực ở nơi nào sao? Không có lục soát, hai người bọn họ mặc dù tại tà mâu dung binh đoàn ngồi ở vị trí cao, nhưng đối với ma tộc biết được rất ít. Lục Thần lắc đầu, tâm tình trở nên nặng dị thường. Vừa nghe được phần thiên tê nói tình hình chiến đấu lúc, hắn còn tưởng rằng nơi này ma tộc cùng thiên tội đại lục một dạng xen lẫn trong từng cái trong thế lực lớn. Nhưng mà từ hai người trong trí nhớ hiểu rõ đến tình huống đến xem, thiên tội đại lục ma tộc đã đã có thành tiệu, bọn chúng tụ tập ở cùng nhau sáng lập thế lực, mà thế lực này ngay tại hai người biết thành vực. giờ phút này hắn không nắm chắc được đối phương thực lực tổng hợp đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nếu như rất mạnh, tiêu diêu dung binh đoàn liền nguy hiểm. trong lúc nhất thời, lục thần cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, ai xem ra chúng ta hay là không thể thư giãn nha. mạnh như vân thở dài nói, gúng xuống tâm lại treo lên. lục thần nói các ngươi cũng đừng quá khẩn trương, trước theo kế hoạch lúc trước làm việc có vấn đề gì lại nói. Đám người gật đầu. Sau đó mạnh như vân cầm đầu sáu người tâm tình nặng nề lui ra ngoài. riêng phần mình bận rộn. Sáu người sau khi rời đi, phần tiên tê dò hỏi chủ nhân bọn hắn đi chúng ta sau đó nên làm cái gì. Lục thần nói trước tiên đem hai tên này sách trở về. Là nói phần tiên tê cầm lên biến thành ngu ngốc hai người. Sau đó bốn người cùng một chỗ về tới lục thần gia phòng. Tiến ra phòng, lục thần liền mang theo mấy người tiến vào hỗn độn châu thế giới. Cũng để ba người đi trước tu hành, có việc lại gọi bọn hắn. Đằng sau lục thần ngồi xếp bằng xuống. Hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận xem xét thử ra lúc trước lưu cho hắn tất cả hồ sơ. Tiểu bán tiên đi qua, lục thần rốt cuộc tìm được vật mình muốn, đó là một đống ghi lại ma tộc cùng ma vật quân chủng. Chương 1063 đáng sợ suy đoán chương 1063 đáng sợ suy đoán thông qua những quyển trục này, lục thần quen biết rất nhiều trước kia nghe đều không có thông qua ma tộc, còn hiểu hơn ma đan. Ma đan, tên như ý nghĩa, ma tộc đan dược. Ma tộc đan dược và thần võ giới đan dược công năng trên đại thể giống nhau, chỉ là nhiều một loại lớn tên là nô đan không chế hình đan dược. Nô đan có rất nhiều loại loại, nếu như để cho nhân loại yêu ma hóa yêu nô đan lại tỉ như có thể khiến người ta biến thành ma nhân nô đan. Tính kỹ mấy cái, khoảng chừng trên trăm loại để cho người ta hoảng sợ. Ma tộc có thể dùng những này nô đan không chế thần võ giới nhân loại, yêu thú để người dùng biến thành bọn hắn muốn nô lệ. Mà từ đan bộ dáng cùng thang trung dương bọn hắn ăn hết biểu hiện đến xem, trên thân hai người tìm ra tới chính là nhân nô đan. Bọn hắn ăn người của ma tộc nô đan, tại không đau nhức vô hại đồng thời, nhục thân cùng đan điển đều sẽ bị ma khí ô nhiễm. Đợi đến người dùng thể nội ma khí tích lũy đến nhất định số lượng, người dùng liền sẽ biến thành nửa người nửa ma trạng thái, cũng liền lục thân có được hỗn độn thể không sợ ma khí, còn có thể hấp thu ma khí cho mình dùng, biến thành người khác đến. Vừa rồi hấp thu hai người tràn lan đi ra không thuần linh khí liền bị ô nhiễm. Hiểu rõ ma Madan, còn muốn lên thang trung dương bọn hắn biết thánh vực, Lục Sạc lập khắc lại về tới ngoại giới. Hắn đi tới Cương Vãn Định vị trí, tìm được Cương Vãn Định. Cương Vãn Định đem Lục Thần đón bảo, chủ động dò hỏi. Lục Vu mệnh, ngươi vội vã tới tìm ta là có chuyện gì không? Lục Thần hỏi, ngươi hẳn là có thể liên hệ với đảo tiền bối đi. Có thể, thế nào? Cương Vãn Định đạo, để hắn cẩn thận một chút, không được liền trở lại. Đối phương thực lực tổng hợp rất mạnh, không phải một mình hắn có thể đối phó được. Tiếp lấy, lục thần đem siêu hồn hiểu rõ đến sự tình nói cho Khương văn định. Tốt. Khương văn định ý thức được chuyện nghiêm trọng, lập tức ngay trước lục thần mắt xuất ra truyền âm ngọc cho đào vũ phong truyền âm. Một lát sau, đào vũ phong truyền đến hồi âm. Tiểu thư, ta sẽ cẩn thận. Bọn hắn đã tiến vào trung bộ yêu vực, ta tìm tới nơi ở của bọn hắn liền trở lại. Trung bộ yêu vực. Nghe được hai người kêu bỏ chạy trung bộ yêu vực, lục thần trong đầu đột nhiên manh động một cái cực kỳ lớn gan suy đoán. Cương văn định nghi ngờ nói, trung bộ yêu vực có vấn đề gì không? Lục Thần sắc mặt khó coi nói, ta hoài nghi Thang Trung Dương cùng Kỳ Hóa Thành biết Thánh Vực chính là Táng Ma Huyên. Táng Ma Huyên là địa phương nào? Thương Bán Định truy vấn. Táng Ma Huyên là nằm ở trung bộ yêu vực, phương hướng tây bắc một chỗ vực sâu, nơi đó từng là Tiên Ma Đại Chiến cổ chiến trường. Bên trong chấn áp không cách nào chém giết ma tộc trí cường giả. Tiên Ma cổ chiến trường trí cường giả biết được Táng Ma Huyên là một chỗ như vậy, Thương Bán Định lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệ. Thân là chân bảo các tổng cấp thất tiểu thư, nàng có thể tiếp xúc đến thường nhân không cách nào tiếp xúc bí mật, đối với ma tộc cùng Tiên Ma Đại Chiến đều là có hiểu rõ. Cũng bởi vì như vậy. Nàng biết tiên ma đại chiến cuối cùng chấn áp đều là dạng gì đại ma, thực lực khủng bố đến mức nào. Hoảng sợ sau khi nàng lần nữa cầm lấy truyền đao ngọc, gào thét thức đem lục thần suy đoán nói cho đào vũ phong. Đào gia gia, lục bưu mệnh hoài nghi bọn hắn biết đến thánh cực chính là táng ma huyền, ngài lập tức trở về đến, đừng đuổi theo. Táng ma huyền là địa phương nào? Đào vũ phong rất nhanh truyền đến hồi âm. Lục bưu mệnh nói là một chỗ tiên ma đại chiến cổ chiến trường, bên trong phong ấn ma tộc năm đó không cách nào chém giết ma tộc đại năng. Thương vãn định tiếp tục truyền âm, trong bất chi bất giác sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tiểu thư, ta lại cùng một khoảng cách. Tình huống không đúng lập tức quay lại. Khương Vãn Định truyền âm xong, Đào Vũ Phong cho Khương Vãn Định trở về một cái âm, cũng không có nghe Khương Vãn Định trở về. Khương Vãn Định gấp đến độ dậm chân. Lục Vô Mệnh, làm sao bây giờ, Đào ra ra hắn không trở lại, còn muốn tiếp tục đi theo? Lục Thần suy tư nói ra, ngươi đừng nội, cái chỗ kia hẳn là còn không có trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm như vậy. Đây là vì gì? Khương Vãn Định hỏi. Lục Thần nói Thiên Tội Đại Lục Chí cường giả là Cao Giài võ đế hoặc là yêu đế, nếu như phong ấn Đại Ma đi ra, lấy Đại Ma thực lực khẳng định đã xông ra táng Ma Huyền. Nhìn trôi Đại Tội Lục triển khai đại quy mô chu diệt. Ý của ngươi là đại ma chưa hề đi ra, táng ma huyền có thể hoạt động đều là một chút tiểu nhân vật. Cương Vãn Minh đạo. Đúng vậy, nếu không có như vậy, ngày đó tiến công tà mâu dung binh đoàn hang ổ thời điểm bọn hắn sẽ không dễ dàng rút đi. Lục Thần phân tích nói, khi đó bọn hắn rõ ràng chiếm cứ nhân số ưu thế, còn có thể một trận chiến, cuối cùng lại lựa chọn rút đi, vậy liền chứng minh bọn hắn nhìn trời đại tội lục cường giả còn có điều kiên kỵ. Tựa như là dạng này. Cương Vãn Minh cảm thấy Lục Thần nói đến có lý. Lục Thần tiếp tục nói nếu bọn hắn nhìn trời đại tội lục võ giả còn trong lòng còn có kiến kỵ, vậy liền chứng minh bọn hắn trí cường giả cho an bệ bụng cũng chính là cao giai ma đế đao tiên bối có được bắt trọng võ đế cảnh chiến lực nếu là hắn quyết tâm còn muốn chạy ta muốn chạy đi nên vấn đề không lớn ưn cương vãn định tán đồng lục thần huyết pháp thở dài một hơi đằng sau nàng nhìn về phía lục thần hỏi lục bưu mệnh bây giờ biết táng ma nguyên rất lớn xác suất chính là ma tộc hang ổ vậy chúng ta sau đó phải làm gì chúng ta đi trước một chuyến chân bảo cát lục thần đạo đi chân bảo các cầu viện, lại hoặc là để chân bảo các đem nơi này có đại ma tin tức truyền đạt đến phía trên đi. Thương bán nguyễn cao mày nói, không phải. lục thân lắc đầu, muốn đi bán một ít gì đó, thuận tiện tìm chân bảo các mua sắm khắc dấu truyền tống trận vật liệu. lục thần rất thông minh, là một cái đi một bước nhìn ba bước chủ. tại băng tuyết nhi bọn hắn chỉnh lý chiến lợi phẩm thời điểm, hắn liền đã quyết định đem không cần binh khí, công pháp và võ kỹ bán đi, toàn bộ biến hóa thành mọi người có thể cần dùng đến tài nguyên. mà nghe được ma tộc có một cái gọi là thánh vực hang ổ, đồng thời thực lực tổng hợp rất mạnh lúc, hắn thì bắt đầu muốn mọi người đều lui. Hắn muốn khắc dấu một cái từ tiêu diêu dung binh đoàn rời đi truyền tống trận, một khi tình huống không đúng, lập tức mang theo mọi người chạy trốn. Bất quá, hắn cũng biết lấy thân phận của hắn không cách nào trong thời gian ngắn mua được vật liệu cùng bán thành tiền tài nguyên, cho nên tìm tới Khương Vãn Định. Khương Vãn Định là chân bảo các tổng các thất tiểu thư, nàng làm hai chuyện này chính là một kiện vô cùng đơn giản chuyện. Nghe được Lục Thần tìm khắc dấu truyền tống trận vật liệu, Khương Vãn Định giật mình nói, "Lục vô mệnh, ngươi hay là một cái lục giai trận đạo sư?" Xem như thế đi. Lục Thần lập lờ nước đôi đạo. Hắn kỳ thật hiện tại vẫn chỉ là một cái ngũ phẩm trận đạo sư càng là chưa bao giờ khắc giấu qua bất luận cái gì một tòa truyền tống trận. bất quá hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đủ nhiều vật liệu thử tay nghề, lấy hắn hồn lực tu vi cùng nội tính nhất định có thể khắc giấu ra truyền tống trận. tốt đi tiên. thương vãn định tay nhỏ bưng bít lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cả kinh trong lúc nhất thời đều quên mà tòa quy hiếp. lục phẩm luyện đan sư, lục giai trận đạo sư, kiếm đạo tu vi vô song, thể tu võ tôn phía dưới vô địch. am hiểu ngự luyện đan sư. trừ cái đó ra, tâm trí cùng lưu lượng còn xa vừa xa bình thường người. lục thần đơn giản không nên quá yêu nghiệt. lục thần biết rõ thời gian cấp bách, thúc giục nói đường tiên đi nhanh lên đi đừng lãng phí thời gian cương vãn định nói lục vô mệnh nếu như ngươi tin được ta hai chuyện này giao cho ta đi làm ngươi đi giúp chính ngươi sự tỉnh. như vậy cũng tốt lục thần đạo nói đem sớm đã chuẩn bị xong những cái kia không muốn tài nguyên toàn bộ đem ra cương vãn định tiếp nhận tài nguyên nói ngươi đi giúp ngươi đi ta nhất định giúp ngươi đem hai chuyện này làm tốt các dấu truyền tống trận vật liệu có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu đừng sợ dùng tiền lục thần nghe vậy lại nhắc nhở ha ha ngươi yên tâm ta sẽ không sợ tiêu tiền nói cương văn định đi ra ngoài trải qua lục thần bên cạnh lúc Nàng còn dí dỏm hướng Lục Thần Trừng mắt nhìn. Đợi đến Thương Vãn Định rời đi, Lục Thần trở về chỗ ở của mình. Chân trước trở lại chỗ ở, Lục sắp lập khắc truyền âm cho trong thành viên Triệu Định, để viên Triệu Định giúp hắn mua sắm khắc dấu truyền thống trận đại nguyên. Làm Lục Thần đại ca, Viên Triệu Định tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, sau đó để kiếm xuyên toàn lực mua sắm khắc dấu truyền thống trận vật liệu. Làm xong đây hết hãy, Lục Thần tiến vào hỗn độn châu thế giới, tiếp tục cầm một thuộc tính linh tinh tăng lên thực lực bản thân. Chương 1064 vấn luyện sâu độc chương 1064 vấn luyện sâu độc giờ ngọ vừa qua khỏi, Thương Vãn Định trở về. Nàng tìm được Lục Thần, xuất ra 473 cái nhận chữ vật. Trang một cái nhìn, Lục Thần phát hiện cái này 473 cái trong nhận chứa đồ chỉ có 2 cái nhẫn chữ vật trang là khắc dấu truyền tống trận vật liệu, còn lại nhẫn chữ vật đều tràn đầy linh tinh. Lục Thần xem xét thời khắc, Thương Vãng Định giải thích nói, ta nhìn ngươi ngay cả công pháp và võ kỹ đều bán, nghĩ đến là tương đối cần linh tinh, cho nên không có đem tiền tổn tiến thẻ khách quý, toàn bộ đều kết toán thành linh tinh. Lục Thần hỏi, nơi này có bao nhiêu linh tinh? Bao nhiêu khắc dấu truyền thống trận vật liệu? Thương Vãng Định nói linh tinh có 3157 đốt hơn 40 triệu bởi vì khắc dấu truyền thống trận vật liệu là chiến lược tài nguyên, chân bảo các lưu dụng cũng chỉ có ba phần, đều ở nơi này, ba phần liền ba phần đi, trước dùng đến. Lục Thần đạo, ta cũng là nghĩ như vậy. Cương Vãn Định cười nói, trước khi rời đi ta đã để bọn hắn từ ngoại đại lũ mua, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể mua được. Tạ Liệu, gặp Cương Vãn Định phí sức như thế giúp mình, Lục Thần ôm cười nói. Hắc, Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói tạ nha, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cương Vãn Định vạn phất thấy được đại lục mới, phổ thông gương mặt tiến đến Lục Thần trước mặt, nhịn không được treo chọc đứng lên hư hừ, hừ thế nhưng là một giây sau nàng liền mặt lộ vẻ thống khổ sắc mặt tái nhợt đồng thời trên chán thấm ra tích tích mồ hôi dị ngay sau đó nàng hốt hoảng xuất ra năm mai đặc chế huyết linh đan nuốt vào đồng thời nguyên điệu luyện hóa gặp tình hình này lục thần không có cái rời cương văn định ở một bên tòa hạng dùng hồn lực thát ấn một bộ phận sâu độc trải qua như vậy qua 2 phút đồng hồ cương văn định luyện hóa thể nội đặc chế huyết linh đan huyết khí khôi phục thật dài thở dài một hơi đằng sau nàng một bên ưu nhã sát mồ hôi trên chán một bên đứng dậy đi hướng một bên ngồi lục thần còn có cái gì cần ta hỗ trợ sao ta đi cấp ngươi xử lý Cương Vãn Ninh hỏi, tạm thời không nói sự tình, ngươi trước cùng ta lên trên lầu tới đi nói. Lục Thần đứng dậy hướng phía gian phòng của mình đi đến. Cương Vãn Ninh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo Lục Thần đi tới Lục Thần gian phòng, cũng nhìn xem Lục Thần đóng cửa phòng. Lục Lục vô mệnh, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng chớ làm loạn. Nghĩ đến một loại khả năng, Cương Vãn Ninh cũng quýt lùi lại, nói chuyện thời điểm, càng là một mặt phòng bị nhìn chằm chằm Lục Thần. Lục Thần im lặng nói, ngươi nghĩ gì thế, ta không có như vậy nói khác, càng không ngươi nghĩ như vậy lưu manh. Thiên Hỷ, nếu không phải là muốn phi lễ ta, vậy ngươi đem ta bảo ngươi gian phòng tới làm gì? còn đem cửa phòng đóng lại. Thương Vãn Mịnh cười đồ nói, Lục Thần nghiêm mặt nói, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi bên trong không phải độc, mà là sâu độc. Lục Thần lời này vừa nói ra, Thương Vãn Mịnh thể nội nguyên bản ăn uống no đủ nhắm mắt ngủ băng vệ cổ đột nhiên mở hai mắt ra. Nó cách Thương Vãn Mịnh thân thể nhìn chằm chằm Lục Thần, đối với Lục Thần tràn đầy cảnh giới. Sâu độc. Thương Vãn Mịnh hổ nghi nói. Đúng vậy. Lục Thần giải thích nói, sâu độc nhưng thật ra là một loại trùng, nó có thể ký sinh tại nhân loại cùng yêu thú thể nội, lấy nhân loại cùng yêu thú làm thức ăn cùng tu hành, so độc đáng sợ hơn. Cương Vãn Định nghe được cửa ra mồ hôi lạnh, nói ra tộc của ta đối với sâu độc biết rất ít, cho nên vẫn luôn cho là ta là chúng độc, cho tới bây giờ không có hướng sâu độc trên người muốn. Lục Thần nói ngươi bây giờ bên trong chính là một loại tên là băng vệ cổ độc cổ, rất lợi hại, những năm này ngươi một mực tại giúp nó tu hành. Lục Thần quyết định hôm nay giúp Khương Vãn Định thoát khỏi băng vệ trùng hãm hại, cho nên không có lại ẩn tảng băng vệ cổ sự tình. Khương Vãn Định mong đợi hỏi, Lục vô mệnh, ngươi nếu có thể nhìn ra ta bên trong là sâu độc, hẳn là có biện pháp cứu ta đi. Có, ta hiện tại nói cho ngươi những này chính là chuẩn bị giúp ngươi triệt để thoát khỏi khống chế của nó. Lục Thần đạo: "Chi chi chi, nhân loại, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Nghe được Lục Thần muốn trừ hết chính mình, băng vệ miệng trùng ba rung động, sau đó Khương Vãn Định trong thân thể chuyển ra thanh âm nhân loại. Thanh âm này rất non nớt, nghe cùng mấy tuổi nhân loại nữ hoa không sai biệt lắm. Khương Vãn Định bị bất tình lình thanh âm giật nảy mình, âm thanh run rẩy nói đáng chết, nhanh từ trong thân thể ta rời đi. "Rời đi." Băng vẻ cổ lão thanh mãi khí nói: "Nhân loại các ngươi đều là đại phôi đản, không chỉ có bắt ta, còn khi dễ ta. Hiện tại ta tại trong thân thể của ngươi, có ăn có uống, ta mới không cần rời đi đâu." ta cũng muốn thật tốt khi dễ ngươi. nói, băng vệ cổ đối với khương vãn định thân thể chính là một trận cắn. ách tại băng vệ trùng gầm cắn xuống, khương vãn định đau đến ngã trên mặt đất, ôm bụng không ngừng quay cuồng, đau đến không muốn sống. băng vệ cổ, ngươi đủ. ngươi nếu là lại không dừng tay, ta sẽ không khách khí với ngươi. lục thần thấy thế quát lên, ta liền khi dễ nàng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi một cái nhỏ bé nhân loại như thế nào khi dễ ta. bởi vì lục thần võ đạo thấp, băng vệ cổ không có đem lục thần coi ra gì, đứng tại khương vãn định trên trái tim khiêu khích lục thần. rất tốt, khi bọn ngươi đừng hối hận. lục thần lạnh nhạt nói hối hận chính là ngươi, ngươi nếu là lại uy hiếp ta, ta vẫn cắn nàng, để nàng sống không bằng chết. Thương Bán Định thể nội tiếp tục truyền ra băng vệ cổ thanh âm, ngươi có thể thử một chút. Lục Thần nổi giận, thanh âm trở nên dị thường băng lãnh. hừ, băng vệ cổ kiều hừ một tiếng, lại là cắn một cái hướng Thương Bán Định. chi chi chi nhưng mà, một giây sau nàng liền đau đầu một nức, một đầu tử thương Bán Định tâm trên vách rất xuống, rơi vào tâm huyết bên trong, nó phát ra thống khổ kêu rên, thanh âm rất mén nọt, giống như là cái cưa tại cưa thép tấm, nghe được mảng nhĩ đau nhức. nhân loại, ngươi đối với ta làm cái gì băng vệ trùng thống khổ chất vấn không có làm cái gì, chính là thừa dịp ngươi chúng độc thời khắc tại trong thân thể của ngươi thả một chút đồ vật. Lục Thần cười lạnh nói. trải qua Lục Thần kiệu nói này, Bang vệ cổ nghĩ tới, Thương Vãn Ngụy cũng nhớ tới tới, biết Lục Thần là tại Hồ Tiên Cốc ra tay. ngươi là người xấu, ngươi là người rất xấu, ta muốn cắn chết ngươi. Bang vệ cổ thống khổ rãy rủa, đối với Lục Thần Dương nanh muốn nuốt. giờ khắc này, nó rất muốn tiến vào Lục Thần trong thân thể, cắn chết Lục Thần, nhưng lại một chút năng lực phản kháng đều không có. sâu độc chảy qua phía dưới, Lục Thần một cái ý niệm liền có thể đau đến nó đầu muốn nổ tung. Lục Thần quát lạnh nói, vật nhỏ cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ bị ta nắm chặt, cũng không có biện pháp cắn chết ta. ô ô ô, ngươi là người xấu, ngươi khi dễ người. băng vệ cổ nghe vậy tại khương vãn định thể nội khóc lên, nghe thanh âm kia rất là ủy khuất cùng đáng thương. nếu như không biết thân phận của đối phương, rất nhiều người nghe được tiếng khóc của nó đều sẽ lòng sinh đồng tình. khương vãn định gian nan đứng lên, đối với lục thần nói lục vô mệnh, giúp ta đem nó từ thể nội cầm ra tới đi. tốt. lục thần nhẹ gật đầu, đối với băng vệ cổ ra lệnh, chính mình ra đi, đến trên lòng bàn tay của ta đến. dứt lời, lục thần không còn tra tấn băng vệ cổ. sau một khắc. Băng vệ cổ đầu không còn đau đớn. Băng vệ trùng kiên kỵ nhìn lục thần một chút, tiếp lấy biến thành băng hình thái, dung nhập khương ván định huyết dịch ở trong. Dung nhập huyết dịch băng vệ trùng thuận máu tươi lưu động rời đi khương ván định trái tim, ý đồ tiến vào khương ván định đan điển. Lục thần xem thấu băng vệ trùng mục đích, nhưng không có ngăn cản, bỏ mặc băng vệ trùng tiến vào khương ván định đan hải bên trong. Tiến vào khương ván định đan hải, băng vệ trùng cho là mình an toàn, đắc ý nói, người xấu, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bắt ta, thật sự là nằm mơ. Có đúng không? Lục thần nứt miệng lên, lộ ra một cái cười xấu xa. A lục thần lời còn chưa dứt. Đan hải bên trong băng vệ trùng lần nữa tiêu diên lên, thân thể cũng tại băng cùng trùng ở giữa không ngừng hoán đổi. Lục Thần không nhìn băng vệ trùng tê thảm, không gãy liễu mày băng vệ trùng. Quá trình này tại ngự cổ bên trong gọi huấn luyện sâu độc, vì để sâu độc nhận rõ thân phận của nhau, đánh trong lòng tiên kỳ hắn. Chưn 1065 truyền thụ khương bán định cổ trải qua chương 1065 truyền thụ khương bán định cổ trải qua người xấu, ta sai rồi, người hãy bỏ qua ta đi, ta cũng không dám nữa. Không lâu lắm, băng vệ cổ liền nhẫn nhịn không được trả tấn, thanh âm khàn khàn đối với Lục Thần cậu xin tha thứ. Bất quá Lục Thần không có cứ như thế mà buông tha nó, tiếp tục tra tấn nó, dạng này lại qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Lúc này băng phệ trùng thanh âm đã trở nên phi thường suy yếu, lấy trùng hình thái tung bay ở Khương Vãn Nghị đan hải bên trên. Khương Vãn Nghị cảm giác được sự tồn tại của đối phương, mở miệng nói, "Lục vô Mệnh, nó sắp chết, nếu không ngươi bắt nó ra đi." Lục Thần cũng cảm thấy không sai biệt lắm, cách thân thể hỏi, "Vật nhỏ, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, có thể hay không chính mình đi ra?" Có thể có thể băng phệ cổ gian nan trả lời. "Đã là như vậy, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là lại cho ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan." Ta giết trên người. Nói, Lục Thần ngưng sử dụng cổ kinh. Đang sau, đau đớn tối lui, băng vệ trùng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, tung bay ở đan hải bên trong há mồm thở dốc. Đợi đến chầm qua một hơi, nó biến thành băng hình thái rời đi thương Vãn lĩnh thân thể. Sau đó, thương Vãn lĩnh nhìn thấy một đạo hào quang màu trắng như tuyết rơi vào Lục Thần lòng bàn tay, một hồi trùng hình thái, một hồi băng hình thái. Dứt bỏ băng vệ cổ nguy hại, vật nhỏ này còn trách cái mắt, mà nương theo lấy băng vệ cổ rời đi, thương vãng lĩnh cảm giác cả người dễ chịu rất nhiều, không giống trước đó như vậy bệnh trạng. Cương Vãn Định lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem băng vệ cổ hỏi, Lục Bưu mệnh, đem nó lấy ra, ta đọc coi như giải đi. Đúng vậy, nhưng ta hy vọng ngươi tiếp tục giữ lại nó. Lục Thần đạo. Tạm biệt, bị nó hành hạ nhiều năm như vậy, ta thật sự là sợ nó vừa nghe đến giữ lại băng vệ trùng. Cương Vãn Định vội vàng vứt tay cự tuyệt. Cùng lúc đó, nàng cẩn thận vòng qua băng vệ cổ, trốn đến Lục Thần sau lưng, vụt trộm ở phía sau nhìn băng vệ cổ. Lục Thần cười nói, ngươi yên tâm, có ta giúp ngươi, nó về sau sẽ chỉ vì ngươi sử dụng, sẽ không lại tra tấn ngươi. Vẫn là tôi đi, ngươi nếu là cảm thấy nó tốt, chính ngươi giữ lại. Ta là tránh cũng không kịp." Khương Vãn Nghị đạo. "Thật đồng thời không hối hận." Lục Thần rêu rêu nói. "Giữ lại nó hữu dụng, gặp Lục Thần bộ dáng này, Khương Vãn định hồ nghi nói. "Đương nhiên hữu dụng, mà lại là có tác dụng lớn, về sau có thể để ngươi chiến lực nâng cao một bước." Lục Thần đạo. "Cái kia phải dùng làm sao, cũng không thể thật bất và đem nó từ thể nội cầm ra đến, lại đem nó trả về đi." Khương Vãn Nghị đạo. "Dĩ nhiên không phải nói." Lục Thần giơ dàng ngón tay, một chỉ điểm hướng Khương Vãn Nghị. Sau một khắc, thứ nhất cùng đệ nhị trọng cổ kinh tu tập chi pháp hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Khương Vãn Nghị trong tứ hải. Cổ kinh, Cương vãn Ninh tra xét cổ kinh kinh hô lên, mệt mệt một chút, nàng liền nhìn ra đây là một loại cực kỳ cường đại ngự sâu độc chi pháp, nó giá trị đơn giản không thể đo lường. Lục Thần không chỉ có giúp nàng giải cổ, còn đem chân quý như thế công pháp truyền thụ cho nàng, giúp nàng ngự sâu độc, ân tình không thể bảo là không sâu. Chính là cổ kinh. Lục Thần nói ngươi trước tu luyện cổ kinh, tu ra cổ thần ấn, sau đó tại linh hồn của nó bên trên dèo xuống nô ấn, ngự thú một dạng ngự sâu độc. Cương Bán Ninh kích động nói, đúng vậy. Lục Thần trả lời. Thu Lục Vô Mệnh, cảm ơn ngươi. Cương Vãn Định vui vẻ đến nhảy dựng lên, thiếu chút nữa tiến lên ôm lấy Lục Thần. Bang vệ cổ từ khi trong cơ thể nàng đi ra, nàng liền nhìn ra bang vệ cổ bị nàng dưỡng thành cao dài võ tôn cảnh độc cổ. Bây giờ cái này độc cổ vì nàng sử dụng, đối với nàng mà nói so một cái cao dài võ tôn cảnh yêu thú đối với nàng trợ lực còn lớn hơn. Yêu thú chiến lực mạnh, nhưng cũng chỉ có thể chính diện giao chiến. bang vệ cổ khác biệt, nó thế nhưng là có thể vô hình ở giữa giết người. Được ngay, tranh thủ thời gian tu luyện, ta bồi vật nhỏ này đi bên ngoài chơi một chút. Lục Thần thuốc dụng nói. Tốt. Cương Vãn Định vui vẻ ngồi xuống toàn thân toàn ý vùi đầu vào cổ kinh trong tu luyện. đằng sau, lục thần mang theo băng vệ cổ đi vào căn phòng cách lách. vừa vào cửa, băng vệ cổ liền khóc cầu xin tha thứ, người xấu, a không, là người tốt, cầu ngươi thả ta đi. lục thần nhíu môi nói, vật nhỏ, đừng nói ta sẽ không để ngươi, coi như thả ngươi, ngươi lại có thể đi nơi nào? ta ta ta băng vệ cổ ta nửa ngày đều không có ta ra một câu đầy đủ đến. nói cho cùng, nó vẫn chỉ là một đứa bé, trí lực có hạn. nó bị người bắt, tỉnh nữa đến liền đã tại xương vãn định trong cơ thể, quên đi nhà ở đầu của mình, mà lại, nó là băng sâu độc không thể rời bỏ băng, chỉ cần vừa rời đi băng, không có đồ ăn, nó liền sẽ bởi vì đói khát rơi vào trạng thái ngủ say, bị động biến thành băng hình thái. Nếu như gặp lại hỏa diễm, nó càng lá sẽ trực tiếp hồi phi yên diệt. Đừng nói không biết nhà ở nơi nào, cho dù nó biết, rơi vào chính nó cũng không có cách nào an toàn về nhà. Lục Thần tiếp tục nói, ngươi chỗ nào đều không đi được, chỉ cần ra tòa nhà này, không ra được ngày, ngươi liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như thời gian rất lâu không ai dẫn ngươi đi một cái có băng địa phương, dù là ngươi có thể ngủ say tự vệ, cuối cùng cũng sẽ chết. Hoàng Hoàng A không là người tốt vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? bang vệ cổ một mặt sợ sẽ đạo. lục thần nói ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là phụng thương vãn nguyệt làm chủ, tiếp tục tại trong thân thể của nàng đợi. ta không muốn, các ngươi đây là muốn không chế ta, muốn khi dễ ta, để cho đầu ta đau. nghe được phụng thương vãn nguyệt làm chủ, bang vệ cổ lập tức lắc lư đầu cự tuyệt. lục thần nói ngươi đừng sợ, phụng nàng làm chủ không có gì lớn, chỉ cần ngươi không làm thương hại nàng, nàng liền sẽ không để cho ngươi đau đầu. ta không tin, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đau chết ta. bang vệ cổ cảnh giác nói, ta cùng nàng khác biệt. Ta đau chết ngươi không quan trọng, nàng liền không giống với lúc trước. Vất nhỏ, ngươi muốn nha, thân ngươi ngập băng chi kịch độc, tự thân chiến lược lại mạnh, ngươi chết đối với nàng có chỗ tốt sao? Lục Thần hạ rộng, ngữ khí nhu hòa, như dỗ hải tử một dạng dỗ dành băng phệ cổ. Giống như không có chỗ tốt. Băng phệ cổ ánh mắt lấp lóe đạo, cái kia chẳng phải đúng rồi, nàng dỗ dành ngươi cũng không kịp, như thế nào lại tổn thương ngươi? Lục Thần nói nàng là một cái băng thần thể, lại là một cái đại tiểu thư, ngươi ngốc tiền còn nhiều, ngươi căn bản không lo ăn. Nếu như đi theo nàng, ngươi không chỉ có an toàn, còn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, tìm trước đó khi dễ người của ngươi báo thủ. Tựa như là dạng này, lại hình như chỗ nào không đúng lắm. Bang vệ cổ nhấc chân gãi đầu, nghe được có chút mơ hồ. Chính là như vậy nha. Lục Thần tiếp tục nói, để báo đáp lại, ngươi chỉ cần tại nàng cần trợ giúp thời điểm thích hợp giúp nàng một chút là được rồi, dù sao nàng nếu là chết, ngươi cũng không có một cái tốt như vậy ký chủ. Thế nhưng là ta vẫn là cảm thấy ngươi đang lừa ta. Bang vệ cổ cảm thấy Lục Thần nói đến có lý, nhưng chính là không nguyện ý thỏa hiệp. Coi như ta sẽ lựa ngươi, thứ này tổng sẽ không lựa ngươi đi gặp lừa dối không đến băng vệ cổ lục thần quyết định dùng đòn sát thủ từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một viên đặc chế huyết linh đan vừa nhìn thấy đặc chế huyết linh đan băng vệ cổ con mắt trong nháy mắt thẳng tham lam tới gần lục thần đặc chế huyết linh đan đặc chế huyết linh đan ở trong mắt nó chính là trên thế giới vị ngon nhất đồ vật nó căn bản cự tuyệt không được đặc chế huyết linh đan Thế thế lục thần đem huyết linh đan ném cho nó nào băng vệ cổ thả người nhảy lên ăn một miếng bên dưới huyết linh đan sau đó liếm lấp miệng thân thể thì tản mát ra bạch quang ngưng luung ngoài ra theo dược lực không ngừng luyện hóa băng vệ cổ trên người hàn ý càng ngày càng đáng sợ. Thân thể cũng biến thành như ẩn như hiện đứng lên. Chương 1066 trợ giúp Khương Bán Định thu phục băng vệ cổ chương 1066 trợ giúp Khương Bán Định thu phục băng vệ cổ gặp thời cơ không sai biệt lắm, Lục Thần tiếp tục lừa dối, "Vật nhỏ, chỉ cần ngươi đi theo nàng, phụ nàng làm chủ, ta có thể cho ngươi rất nhiều năng dược, để cho ngươi một mực có ăn. Tương phản, nếu như ngươi không phụ nàng làm chủ, ta liền không cho ngươi năng dược, để cho ngươi rốt cuộc ăn không được loại đan dược này." Băng vệ cổ dò hỏi, "Ngươi có rất nhiều loại đan dược này?" "Rất nhiều." Lục Thần đạo, "Ta không tin." Băng vệ cổ lắc đầu, Ngay vậy, Lục Thần một cái ý niệm xuất ra 3000 mai đặc chế huyết linh đan, thấy băng phệ cổ trực tiếp lao tới. Há miệng ra, nó lại ăn một viên xuống dưới. "Vẫn nhỏ, thế nào, có đáp ứng hay không?" Lục Thần nhìn về phía hai mắt sáng lên băng phệ cổ hỏi. Băng phệ cổ con mắt nhìn chằm chằm huyết linh đan, thẳng nuốt nước miếng, trong lòng rất là dễ rủa. Phượng Cương vãn định làm chủ, muốn bị không chế, sinh tử không do mình. Không Phượng Cương vãn định làm chủ, không chỉ có mỹ vị hoàn hoàn không kịp ăn, mạng nhỏ đoán chừng cũng đã sống đến đầu. Chăm mặc một lát, băng phệ cổ nói, "Ta có thể phụng nàng làm chủ." Nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải mỗi ngày cho ta 10 viên loại này hoàn hoàn ăn. Không có vấn đề. Lục Thần không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Không phải liền là huyết linh đan thôi, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy liền quyết định như vậy. Băng Phệ Cổ Đạo. Dứt lời, nó một bên luyện hóa thể nội đặc chế máu, vừa ăn, không còn phản ứng bên người Lục Thần. Lục Thần tiện tay bu lên, lưu lại 10 viên huyết linh đan cho Băng Phệ trùng, còn lại dùng một cái vạc lớn được vào. Đang sau, Lục Thần mang theo Băng Phệ Cổ trở lại Khương Vãn Định chỗ gian phòng, để Băng Phệ Cổ tiến vào Khương Vãn Định thể nội. Ngay sau đó, Lục Thần lại lui đi ra, đổi một căn phòng, một cái ý niệm về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Vừa tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần lấy ra Hỗn Độn Đỉnh, ngồi tại trên một ngọn núi đá luyện chế đặc chế Huyết Linh Đan. Theo dùng Huyết Linh Đan địa phương không ngừng tăng nhiều, trước đó luyện chế đặc chế Huyết Linh Đan đã còn thừa không có mấy, muốn bổ đan. Bất quá, Lục Thần luyện chế Huyết Linh Đan linh dược dùng mãi không hết, năm lô đồng luyện đồng thời luyện chế một lò đan dược chỉ cần hơn 1 phút. Đối với Lục Thần tới nói, luyện chế một chút Đạp Trế Huyết Linh Đan một nửa ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, Đạp Trế Huyết Linh Đan một nóng tiếp một nhóm luyện chế ra đến. Còn mỗi một nhóm đều là con số chín cao nhất. Đông đông đông. Đợi đến Khương Vãn Nghị đến gõ cửa, tại gấp 15 lần chênh lệnh thời gian bên dưới, Lục Thần đã luyện chế được hơn 2 vạn viên đan dược. Nghe được động tĩnh, Lục Thần trở lại ngoại giới, đẩy cửa ra. "Ngươi đang làm gì? Gõ như thế nửa ngày đều không mở cửa." Khương Vãn Nghị vào cửa hỏi. Lục Thần đánh ra Khương Vãn Nghị một chút, nói "Ngươi đã tu thành cổ thần ấn", đồng thời tại con vật nhỏ kia trên thân giơ xuống nô ấn. Khương Vãn Nghị hiếu kỳ nói, "Lục vô mệnh, ngươi là thế nào làm, thế mà để nó chủ động thần phục đối ta?" "Ngươi xấu, ta đã theo lời ngươi nói phụng nàng la chủ." ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Không đợi Lục Thần trả lời, Khương Vãn Định thể nội truyền đến băng vệ cổ thanh em non nớt. Lục Thần nói yên tâm, không thể thiếu ngươi. Nói, Lục Thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra trước đó luyện chế 3000 mai đặc chế huyết linh đan giao cho Khương Vãn Định. Ngươi cho ta nhiều như vậy huyết linh đan làm cái gì? Khương Vãn Định khó hiểu nói. Không phải cho ngươi, là cho nó, ta đáp ứng nó, chỉ cần nó phụng ngươi làm chủ, ta mỗi ngày cho nó 10 viên huyết linh đan. Những này huyết linh đan ngươi nuôi, mỗi ngày cho nó 10 viên, chớ khỏi bợt nhỏ này nói ta nói chuyện không tính toán gì hết. Lục Thần nói ra, con mắt thì là nhìn về phía Thương Vãn Định đan điển. Vậy con không sai về lắm. Bang vệ cổ Diễu Môi nói, Thương Vãn Định thì là giật mình nhìn về phía Lục Thần cho nàng đan dược, không nghĩ tới Lục Thần huyết linh đan lại có như thế thần hiệu. Loại đan dược này không chỉ có thể giải hồ tiên cốc cáo độc, trời kỳ dây núi xương mù độc, thế mà còn có thể để bang vệ cổ thần phục. Thế này sao lại là huyết linh đan? Rõ ràng chính là thần đan. Qua nửa ngày, Thương Vãn Định tò mò hỏi, Lục vô mệnh, vì cái gì ngươi huyết linh đan có thể làm cho nó thần vụng? Bí mật. Lục Thần hơi chút thần bí nói, ừ không nói coi như xong. Thương Vãn Ninh cười nhẹ một tiếng, giả bộ cứ vui. Lục Thần nói hiện tại cha tấn ngươi độc cổ thành ngươi cổ thú, thực lực ngươi phóng đại, ta muốn để cho ngươi sẽ giúp ta làm sự kiện. Làm cái gì? Thương Vãn Ninh dò hỏi. Lục Thần nói dùng hồn lực nhìn chằm chằm Tiêu Diêu dung binh đoàn tất cả mọi người. Ngươi hoài nghi Tiêu Diêu dung binh đoàn bên trong còn có gian tế? Thương Vãn Ninh hỏi. Ngươi cảm thấy không có? Lục Thần hỏi lại. Bất kỳ một thế lực nào đều có thể bị thế lực khác thẩm đấu. Đối phương thẩm đấu cao tầng, trung đê tầng khẳng định cũng có. Làm chân bảo các tổng các thất tiểu thư. Kương Vãn Định hiểu rất rõ loại thế lực này thầm độc, bởi vì các nàng vẫn tại làm. Lục Thần lệnh ngắt nói, "Mưa gió nổi lên, chúng ta trước hết giải quyết vấn đề nội bộ, dạng này mới có thể tốt hơn ứng đối tương lai phong bạo." "Tốt." ta cho ngươi nhìn chằm chằm. Thương Vãn Định nghiêm mặt nói, "Vậy ngươi đi trước đi, ta suy nghĩ lại một chút sau đó nên làm cái gì gặp gặpương Vãn Định đáp ứng." Lục Thần trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Đang sau, Thương Vãn Định trở về chính mình các lâm nhân vật sinh sống hoặc làm việc, Lục Thần thì là đi xuống lầu dưới. Hắn tìm được Lâm Giặc, cho Lâm Giặc 500 mai trước đó còn lại đập chế huyết linh đan, để hắn mỗi ngày ăn 10 viên. An bài tốt lâm rằng, lục thần lại về tới huân độn châu thế giới, dốc lòng tu luyện trận đạo. Ngoại giới từ khi tiêu diêu dung binh đoàn huyết tẩy tà mâu dung binh đoàn, hoa trường hải cùng ma tộc rút đi, các đại thế lực ngay tại âm thầm hoạt động. Bất quá, hoạt động đằng sau liền không có đoạn giới, tất cả thế lực đều coi như không biết thiên tội đại lục xuất hiện ma tộc. Toàn bộ đại lục lớn nhỏ thế lực đều tại quan sát, muốn nhìn một chút hoa trường hải cùng ma tộc sẽ hay không trả thù tiêu diêu dung binh đoàn. Thời gian nhói một cái qua hai ngày, hoa trường hải cùng ma tộc cũng không có động tĩnh. Lục thần cùng tiêu diêu dung binh đoàn tất cả mọi người thở dài một hơi. Lục Thần bắt đầu thử nghiệm khắc dấu lục giai truyền tống trận. Loại truyền tống trận này truyền tống khoảng cách không xa, xa nhất chỉ có thể vượt ngang 10 cái vực, bình thường dùng cho trong giới truyền tống. Bất quá, cho dù là trong giới sử dụng lục giai truyền tống trận, đối với hiện tại Lục Thần tới nói khắc dấu độ khó cũng không thấp. Lục Thần đầu tiên là dựa theo lục giai truyền tống trận khắc dấu chi pháp trên một ngọn núi dung luyện ra 6 cái truyền tống trận trận cơ. Dung luyện tốt trận cơ, Lục Thần không có vội vã tại trận cơ bên trên khắc dấu truyền tống trận, mà là tại trận cơ trung ngồi xuống. Hắn hai mắt nhắm lại, củng cố truyền tống trận khắc dấu chi pháp từng lần một quen thuộc truyền thống trận mỗi một cái khắc dấu quá trình. Đợi đến khắc dấu chi pháp thuần thục tại tâm, Lục Thần vừa trầm quyết tâm vừa đi vừa về muốn thử ra khắc dấu truyền thống trận lúc tình hình. Như vậy qua nửa ngày, Lục Thần vững tin bàn tay mình cầm khắc dấu thật muốn, không có chút nào bỏ sót địa phương. Đang sau, hắn mở hai mắt ra, tại sáu cái trận cơ bên trên thử nghiệm khắc dấu truyền thống trận. Bởi vì là lần thứ nhất khắc dấu truyền thống trận, mà lại vật liệu có hạn, tám ô quân binh đoàn cùng ma tộc tùy thời sẽ còn giết đấy, cho dù làm đủ chuẩn bị, Lục Thần vẫn như cũ rất thận trọng. Không lâu lắm Lục Thần một cái bôi rối tính sai một cây trận tuyến, một cái trận cơ nhanh một tiếng nổ vỡ nát. Lục Thần có chút đau lòng, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh trạng thái, nhắm mắt lại tổng kết trước đó thất bại được cùng mất. Như vậy qua một khắc đồng hồ, Lục Thần mở hai mắt ra, xuất ra khắc dấu vật liệu đúc lại cái kia nổ nát trận cơ. Đợi đến tái tạo trận cơ làm lạnh, Lục Thần lần thứ hai nếm thử khắc dấu truyền tổng trận. Vô Nhưng mà, vẹn vẹn qua một khắc nửa chong, một cái trận cơ lại nổ, còn kém chút nổ đến bên cạnh trận cơ kia. Quả nhiên là khắc nghệ như cắt núi. Ta linh lực cùng hồn lực lực không chế mạnh như thế đều liên tiếp nổ tuyến, bình thường trận đạo sư muốn khắc dấu gia lục giai truyền tống trận thật không biết muốn thất bại bao nhiêu lần. Hai lần nổ tuyến, Lục Thần lòng sinh cảm hãi, tiếp lấy tiến vào một vòng mới tổng kết cùng đến thử. Ba lần, bốn lần, năm lần. Không đến hai ngày, ba phần khắc dấu lục giai truyền tống trận vật liệu bị Lục Thần nổ một sạch sẽ, sẽ. Mà tại một lần lại một lần trong thất bại, Lục Thần cũng tiến bộ rất nhiều, có thể hoàn thành một phần ba khắc dấu trình tự. Chương 1067 kiếp sợ viên triệu đỉnh chương 1067 kiếp sợ viên triệu đỉnh đông đông đông ngay tại lục thần là không có vật liệu tiếp tục luyện tập lúc phát sầu bên ngoài lại chuyển tới khương vãn định tiếng đập cửa lục thần trở lại ngoại giới chợt phát hiện có người truyền âm cho chính mình thần đệ thứ ngươi muốn vi minh mua cho người tới hướng truyền âm ngọc bên trong đưa vào linh lực lục thần nghe được viên triệu đỉnh truyền âm lục thần đại hỉ đẩy cửa ra hỏi có việc còn có thể chuyện gì bọn hắn lại từ ngoại đại lục mua cho ngươi năm phần khắc dấu lục giai truyền tông trận vật liệu trở về khương vãn định trả lời cũng đem vừa mua về năm phần khắc dấu lục giai truyền tông trận vật liệu từ trong nhẫn chứa vật đem ra coi như không tệ lục thần thu qua vật liệu tán dương. Đồ vật cho ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục làm việc, ngày nào có thời gian mời ta ăn cơm. Ngay vậy, Thương Vãn định chủ động đi, cũng để Lục Thần mời nàng ăn cơm. Nói xong, Thương Vãn định quay người rời đi, không cho Lục Thần cơ hội tự tuyệt. Lục Thần đem khắc dấu vật liệu thu bảo, lẩm bẩm, có cái này năm phần vật liệu, đại ca cái kia lại tìm điểm, hẳn là có thể thành công khắc dấu ra một tòa lục giai truyền thông trợ. Đang sau, Lục Thần cầm lấy truyền âm ngọc cho viên Triệu đỉnh truyền âm, "Đại ca, ta cho ngươi mở cái cửa sổ, ngươi vào đi." Dứt lời, Lục Thần đi vào phía trước cửa sổ, mở ra hai phiến cửa sổ. Tại để Viên Triệu Đình lúc đi vào, Lục Thần không lo lắng chút nào sẽ bị người phát hiện, bởi vì Viên Triệu Đình thực lực đủ mạnh. Hơi ngay tại Lục Thần mở cửa sổ ra một sát na, một trận gió từ cửa sổ thổi tới. Sau một khắc, Viên Triệu Đình xuất hiện tại Lục Thần trong phòng. Lục Thần đóng lại cửa sổ, nhìn về phía Viên Triệu Đình nói đại ca, ngươi tốc độ này có thể nha, nhanh như chớp liền tiến đến. Viên Triệu Đình cười nói, còn chưa đủ nhanh, nếu là thật nhanh, ngươi cũng không phát hiện được ta đã tiến đến. Lục Thần cũng không phủ nhận, do hỏi, đại ca, ngươi truyền âm nói khách giấu truyền tống trận vật liệu đã mua đến không chỉ có là khắp dấu truyền thống trận vật liệu mua đến, trước đó ngươi để đại bằng mua phế thạch cùng khắp dấu tụ linh trận vật liệu cũng mang đến. Nói, Viên Triệu đình xuất ra một viên nhẫn chữ vật, nói đây là 11 phần khắp dấu lục giai truyền thống trận vật liệu. Nói còn chưa dứt lời, lại lấy ra ba cái nhẫn chữ vật, đây là 172 phần khắp dấu tụ linh trận vật liệu. Ngay sau đó, một cái ý niệm xuất ra hơn 1000 cái nhẫn chữ vật, trong những nhẫn chữ vật này diện trang chính là ngươi muốn phế thạch. Ách đại ca, ngươi đây là mua bao nhiêu phế thạch trở về? Lục thân nhìn trước mắt hơn 1000 cái nhận chữ vật tất lươi. Viên Triệu Đình nói ta cái này còn không có mua đâu, liền để người phía dưới tùy tiện nhận được hơn bảy ngàn nút trước kia vứt bỏ phế thạch. Có thể, hay là đại ca có thể số lượng lớn. Lục Thần cười nói. Viên Triệu Đình hỏi, thần đệ, phế thạch ngươi còn cần không? Muốn, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Lục Thần đạo. Viên Triệu Đình nghi ngờ nói, thần đệ, ngươi muốn nhiều như vậy phế thạch làm cái gì? Từ phế thạch bên trong tinh luyện một chút vật chất, dùng để luyện chế đan dược. Lục Thần chuyển ra lúc trước lừa dối Triệu vô cực bọn hắn lý do thoái thác, mặc dù hắn tin tưởng Viên Triệu Đình nhưng vẫn như cũ không dám để cho Viên Triệu Đình biết hắn có được hỗn độn đỉnh bực này hoàng cổ thần khí. Viên Triệu Đình bán tín bán nghi nhưng không có hỏi tới. Nghĩ đến Lục Thần để cho mình mua tụ linh trận cùng truyền tống trận vật liệu, Viên Triệu Đình lại nhịn không được hỏi. Thần đệ, ngươi hay là một cái Lục giai trận đạo sư? Ân, Lục Thần gật đầu, cái này không có phủ nhận. Thế Viên Triệu Đình hít vào một ngụm khí lạnh. Đại bằng đã đem Lục Thần đạt được phong đế truyền thừa sự tình nói cho hắn biết, biết Lục Thần là một cái trận đạo sư. Bất quá, hắn chỉ cho là Lục Thần trận đạo thực lực không cao, có thể đi vào gió bất trận, hoàn toàn chính là mưu lợi. Bởi vậy. Khi Lục Thần thừa nhận chính mình là một cái lục giai trận đạo sư lúc, hắn hung hăng kinh ngạc một thanh. Lục Thần võ đạo cùng đan đạo tiên phú liền đã rất bị tiền, không nghĩ tới thế mà còn là một cái lục giai trận đạo sư. Hắn có thể kết giao Lục Thần, cũng cùng Lục Thần loại yêu nghiệt này kết bái làm huynh đệ, thật sự là đi đời này lớn nhất trở. Lục Thần gặp tình hình này nhịn không được mắt trợ trắng, đại ca, đừng như vậy giật mình, cái này không có gì tốt giật mình. Viên Triệu Đình nói về sau ở trên thân thể ngươi thấy cái gì ta đều không kinh hãi, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là người bình thường. Ha ha, đại ca nói bựa. Lục Thần cười khoát tay. Hạ thấp tư thái. Viên triệu đình lại nói thân đệ, đã ngươi là lục giai trận đạo sư, về sau ngươi cũng giúp ca ca khắc dấu mấy cái. Lục thần cao mày nói, lại ca, ngươi không phải có một cái thất giai trận đạo sư sao, để hắn giúp ngươi khắc dấu không phải tốt. Hắn mặc dù là thất giai trận đạo sư, nhưng không có truyền thống trận trận đồ cũng khắc dấu chi pháp. Mà lại, loại này chiến lược tài nguyên đều nắm giữ tại tam đại thương lâu cùng trung bộ yêu vực trong tay, thuộc về hàng không bán, ta chính là muốn cho hắn mua cũng mua không được. Viên triệu đình cười khổ nói. Cầu thí hàng không bán ta cho đại ca thác ấn một phần đi ra, đại ca mang về cho hắn tu luyện, nhìn hắn có thể hay không khắc dấu đi ra. nói, lục thần liền muốn cho viên triệu đình thác ấn truyền tông trận phương pháp tu hành. nghe được lục thần muốn đem chân quý như vậy trận đồ cùng phương pháp tu hành cho hắn, viên triệu đình rất là cảm động, nhưng lại ngăn trở. viên triệu đình nói thân đệ, cái này không nội, về sau có thời gian lại nói. lục thần nghe ra viên triệu đình ý ngoài lời, do hỏi, đại ca, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn, thực không dám dò dỉ, còn có hai chuyện muốn hỏi một chút ngươi. viên triệu đình đạo, đại ca mời nói. lục thần đạo trong lòng đối với Viên Triệu Đình muốn hỏi sự tình thật tò mò dù sao Viên Triệu Đình là Đông Bộ yêu bực chi chủ có thể làm cho hắn nghĩ mãi mà không dọ đến hỏi hắn sự tình cũng không đơn giản Viên Triệu Đình nói thứ nhất quá khứ thần thiết nội thế giới cùng ngoại giới trinh lệnh thay đổi từ ngoại giới một ngày bên trong hai ngày biến thành ngoại giới một ngày bên trong năm ngày đây có phải hay không là bởi vì lao đệ mà lên thứ hai như hôm nay đại tội lục xuất hiện ma đế thần đệ ngươi đối bọn hắn có ý kiến gì không lục thần nói đại ca quá khứ thần thiết nội thế giới cùng ngoại giới trinh lệnh thời gian phát sinh biến hóa đúng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta không dối gạt đại ca, ta trong khoảng thời gian này tại cảm ngộ thời gian đại đạo, đồng thời có chút tâm đắc. cái này nói không còn giật mình viên triệu đình đảo mắt vừa sợ một thanh. thời gian đại đạo. viên triệu đình hoảng sợ nói, thần đệ, ngươi thật là muốn kinh ngạc đến ngây người chết ca ca. phải biết thời gian đại đạo cũng không gian đại đạo thế nhưng là thế gian khó khăn nhất cảm ngộ hai loại đại đạo. thần đệ ngươi lại tại trong thời gian ngắn như vậy có lớn như thế cảm ngộ. lục thần gãi đầu nói, vẫn tốt chứ. đúng vậy, tại ngươi cái này còn tốt. ở ta nơi này liền kinh phá thiên. viên triệu đình đạo. lục thần cười nói sang chuyện khác, do hỏi, lại ca. Không biết tại biết Tà Mâu Dung binh đoàn cấu kết ma tộc, đồng thời xuất hiện hai tôn ma đế sau các đại thế lực là phản ứng gì, toàn bộ đều lựa chọn bàn quan, không có muốn liên hợp tiêu diêu Dung binh đoàn diệt trừ ma tộc ý tứ. Viên Triệu Đình Đạo, Lục Thần lạnh lẹ nói, bọn hắn chẳng lẽ không biết bỏ mặc ma tộc lớn mạnh sẽ có hậu quả gì? Đương nhiên biết, đặc biệt là ngũ đại yêu vực. Viên Triệu Đình Đạo, lại đang làm gì vậy? Lục Thần nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngũ đại yêu vực đi qua từng tại ma tộc trên tay thua thiệt qua. Thần đệ Ngươi có chỗ không biết, Vũ Đại yêu vực là năm đó tiên ma đại chiến sau khi kết thúc linh đế tự mình sát phong đại lục chấp pháp thế lực, vốn là có chấn thủ phong ấn trách nhiệm. Nâng lên chấp pháp thế lực, Viên Triệu đỉnh rất là bất đắc dĩ. Cứ việc buồn nôn Long thần điện, nhưng ở đến phi Long thành trên đường, hắn hay là cầm lấy truyền âm ngọc liên hệ Long thần. Hắn đưa ra phái người săn giết ma đế, nhưng Long thần lại nói đối phương không phải ma đế, chỉ là ma tu, không thành tài được cự tuyệt. Phía sau hắn lại liên hệ Bắc Bộ yêu vực bị điền, Bắc Bộ yêu vực vị tiên hữu tâm xuất thủ, nhưng lại bị Long thần ngăn lại. Bọn hắn đều đối với Long thần có ý kiến, nhưng tại triệt để bạch mặt trước đó, bọn hắn cũng không tốt phản đối Long Thần ý chí. Giàng thật, hắn đều muốn không rõ Long Thần trong đầu đang suy nghĩ gì. Nếu như là vì chén ép Thiên Tội Đại Lục thế lực nhân tộc, tăng cường thống trị, vậy cũng quá không phân nặng nhẹ. Từ quá khứ Mao Giao vẫn liền biết, một khi để ma tộc lớn mạnh, cuối cùng tất cả mọi người vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Trước 1068 khắc dấu gia lục giai chuyển tổng trận trương 1068 khắc dấu gia lục giai chuyển tổng trận lại là chấp pháp thế lực, khó trách ngũ đại yêu vực một mực gáp đảo Thiên Tội Đại Lục bên trên các thế lực lớn. Lục Thần có chút ngoài ý muốn, đây là lúc trước hắn không có nghĩ tới. Cùng lúc đó trong lòng của hắn rất là tức giận, hắn có thể nghĩ đến trung bộ yêu vực Long Thần Hưu tâm chen ép nhân tộc các đại thế lực, tăng cường yêu tộc ở trên trời đại tội lục lực thống trị. mà lại, hắn cũng lý giải Long Thần loại hành vi này, dù sao tuyệt đại bộ phận thế lực đều không muốn trên địa bàn của mình xuất hiện thế lực lớn, giao động bọn hắn thống trị. bất quá, hắn thấy, tranh đấu chen ép là muốn phân trường hợp, tại gặp được cùng chung địch nhất lúc, cần cùng chung mối thủ. tại đối phó ma tộc bên trên, thân là thiên tội đại lục chấp pháp thế lực Long Thần Điện càng hẳn là đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng, mang trên lưng vốn là thuộc về bọn hắn đại lục trách nhiệm. Viên Triệu đình lo lắng nói, thần đệ hiện tại các đại yêu vực cùng thế lực đỉnh tiêm đều không trông cậy được vào, ngươi có ý nghĩ gì? Lục Thần không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi, đại ca, ngươi đối với táng ma huyên hiểu bao nhiêu? Viên Triệu Đình nói, ta chỉ biết là táng ma huyên là năm đó tiên ma chi chiến một cổ chiến trường, bên trong phong ấn đại ma. Ngươi có biết phong ấn chính là cái gì đại ma? Lục Thần lại nói, là hắc ám ma hoàng. Viên Triệu Đình trả lời, nói đến hắc ám ma hoàng, Viên Triệu Đình biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường. Đây là một cái siêu cấp đại ma, vì phong ấn hắn, năm đó thần võ giới tiên hiền bỏ ra không cách nào tưởng tượng đại giới. Lục Thần trong đầu vơ vét một chút liên quan tới các đại ma tộc tin tức, suy đoán nói, hắn là Ám Ma. Đúng vậy, Viên Triệu Đình đạo, lại là Ám Ma tộc cường giả. Lục Thần sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Thông qua thử gia lưu lại với tông, hắn biết cái này Ám Ma tộc cùng huyết ma tộc một dạng, đều là 12 đại hoàng tộc một trong. Theo ghi chép, Ám Ma tộc tộc nhân đều tinh thông hắc ám thần thông, có thể dung nhập trong bóng tối, giết người thời điểm khiến người ta khó mà phòng bị. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng khó trách năm đó giết không chết, bị phong ấn ở nơi này, cũng đặc biệt tiêu ký là tam tình cấm địa nếu như là người khác biết ám ma tộc, Viên Triệu Đình sẽ phi thường giật mình. Nhưng Lục Thần biết hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Lục Thần không phải người bình thường. Viên Triệu Đình nói, ta cũng là nghe tổ phụ nói qua táng ma huyên bên trong phong ấn chính là hắc ám ma hoàng, chính mình chưa bao giờ đi xem qua. Lục Thần nghi ngờ nói, đại ca, thánh hoàng cốc không phải ngũ đại chấp pháp thế lực một trong sao? Ngươi tại sao phải không có đi xem qua? Viên Triệu Đình nói, thần đệ, ngươi có chỗ không biết, táng ma huyên chỗ trung bộ yêu bực, là Long Thần Điện địa bàn. Vạn năm trước, Long Thần hạ lệnh bốn bậc tôn sứ trở lên thực lực cường giả không triệu không được đi vào trung bộ yêu bực lại đang làm gì vậy? Lục Thần Cao mày nói, có lẽ là lo lắng chúng ta sẽ đối với Trung Bộ Yêu Vực sinh ra huyệt đi. Viên Triệu Đình Đạo nói chuyện thời điểm, trong mắt để lộ ra bất đắc dĩ cùng một chút chảo phúng. Lục Thần Cao mày cảm giác là lạ. Nếu như là bởi vì kiên kỵ tứ đại yêu vực không để cho tứ đại yêu vực cường giả tiến vào Trung Bộ Yêu Vực, trong lúc này bộ yêu vực cũng quá cẩn thận. Nhưng nếu như không phải phòng bị tứ đại yêu vực, vậy bọn hắn mục đích làm như vậy lại là cái gì? Chẳng lẽ lại là vì bảo hộ ma tộc? Giờ khách này. Lục Thần nghĩ đến trước đó Long Thần ngăn lại Đông Bộ cùng Bắc Bộ yêu vực xuất thủ đối phó Ma tộc, âm thầm suy đoán. Nhưng mà, suy đoán này vừa ra tới, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì bảo hộ Ma tộc đối với Long Thần Điện không có một chút chỗ tốt. Tổ chim bị phá, chưa xong trứng, hắn tin tưởng thân là chấp pháp thế lực trung bộ yêu vực không có khả năng không hiểu đạo lý này. Một khi để Ma tộc lớn mạnh, Ma tộc trước hết nhất muốn tiêu diệt chính là Long Thần Điện loại này đại lục thế lực điển tiêm. Trong lúc nhất thời, Lục Thần cũng nghĩ không thông Long Thần Điện đây là cái gì thao tác. Thôi, không nghĩ một lát sau, Lục Thần lung lay đầu, quyết định trước không đi nghĩ những chuyện này đang sau, hắn nhìn về phía Viên Triệu đình hỏi đại ca, chẳng lẽ chúng ta Thánh Hoàng cấp cứ như vậy nghe Long Thần Điện bỏ mặc ma tộc lớn mạnh? Viên Triệu đình liễu môi nói, thần đệ, ngươi cảm thấy ta muốn bỏ mặc bọn hắn lớn mạnh? Lục Thần nói đại ca là người thông minh, biết ma tộc lớn mạnh sẽ có hậu quả như thế nào, ta muốn đại ca sẽ không bỏ mặc bọn hắn lớn mạnh. Viên Triệu đình nói, có cơ hội ta muốn làm thịt bọn hắn, hiện tại liền muốn biết tiên tri ngươi đối với việc này cách nhìn. Lục Thần nói nếu như ta có thực lực, ta cùng đi săn giết ma tộc, nhưng ta hiện tại ngay cả làm bia đỡ đạn đều không đủ tư cách, cho nên Viên Triệu đình truy vấn. Lục Thần nói làm Tiêu Diêu Dung binh đoàn một thành viên, ta làm tất cả mọi chuyện đều muốn là Tiêu Diêu Dung binh đoàn cân nhắc. Tại không biết đối phương cụ thể có bao nhiêu cường giả điều kiện tiết quyết, ta hiện tại chỉ có thể làm tốt hai tay chuẩn bị. Trong đó một tay chính là chạy trốn. Viên Triệu Đình nghĩ đến truyền tổng trận. Đúng vậy, Lục Thần nói ta tùy thời chuẩn bị tiếp nhận ma tộc trả thù. Nếu như đối phương thực lực rất mạnh, ta liền mang theo Tiêu Diêu Dung binh đoàn người chạy, hẹn bọn phát dù không đi xính anh hùng, dù sao trời sập xuống cũng có cao to để lấy. Nhưng nếu như đại ca ngươi cùng đảo tiền bối liên thủ có thể giết bọn hắn ta liền muốn làm phiền các ngươi trừ mấy cái này ma tộc. thân đệ, đại ca ủng hộ ngươi nghe được lục thần kế hoạch. viên triệu đình đạo, hoàn toàn duy trì lục thần. lục thần cười nói, đại ca, đã là như vậy, vậy ngươi nên làm gì liền làm gì đi. ta lại đi bận điệu lập tức. viên triệu đình nói, thân đệ, nếu không ta ngay tại ngươi cái này tìm gian phòng ở lại, sau đó tiến qua khư thế giới tu hành đi. ngươi cái này có cách hỗ trợ, cũng tiết kiệm phòng bị người ngoài. hoàn toàn có thể, đại ca tự tiện đi. siêu. lục thần lời còn chưa dứt, viên triệu đình phá phong rời đi. sau một khắc, căn phòng cách vách cửa ứng thanh mở ra. Viên Triệu Đình ở đi bảo, sau đó tiến vào quá khứ thế giới tu luyện. Mà tại Viên Triệu Đình sau khi rời đi, Lục Thần mang theo Viên Triệu Đình cùng Khương Vãn định cho hắn vật liệu cùng phế thạch tiến vào hỗn độn châu thế giới. Lục Thần đầu tiên là vận dụng giới lực đem tất cả phế thạch chôn ở trong dãy núi, tiếp lấy tiếp tục dốc lòng khắc dấu lục giai truyền thống trận. Woeng, woeng, woeng. Sau đó 3 ngày, thường cách một đoạn thời gian, trên đỉnh núi liền sẽ truyền ra tiếng nổ mạnh, mà lại một lần so một lần động tĩnh lớn. Woeng. Trong bất tri bất giác, Lục Thần lại thất bại 18 lần, nổ tròn mện 8 phần khắp dấu truyền thống trận vật liệu. Tăng thêm trước đó nổ rất 3 phần tài liệu, Lục Thần đã nổ 11 phần tài liệu, tổn thất mấy chục tỷ tài nguyên. Bất quá, thất bại thói quen Lục Thần đã không đau lòng, mà lại hắn cũng không phải ánh sáng thất bại không có thu hoạch. Đang lãng phí 11 phần tài liệu sau, hắn cách khắc dấu ra một tòa hoàn chỉnh Lục giai truyền tông trận chỉ kém một bước cuối cùng. Theo thứ 11 phần tài liệu vừa báo phế, Lục Sắc lập khắc tòa hạ hồi tưởng trước đó khắc dấu quá trình, tìm ra nguyên nhân thất bại. Như vậy qua nửa canh giờ, Lục Thần điều chỉnh tốt tâm tính, một cái ý niệm về tới ngoại giới. Hắn đi vào lầu một phía đông một gian phòng. Sau đó lấy ra các dấu vật liệu trong phòng dung luyện lên trận cơ. Trận cơ vừa bước cố, lục thần hồn lực đều phóng thích, lấy tập trung nhất trạng thái tinh thần tại trận cơ bên trên khắc dấu pháp trận. Có trước đó nhiều lần như vậy thất bại kinh nghiệm, lục thần khắc dấu pháp trận thủ pháp đã trở nên rất thành thạo. Theo thời gian trôi qua, từng cây trận tuyến bị lục thần dựng đứng lên, trận tuyến ở giữa lóe ra khác biệt quang trạch. Nửa ngày sau, tại lục thần khẩn trương khắc dấu bên dưới, cuối cùng một cây trận tuyến thuận lợi dựng. Ông trong mắt, tất cả trận tuyến bận chuyển lại, phát ra rất nhỏ rung động, cảm mát ra một cú cường đại chất lực. Rốt thành, gặp tình hình này, lục thần biết mình thành công. Đại hỉ, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Chương 1069 không biết đối thủ, chương 1069 không biết đối thủ tỏ khuôn có ba hàng, người càng lớn như vậy. Đem truyền tống trận khắp dấu đi ra, hắn cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn đám người cũng coi như có một con đường lùi, không đến mức bị diệt. Hơi suy tư, Lục Thần quyết định đem một tòa truyền tống trận khắp dấu ở trên trời kỳ dây núi. Trời kỳ dây núi xương độc ba phủ là một cái tấm chắn thiên nhiên, nếu như muốn rút đi, nơi đó tuyệt đối là thích hợp nhất chạy nạn tri địa. Nghĩ đến đây, Lục Thần đi tới trước cửa sổ nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, phát hiện lúc này đã là đêm khuya. Đằng sau, Lục Thần đem Tiêu Thiên tể ba người mang ra ngoài. "Đại ca, lại có việc để hoạt động." Tiêu Thiên tể mong đợi hỏi. "Lục Thần nói ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng ta cùng đi." Phần Thiên Tê cùng phệ huyết ma chu lưu tại Tiêu Diêu Dung Minh Đoàn, cùng Diêm vua quân bọn hắn cùng một chỗ giữ vững truyền tống trận cùng Tiêu Diêu Dung Minh Đoàn. "Đại ca, ngươi có thể khắc dấu ra lục giai truyền tống trận." Lục Thần kiểu nói này, Tiêu Thiên tể nhìn về phía truyền tống trận giật mình nói. Phần Thiên Tê cùng phệ huyết ma chú cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía truyền tống trận, trong lòng thì là nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Lục Thần đã rất không bố hiện tại lại trở thành một cái lục giai trận đạo sư võ đạo thiên phú đơn giản không nên quá nguy tiên cũng liền hiện tại cảnh giới võ đạo thấp nếu là tiếp qua cái mấy chú năm thiên đội đại lục sợ là không có mấy người là lục thần đối thủ lam đã từng cấp dưới cũ bọn hắn đã bắt đầu là hạt tinh điện lo lắng lấy song phương mâu thuẫn hạt tinh điện về sau khẳng định sẽ truy sát lục thần mà lục thần loại yêu nghiệt này không dễ dàng như vậy giết chết chỉ cần lục thần không chết về sau hạt tinh điện liền muốn không may bất quá bọn hắn lo lắng cũng vô dụng lúc này bọn hắn chỉ muốn ôm chặt lục thần đuổi đuổi theo lục thần bộ pháp bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một mực đi theo lục thần, đợi một thời gian chắc chắn thu hoạch được so hiện tại cao hơn thành nhiều. Lục thần nói không sai, về sau chỉ cần có vật liệu, chúng ta liền có thể chế tạo thuộc về mình hệ thống giao thông. Đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, để tiểu đệ vui bái. Tiêu thiên tề cười nói, hai người khác cũng là như thế. giờ khắc này, ba người phàm phất đã thấy lục thần tại tiêu diêu dung binh đoàn khu vực quản lý thành lập các loại giao thông lưới hình ảnh. lục thần cười nói, trước đường cung bái, ta đi trước, ngươi từ một nơi bí mật gần đó đi theo, có người nhảy ra ngươi lại đầu thủ. tốt. Tiêu thiên tề đạo. Sau đó Lục Thần ra khỏi phòng, hóa thành một đạo lưu quang rời đi tiêu Diêu Dung binh đoàn. Từ Lục Thần ba người tìm tới tiêu Diêu Dung binh đoàn cửa lớn bắt đầu, tiêu Diêu Dung binh đoàn bên ngoài vẫn có người tại ngồi xổm. Từ khi Lục Thần dẫn người diệt đi hắc sát bang cùng hai đại dung binh đoàn đại chiến qua đi, ngôi xòm ở tiêu Diêu Dung binh đoàn người bên ngoài càng là tăng lên gấp bội. Lục Thần từ khi tiêu Diêu Dung binh đoàn đi ra, không ít người liền đi theo. Từ tiêu Diêu Dung binh đoàn đến bạn bảo lâu truyền tống đại sảnh còn có hơn 10 dặm khoảng cách, ở giữa là rất nhiều khu phố cùng cửa hàng. Trong màn đêm, nguy hoa trong sáng như nước, trong thành đại bộ phận võ giả đã nằm ngủ chỉ có một phần nhỏ võ giả còn tại tu hành, tiểu tử có nhân hoa 200 triệu mua mệnh của ngươi, ngươi đi chết đi cho ta. Lục Thần đi đến một cái góc đường, trong hắc cám đột nhiên giết ra một bóng người, ngay sau đó đối diện khu phố trên tường hiện lên một đạo bạch quang. người tới thân mang áo đen, võ đạo là thất trọng võ tôn cảnh, cách không đối với hạ phương nhai đạo bên trên Lục Thần chính là một kiếm. tại rất nhiều đuổi theo tới võ giả bên trong, hắn trước hết nhất nhịn không được nhảy ra đối với Lục Thần xuất thủ. nỡ ngẩn, Lục Thần lãnh đạo đạo, hắn thấy loại người này chính là một kẻ ngu ngốc, thuần túy muốn chết. lời còn chưa dứt dịch dung tiêu thiên tề xuất hiện tại lục thần bên cạnh đối với xuất thủ nam tử áo đen chính là một quyền ầm tiêu thiên tề một quyền này không có chút nào lưu thủ lấm ra một quyền trực tiếp đánh nổ không khí phát ra ầm tiếng vang không vô lực ngăn cản nam tử áo đen tuyệt vọng gào thét với anh đương theo lấy một tiếng vang thật lớn nam tử áo đen bị tiêu thiên tề một quyền đánh sát thân thể ứng thanh hóa thành một đoàn huyết vụ màu đỏ đốt qua đường này nam tử áo đen nhẫn chữa vật rơi tại hạ phương nhai đạo một tảng đá xanh trên cạnh phát ra một tiếng vang giòn cũng liền một tiếng này giòn vang chữ tiếp để trong hắc cám đại bộ phận đối với lục thần có ý nghĩa xấu võ giả đầu óc thanh tịnh rất nhiều tiêu thiên tề quá mạnh quá bạo lực vừa ra tay liền cho người ta thả nhân thể pháo hoa ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho một cái lập công cùng săn giết tiền thưởng mặc dù cao nhưng cũng không có chính mình mệnh đáng tiền giờ khắc này ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn từ bỏ chỉ có số lượng không nhiều còn muốn giết lục thần một quyền miểu sát người áo đen tiêu thiên tề khẽ buông tay thu người áo đen nhận chữ bật, lang không đứng tại màn đêm phía dưới hắn ngắm nhìn bốn phía lẹ hắt nói. 200 triệu tiền thưởng không ít, nhưng các ngươi cũng phải có mệnh cầm mới được. Ta hôm nay đem lời nói ở chỗ này, nếu ai muốn giết hại ta chủ, ta trước đưa bọn hắn xuống địa ngục." Nói, Tiêu Thiên Tề đem võ đạo khí tức toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cảm thụ Tiêu Thiên Tề võ đạo khí tức cùng sắc ý, trong hắc ám không ít người đẩy mắt sợ hãi, lặng lẽ rời đi nơi này. Đằng sau, Tiêu Thiên Tề hộ tống Lục Thần nhanh chóng rời đi, chỉ có số ít một số người trong bóng tối tiếp tục đi theo. Lục Thần biết, lúc này Tiêu Diêu Dung binh đoàn chính vào thời buổi rối loạn, không nên lại gây kỷ luật bọn hắn có thể giết những người này, nhưng cuối cùng sổ sách đều sẽ tính tới tiêu diêu dung binh đoàn trên đầu. đây không phải hắn muốn xem đến. cho nên, lục thần biết chỗ tối có người theo, nhưng đối phương không nảy ra, hắn cũng lười phản ứng. sau đó không lâu, lục thần tại tiêu thiên tề hộ tống xuống tới đến bạn bảo lâu truyền tống đại sảnh, vừa ở bao cửa liền hấp dẫn không ít võ giả chú ý ông một trận bạch quang lập lòe, lục thần cùng tiêu thiên tề cùng rời đi. gặp tình hình này, không ít người lưu tâm đem lục thần cùng tiêu thiên tề rời đi, cùng nhau đi tới thiên cử thành tin tức truyền ra ngoài. cùng lúc đó, ngay trong bọn họ một số người tiến vào truyền thống trận, cũng tiến về thiên cử thành. Thiên Cử Thành vừa đến Thiên Cử Thành, Tiêu Thiên Tề lập tức linh lực hóa dược mang theo Lục Thần hướng phía cùng trời kỳ dãy núi phương hướng ngược nhau chạy đi. Không bao lâu, hai người liền bỏ rơi phía sau người theo dõi. Sau đó Lục Thần đem Tiêu Thiên Tề đưa vào hỗn độn châu thế giới. Về phần Lục Thần chính mình, quay đầu đổi một tấm giản dị tự nhiên mặt, võ đạo cũng thay đổi thành tam trọng võ tông cảnh. Đợi đến theo đuôi người lúc chạy đến, Lục Thần đã lẫn trong đám người, từ bọn hắn không coi vào đâu đi tới. Đang sau, Lục Thần tiến về trời kỳ dãy núi. Ần, một lát sau, Lục Thần nghĩ mày, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Kỳ vậy là, hắn hồn lực một mực ở vào ngoại phóng chặn hái, cũng không có phát hiện có ai trong bóng tối theo dõi hắn. Ngoài ra, tâm tình của hắn không khỏi bực bội. Một phen điều tra không có kết quả sau, Lục Thần chỉ có thể tạm thời từ bỏ, tăng thêm tốc độ hướng phía trời kỳ dãy núi phương hướng tiến đến. Sau 2 canh giờ, Lục Thần tiến vào trời kỳ dãy núi, thi triển thân pháp võ kỹ nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng. Như vậy qua nửa canh giờ, Lục Thần xâm nhập trời kỳ dãy núi mấy trăm dặm, tiến vào một mảnh không có bất kỳ người nào rừng cây. Rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, tính đến la vũ rất xuống đều nghe thấy. Hưu. Đột nhiên một đạo hắc quang từ mặt bên xuất hiện, tiếp lấy biến thành một thanh loan đao hình màu đen binh khí thẳng hướng lục thần. theo lâu như vậy, rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? lục thần cười lạnh nói, chợt đấm ra một quyền. chương 1070 lục thần vsì thanh niên thần bí chương 1070 lục thần vsì thanh niên thần bí âm ầm. thoáng chốc, trong rừng rậm bỗng phát ra tiếng vang mình, năng lượng tàn phá bừa bãi, trung quanh vài trăm mét phạm vi biến thành một vùng vét tích. cùng một thời gian, một đạo lôi quang màu tím bắn ra, lục thần bay ra ngoài. rầm rầm rầm. lục thần nện ở trên cây, ven đường một loạt đại thụ đều bị phá hủy một mực nện hủy mười mấy cây đại thụ thân thể mới dừng lại. lại nhìn nơi xa, một cái khi thì tại, khi thì không có ở đây thanh niên áo đen linh lực hóa rực đứng tại lục thần trước đó vị trí. hắn nhìn rất trẻ trung, chỉ có chừng 20 tuổi, võ đạo lại là ngũ trọng võ tôn cảnh, ánh mắt dị thường băng lãnh. mà lại, hắn cũng không phải là linh tu, mà là ma tu, trên thân chạy xôi ma khí màu đen, giống như ma, nhưng lại không phải thuần chính ma tộc. lần đầu giao phong, lục thần ăn một cái thua thiệt ngậm, hiện thị rõ hạ phong. nếu như không phải lục thần thể phách đủ mạnh, liền một kích này, lục thần liền đã bị thanh niên áo đen mỉa sát không nghĩ tới ngươi hay là một cái cường đại thể tu thanh niên áo đen liếc mắt liền nhìn ra lục thần là một thể tu mà lại rất mạnh lạnh nhạt bên trong nhiều một chút ngoài ý muốn lục thần díu cẩn nói ngươi cũng không yếu nha gặp mặt liền cho ta đến như vậy một chút kém chút liền muốn cái mạng nhỏ của ta thanh niên áo đen lấy một cường giả tư thái nói ra lục tu ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi như làm nô lệ của ta ta hôm nay có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống đúng dĩ ta cũng cho ngươi một cái cơ hội lục thần mắng trả lại ngươi như phụng ta làm chủ Nói cho ta biết ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, đồng thời nói ra thế lực sau lưng là cái nào, ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống." Thanh niên áo đen lạnh nhạt nói, xem ra ngươi là khăng khăng muốn chết. Ngươi thật giống như cũng lạ." Lục Thần lạnh lùng nói. "Muốn chết?" Thanh niên áo đen giật dữ, hướng phía Lục Thần tập sát mà đến. Lục Thần trước đó là muốn đem thanh niên áo đen dẫn ra, cho nên chỉ là rất nhỏ tham dò, không cùng thanh niên áo đen làm thật. Mà lại, hắn cũng biết thanh niên áo đen đánh giá thấp chiến lực của hắn, vừa rồi một kích kia đồng dạng không hề sử dụng toàn lực chất mắt thanh niên mặc áo đen này rất mạnh, cho dù tính cả hắn ở kiếp trước thấy qua những cái kia đỉnh tiêm tiên diêu, cũng không có nhiều người có thể tại hắn ở độ tuổi này có hiện tại loại này võ đạo. mà tại một thế này, tại gặp tất cả cùng đội võ giả bên trong, thanh niên áo đen võ đạo cùng chiến lược là mạnh nhất. đối mặt thanh niên áo đen công kích, lục thần không dám kinh thường, bởi vì hắn cũng không muốn tại cái này tiểu âm trong khe lật tuyển. ánh mắt cho lên, lục thần vận dụng phong lôi thể, huyền võ chân thân, tiếp lấy tập chân long chi lực cùng thể phách chi lực đánh phía thanh niên áo đen. không nghĩ tới ngươi thế mà còn ẩn tàng chiến lược. Nhìn xem Lục Thần trên thân xuất hiện chân long chi lực cùng huyền võ chân thân, thanh niên áo đen quát lạnh nói: "Ngươi bây giờ biết Lục Thần đạo, cho dù ngươi ẩn giấu đi chiến lực, tu luyện chân long chi lực cùng huyền võ chân thân, hôm nay đồng dạng phải chết." Tú Minh vi nhận, một tiếng quát lạnh, thanh niên áo đen hai tay vung ra, lập tức hai thanh tản ra ma khí phi nhận hướng phía Lục Thần kích xạ mà đi. Thanh niên áo đen một thanh phi nhận uy lực đều so trước đó một kích kia cường đại không chỉ một lần, hai thanh phi nhận đều xuất hiện uy lực càng là cái người. Ầm ầm, trong chớp mắt Lục Thần một quyền đánh vào phi nhận bên trên, ngay sau đó trong rừng lần nữa truyền ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Lục Thần lại một lần bị thanh niên áo đen đánh bay trăm mét, đồng thời thể nội khí huyết quay cuồng, ẩn ẩn làm đau. Lại tiếp tục chống đỡ thấy cảnh này, thanh niên áo đen rất là ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng sát ý tăng nhiều. Làm núi thủ, hắn tuyệt không cho phép giống Lục Thần yêu nghiệt dạng này tiếp tục tồn tại, bằng không hắn sẽ ăn ngủ không yên. Lục Thần bước ra một bước, xuất hiện tại thanh niên áo đen đối diện, trừng trọng nói, "Đứng vậy, ta lại tiếp tục chống đỡ, ngươi tuệ hồn cũng không có trong tưởng tượng của ta mạnh như vậy." "Có ý tứ, tiểu tử." Ngươi thành công chọc giận ta. Thanh niên áo đen nghe vậy giận dữ, song nhận đều xuất hiện đồng thời đối với lục thần thực hiện chính mình cảm nộ lĩnh vực chi lực. Lĩnh vực vừa ra, phương biên ngàn mét trong không gian tràn ngập ma khí, trong không gian không khí cũng biến thành sền sệt đứng lên. Trong không khí phảng phất có dính cao một dạng, có thể hạn chế người hành động, cũng cho người ta một loại muốn rơi vào đi cảm giác. Thân là đã từng phong hào võ đế, lục thần một chút nhìn ra thanh niên áo đen đối với lĩnh vực cảm nộ rất sâu, lĩnh vực tương đối thành thủ. Cung cảnh bên trong, những nhân loại khác võ giả giao thủ với hắn cơ bản không có sức phản kháng, sẽ bị nghiền ép thức chân áp. Bất quá. Lục Thần cũng không sợ sệt. Tại Lục Thần xem ra, thanh niên áo đen đối với lĩnh vực cảm nộ rất sâu, nhưng cùng hắn phong hào này võ đế so ra hay là kém quá nhiều. Ngươi có lĩnh vực, ta cũng có. Một tiếng bắp nhẹ, Lục Thần tại thanh niên áo đen trên lĩnh vực điệp ra một cái nặng ngực, hạn chế thanh niên áo đen hành động. Cùng một thời gian, hắn lại lợi dụng chính mình đối với lĩnh vực siêu phạm cảm nộ hóa giải thanh niên áo đen thực hiện lĩnh vực. Trong nháy mắt, Lục Thần từ thanh niên áo đen trong lĩnh vực thoát thân đi ra. Thanh niên áo đen kinh hãi, chất vấn, Lục Tu, ngươi đến tận cùng là ai? Tại sao lại có sâu như vậy lĩnh vực cảm nộ? Ngươi lại là người nào? Vì sao có thể tại hiện tại ở độ tuổi này đối với lĩnh vực có như thế cả ngộ?" Lục thân hỏi ngược lại. Tại thanh niên áo đen nhảy ra lúc, hắn đã cảm thấy thanh niên võ đạo quá cao, cao đến có chút không bình thường. Bây giờ thanh niên áo đen lại cho thấy không thuộc về hắn cái này nên có lĩnh vực cả ngộ, trong lòng của hắn đã là có một chút suy đoán. "Ngươi là đoạt xá người trùng sinh?" Thanh niên áo đen nghĩ đến một loại khả năng, cả kinh nói. Lục thân hỏi ngược lại, "Cho nên ngươi là đoạt xá người trùng sinh?" Không nói coi như xong, "Ta tin tưởng chỉ cần bắt ngươi, ngươi tất cả bí mật đều sẽ không là bí mật." Thanh niên áo đen lại nhặt nói. "Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy." Lục Thần cũng nói, quyết định đem thanh niên áo đen bắt lại hảo hảo để ra nghi vấn một chút. Vậy liền nhìn xem đến cùng ai bắt hai thanh niên áo đen phấn nộ quát, lời còn chưa dứt, thanh niên áo đen biến mất tại chỗ. Gặp tình hình này, Lục Thần hồn lực toàn bộ triển khai, khóa chặt phương viên vài giảm không gian. Bất quá, thanh niên áo đen tựa như là thật biến mất một dạng, dù hồn lực cũng không tìm tới một chút sự tồn tại của đối phương. Một giây sau, thanh niên áo đen quỷ dị xuất hiện ở Lục Thần sau lưng. Thanh niên áo đen hiện hiện trong mắt, Lục Thần trở tay đấm ra một quyền. Bèng! Trong chốc lát, Lục Thần lại một lần bị đánh bay mà tại đánh bay lục thần trong nháy mắt, thanh niên áo đen tiếp tục biến mất, cú tại lục thần mặt bên đột nhiên rớt ra. lục thần giúp cho phản kích, kết quả lại cùng trước đó một dạng, bị thanh niên áo đen đánh bay. đằng sau, thanh niên áo đen không ngừng tiến công, lục thần thì là bị động phòng thủ, hai người một công một thủ đối kháng đứng lên. như vậy mấy chục lần giao phong sau, lục thần đột nhiên liền không phòng thủ. dương chú. khi thanh niên áo đen bắt trước làm theo biến mất lúc, lục thần xuất ra phượng huyết kiếm, đối với hướng tây nam thi triển ra dương chú. ông trong chớp mắt, phượng huyết kiếm ra chỉ phía dưới dương chú kiếm ý quét ngang mà ra, một cú khủng bố hỏa diễm kiếm ý quét sạch ra suy, chỉ gặp tư một tiếng, không có vật gì trong không khí tràn ra một chút máu tươi, cũng xuất hiện một chuỗi không thuộc về dương chú ngọn lửa ầm ầm. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng biến mất, cường đại dương chú kiếm ý từ trong rừng dầm đảo qua, cây cối ứng thanh đổ sụp. Trong chốc lát, một mảng lớn cây cối chặn ngang gây mất, trong đó có nhiều chỗ cảng là bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cũng liền lúc này, thanh niên áo đen lại từ lục thần hậu phương giết ra. Nhưng mà, thanh niên áo đen hiện thân một sát na, lục thần xuất thủ trước, đối với thanh niên áo đen lại là một thức lăng lệ dương chú. Đáng chết, thanh niên áo đen bị đánh một chở tay khước kỵ mắn to đồng thời lấy công kích mạnh nhất phản kích. ầm ầm, hai đạo công kích đụng vào nhau. Thanh niên áo đen lúc này miệng phun máu tươi từ không trung rơi xuống. Trương 1071 có thể khiến người ta phản láo hoàn đồng đan dược. Trương 1071 có thể khiến người ta phản láo hoàn đồng đan dược. Ông ngay tại rơi xuống đất trong ánh mắt. Thanh niên áo đen lại một lần biến mất trên mặt đất lưu lại một chuỗi vết máu. Lục Tu, ngươi sao có thể tìm tới vị trí của ta? Thanh niên áo đen giận dữ hét. Thanh âm trở nên có chút suy yếu. Lục thân bản thân kiếm đạo cảm ngộ liền cực sâu, lại có phượng huyết kiếm bực này thần minh, thi triển dương chú uy lực phi thường đáng sợ mặc dù hắn cảnh giới võ đạo so lục thần cao rất nhiều, còn cảm nộ lĩnh vực, lúc giao thủ vẫn như cũng bị lục thần dương chú thương tổn tới, mà lại bị thương còn không nhẹ. Nói chuyện thời khác, máu tươi tích tích đắp đắp rơi đi xuống. Lục thần cười lạnh nói, ngươi mặc dù có thể là thân, nhưng lại giấu không được trên người ngươi linh lực cùng ma lực. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi đắc tội thánh bực, lên thánh vực số đen, nhất định phải chết thanh niên áo đen lạnh nhạt nói. Lục thần nếu là không nói, hắn đều không có nghĩ rõ ràng chính mình là thế nào bại lộ, thế mà mỗi lần lục thần đều có thể sớm tìm tới vị trí. Bây giờ tại Lục Thần trước mặt Thất Thủ, điều này cũng làm cho hắn ý thức đến một vấn đề, đó chính là thánh tộc thần thông cũng không phải vô địch. Một khi gặp được những cái kia đối với linh lực có siêu phàm cảm lộ người, thánh tộc chủng tộc thần thông liền có khả năng bị khám phá. Lục Thần cười lạnh nói, ta có chết hay không cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi bây giờ hay là trước ngẫm lại chính mình muốn làm sao chết đi. Cho cười, thế mà còn muốn giết ta, ta mặc dù đánh không thắng cầm trong tay thần binh ngươi, nhưng muốn chạy trốn ngươi cũng làm gì được ta. Thanh niên áo đen trầm giọng nói, hoàn toàn không có đem Lục Thần lời nói coi là chuyện đáng kể. Hắn thấy Hắn đánh không thắng lục thần, trốn tuyệt đối không có vấn đề, lấy lục thần thân pháp tuyệt đối lưu không được hắn. Vậy liên thử một chút đi. Lục thần thanh em trở nên dị thường băng lãnh, nói còn chưa dứt lời, người đã là hóa thành một đạo màu tím lôi mang thẳng hướng thanh niên áo đen. Lúc này lục thần vận dụng phong linh, phong thuộc tính linh lực, cũng đem chính mình đối với linh lực cảm ngộ vận dụng đến cực hạn, chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian, lục thần đã đến thanh niên áo đen trước mặt, dọa đến thanh niên áo đen sắp nức cả tim gan. Ngươi ngươi cái gì ngươi, cút vào cho ta đi. Một tiếng bất lạnh, lục thần bắt lấy thanh niên áo đen. Trở tay liền đem thanh niên áo đen ném vào Hỗn Độn Châu thế giới. Sau một khắc, Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi chiến trường, tại một cái sơn cốc bí ẩn tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới. Khi Lục Thần tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới lúc, thanh niên áo đen chính hoàng sợ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Hắn nhìn ra chính mình là tại một kiện thần khí nội thế giới bên trong, cũng minh bạch chính mình hôm nay chọc một cái người không nên dây bảo. Nhìn thấy Lục Thần xuất hiện, thanh niên áo đen lớn tiếng chất vấn, "Lục Du, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có một kiện thần khí?" Đừng hỏi nhiều như vậy vô dụng, chúng ta mà nói nói ngươi sự tình đi." Lục Thần đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới thanh niên áo đen đạo. thanh niên áo đen ánh mắt chớp lên, nói ta có chuyện gì. lục thân hỏi, ngươi là xã. thanh niên áo đen nói ta không biết ngươi đang nói cái gì. đã ngươi không biết ta đang nói cái gì, vậy ta trực tiếp tự mình vào tay siêu hồn. lục thân lạnh giọng nói. Dứt lời. lục thân một cái ý niệm xuất hiện tại thanh niên áo đen trước mặt. đường thanh niên áo đen dọa đến hét dầm lên. lục thân dừng lại trong tay động tác, lãnh đạm nói chính mình nói. thanh niên áo đen hoảng sợ nói, không cần siêu hồn, ta có thể đem ta biết sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi. vậy liên thành thật một chút nói. lục thân lạnh nhạt nói. Thanh niên áo đen nói ta không có đoạt xá. Không có đoạt xá, đó chính là mượn thai trùng sinh. Lục Thần nói ra trong lòng một loại khác suy đoán. Cũng không phải, thanh niên áo đen lần nữa lắc đầu. Lục Thần quát lạnh nói, không thành thật đúng không? Lục thiếu hiệp, ta không có không thành thật, ta thật không có đoạt xá, cũng không có mượn thai trùng sinh, cái này đều không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Thanh niên áo đen cuống quýt giải thích, đoạt xá trùng sinh, người đoạt xá hồn lực ít nhất phải tứ phẩm trở lên mới có thể cam đoan chính mình không bị mục tiêu phản sát, vì người khác làm áo cưới. Mượn thai trùng sinh loại này hành vi nghịch thiên càng là một loại cường đại bí thuật. Võ giả bình thường căn bản không tu luyện được. Lục Thân một mực nhìn lấy thanh niên áo đen, nhìn hắn bộ dáng không giống như đang nói lão, mà lại, hắn cũng biết thanh niên áo đen nói đúng, vô luận đoạt xá hay là mượn thai trùng sinh đều không phải là người bình thường có thể làm. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối không tin thanh niên áo đen là dựa vào tự thân võ đạo thiên phú tại nhỏ như vậy niên kỷ đối với lĩnh vực có như thế cảm nộ. Hắn nhìn về phía thanh niên áo đen hỏi, "Không phải đoạt xá cùng mượn thai trùng sinh, vậy ngươi có sâu như vậy lĩnh vực cảm ngộ là chuyện gì xảy ra?" Thanh niên áo đen nói "Ta phản lão hoàn đồng." "Cái gì? Phản lão hoàn đồng?" Lục thần cao mày. Thanh niên áo đen nói đúng vậy, ta số tuổi thật sự là 81 tuổi. Người ăn hồi xuân đan. Lục thần truy vấn, bởi vì hồi xuân đan liền có để cho người ta phản láo hoàn đồng hiệu quả. Không phải hồi xuân đan, mà là một loại tên là hoàn đồng đan thánh đan. Thanh niên áo đen nói hồi xuân đan chỉ có thể để cho người ta bị tường cùng thịt cùng nhau phản láo hoàn đồng, hoàn đồng đan lại có thể khiến người ta từ ngoài vào trong biến của trẻ, là một loại để cho người ta chân chính trên ý nghĩa phản láo hoàn đồng thần kỳ đan dược. Chớ phản kháng, ta tra một chút thân thể của ngươi. Lục Thần có chút không tin, nói liền hướng thanh niên áo đen giọ xét mà đi. Cốt Linh thật chỉ có 21 tuổi. Sau một lát, Lục Thần thu tay lại, nói ra thanh niên áo đen thân thể tuổi tác, trong lòng rất là chẩn kinh. Hồi Xuân Đan chỉ có thể để cho người ta bị tương cùng thịt cùng nhau biến tuổi trẻ, Cốt Linh không được, cũng sẽ không thể gia tăng tuổi thọ, cho nên rất gần cả. Tại thần võ giới, chỉ có một ít để ý chính mình bề ngoài võ giả sẽ phục dụng Hồi Xuân Đan, mà lại người dùng đa số nữ tính. Nhưng mà, thanh niên áo đen trong miệng hoàn Đồng đang các biệt, nó ngay cả người cốt linh đều có thể cải biến, chân chính làm cho người phản lão Hoàng Đồng. Đây là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, tương đương với để cho người ta dùng một thân thể ngay cả sống hai đời, hợp hai đời tu vi làm một thể. Dưới loại tình huống này, một khi không biết rõ tình hình võ giả gặp gỡ đối thủ như vậy, tuyệt đối sẽ bị dây đến nỗi ngay cả không còn xuất lại một chút cạn. Không chút nào khoa trương, đây là một loại có thể đánh vỡ tu hành giới, tu hành pháp tắc một loại đang năng lượng. Nếu là bị người hưu tâm nắm giữ, hắn có thể nắm giữ năng lượng liền vô cùng đáng sợ. Thanh niên áo đen đối với lục thần có thể tra được chính mình tuấn linh có chút ngoài ý muốn. Nói tiếp, không sai, ta hiện tại thân thể chỉ có hai tuổi. Lục thần bò mò hỏi. Loại đan dược này ngươi là từ đâu có được? Ám Lâu, thanh niên áo đen hồi đáp, Ám Lâu lâu chủ trong tay có loại đan dược này, Ám Lâu bên trong người có thể thông qua lập công thu mà được, cũng có thể dùng tiền từ lâu chủ trong tay mua. Cho nên ngươi mua một viên Hoàn Đồng Đan, ăn liền trở về 20 mức tuổi. Lục Thần đạo, không phải 20 mức tuổi, là 20 tuổi. Thanh niên áo đen giải thích nói, lâu chủ trong tay có 5 cái cấp bậc Hoàn Đồng Đan, cấp bậc khác nhau đan dược phản lão hoàn đồng hiệu quả khác biệt. Theo lâu chủ nói tới, cấp 1 đan sau khi phục dụng tuổi trẻ 20 tuổi, cấp tháng 2 năm 40 tuổi. Cấp tháng 3 năm không tuổi, cao cấp nhất có thể để người ta tuổi trẻ 100 tuổi. Đối ứng với nhau, cấp bậc khác nhau đan giá cả cũng khác biệt, cấp 1 đan 5 tỷ, cấp 2 đan 10 tỷ, cấp 3 đan 20 tỷ, cấp 4 đan 40 tỷ, cấp 5 đan 70 tỷ. Ta là 80 tuổi thời điểm dùng 20 tỷ tiền từ lâu chủ trong tay mua cấp 3 hoàn đồng đan. Nói đến 20 tỷ mua đan lúc, thanh niên áo đen mặt mũi tràn đầy đăm chắc. Nếu như không phải mua đan đem tiền đã xài hết rồi, hắn cũng sẽ không sốt ruột kiếm tiền, cũng sẽ không chọc tới lục thần. Hiện tại tiền không có kiếm được, mạng nhỏ còn rơi xuống lục thần trong tay. Sinh tử chưa biết, lần này nhận nhiệm vụ thật sự là thua thiệt chết. Chương 1072 xếp vào quân cờ chương 1072 xếp vào quân cờ các ngươi cái này Ám Lâu Lâu chủ thật đúng là sẽ làm sinh ý. Lục Thần nghe xong không khỏi cười lạnh. Cái này cái gì hoàn đồng đan bán đi giá trên trời coi như xong, luyện đan thời điểm còn tăng thêm ma đồ vật, gián tiếp khống chế những người này. Nói một cách khác, hắn là khiến cái này muốn sống lâu một chút năm cường giả dùng tiền đem mệnh của mình giao cho Ám Lâu. Mà xem như Ám Lâu Lâu chủ, hắn chỉ dùng một viên đan dược liền đem tiền kiếm lời, còn đạt đến tập viện cùng mời chào cường giả mục đích. Một chiêu này rất lợi hại, để cho người ta không thể không phục." Thanh niên áo đen nói tựa như là dạng này. Lục thân lại nói các ngươi lâu chủ cấp một đan dược bán 5 tỷ, cấp 5 bán 70 tỷ, trong các ngươi không ít người sẽ mua sắm đề phẩm cấp đan dược đi. Sẽ không thanh niên áo đen lắc đầu. Vì cái gì?" Lục thân hỏi. "Bởi vì hoàn đồng đan một người cả đời chỉ có thể ăn một viên, mai thứ hai liền vô dụng." Thanh niên áo đen nói chỉ cần có tiền, tất cả mọi người sẽ mua cấp bậc cao nhất đan dược, tận khả năng tuổi trẻ. "Tốt a, cuối cùng là đạo cao một thước, mà cao một trượng." Lục Thần cảm khái nói. Thanh niên áo đen coi chứng hỏi, Lục tu thiếu hiệp, ngươi hỏi ta đều trả lời, ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi gấp cái gì? Lục thần quát lên đạo. Thanh niên áo đen thân thể run lên, cười làm lành nói, Lục tu thiếu hiệp, cái kia không biết ngươi còn muốn biết gì nữa. Ngươi là an hoàn đồng đan sau liền thành ma tu. Lục thần hỏi. Đúng vậy, thanh niên áo đen hồi đáp. Vậy ngươi có biết các ngươi ám lâu lâu chủ loại đan dược này là từ đâu tới? Lục thần lại nói. Thanh niên áo đen không quá xác định nói nghe nói là thánh bực đại nhân mà cho. Lại là thánh bực. Lục Thần sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thiên tội đại lục tứ đại đỉnh tiêm rong binh đoàn một trong tà mâu rong binh đoàn cùng táng ma, truyền ma tộc có cấu kết. Đỉnh tiêm tổ chức sát thủ ám lâu cũng cùng táng ma, truyền ma tộc có cấu kết. Mà lại, nhìn qua ám lâu cùng ma tộc cấu kết càng sâu, đều có thể từ táng ma, truyền ma tộc cầm trong tay đến gan ruộng. Thanh niên áo đen nói Lục Tu thiếu hiệp, thánh bực thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta khuyên ngươi hay là đừng tìm thánh bực đối nghịch, đối với ngươi cùng đối với Tiêu Diêu dung binh đoàn đều tốt. Ngươi đây là? -ta. Lục Thần mắt lộ ra sát cơ đạo. Thanh niên áo đen thần binh siết chặt. Đội bang phủ nhận, Lục Tu thiếu hiệp, ngươi hiểu lầm, ta không phải uy hiếp ngươi, chỉ là không muốn ngươi dạng này yêu nghiệt thiên tiêu chết yểu. Nói cho cùng còn không phải uy hiếp ta, muốn cho ta thả ngươi. Lục Thần lạnh nhạt nói, đối với thanh niên áo đen sát ý chưa giảm. Thanh niên áo đen nói nếu như Lục Tu thiếu hiệp khăng khăng nghĩ như vậy, đó chính là đi. Dù sao quyền nói chuyện nắm giữ tại trong tay cờ giả. Nghe vậy, Lục Thần con mắt có chút nhéo lại, do hỏi, ngươi cũng biết ăn hoàn đồng đan về sau lại biến thành ma tu còn mua hoàn đồng đan. Không sai thanh niên áo đen đạo, ngươi chẳng lẽ không biết ma tổ nguy hại? Lục Thần chất vấn ít nhiều biết một chút thanh niên áo đen trả lời. Nếu biết, vậy ngươi còn mua hoàn đồng đàn, đem chính mình biến thành một cái ma tu, đồng thời đem tính mệnh giao cho trong tay người khác. Lục Thần Quát lên đạo. Lục Tu thiếu hiệp, nếu có đến lựa chọn, ai lại muốn đem tính mệnh giao cho trong tay người khác? Thanh niên áo đen ánh mắt phức tạp nói. Thiên tội đại lục là một cái tràn ngập tội ác, anh nuốt sống địa phương. ở chỗ này, không phải ngươi giết người, chính là người giết người, không có thực lực, cuối cùng hạ trạng chính là chết thảm. người nhà của ta đều bị tiểu gia giết, chính mình cũng thiếu chút chết, là ám lâu người đem ta nhặt về ám lâu. mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì là người nhà bảo thủ, ta cũng sẽ không từ bỏ cái này làm bản thân mạnh lên cơ hội. Nói ra lời này lúc, thanh niên áo đen trên thân hiện ra mênh mông sát khí, ma khí quay cuồng. Có thể ngươi cái này làm bản thân lớn mạnh cơ hội không phải chính đủ, là nhập ma. Lục thần quát lên. Lục thiếu hiệp, như thế nào chính đủ? Một mực nhỏ yếu, để cho mình giống sâu kiến bị người khác nắm chính là chính đủ. Lại nói, thiên tội đại lục nào có cái gì chính đạo, còn không phải nắm tay người nào lớn, ai liền đại biểu chính nghĩa? Thanh niên áo đen hỏi lại lục thần, cảm xúc đặc biệt kích động. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ta cảm thấy đại trưởng phu nên có việc nên làm, có việc không nên làm." Lục Thần Đạo, "Có lỗi với, ta không phải đại trưởng phu, ta là sống ở trong hắc ám tiểu nhân, chỉ muốn báo thù, không có ngươi loại kia đại nghĩa." Thanh niên áo đen cả giận nói, trong mắt nhảy lên hào quang cừ hận. Ngay vậy, Lục Thần rơi vào trầm mặc, nội tâm lý giải thanh niên áo đen. Hắn hiện tại có thể vì người khác cân nhắc, là lớn nghĩa chú mà, nguyên nhân căn bản là thân nhân của hắn cùng bằng hữu đều tốt. Nếu như trên người hắn lưng đeo huyết hại thâm cũ, dựa vào tự thân lực lượng lại không cách nào báo thù lúc hắn cũng có thể là kiếm tẩu thiên phong, rơi vào ma đạo, nói cho cùng, hay là sự tình xuống dốc đến trên người mình. Chăm mặc nửa ngày, lục thần trong mắt sát ý dần dần tan đi, sau khi hít sâu một hơi hỏi, ngươi tên là gì? Trương Đông Minh, thanh niên áo đen đạo. Lục thần nói chính ma vốn là khó phân, ta không cùng ngươi tranh luận chính tà, hiện tại chỉ cấp hai ngươi lựa chọn. Thứ nhất, ngươi phụng ta làm chủ, trở thành nô lệ của ta, ta thả ngươi một con đường sống, thứ hai, ta giết ngươi. Ta nguyện ý phục lục thiếu hiệp làm chủ, duy lục thiếu hiệp như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đối mặt lục thần cho ra lựa chọn Trương Đông Minh không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn một. Hắn sống nhiều năm như vậy, biết được cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuế diện. Mà lại, hắn biết rõ Lục Thần chi yêu nghiệt, Lục Thần mặc dù bây giờ so ra kém ám lâu, nhưng về sau tuyệt đối có thể. Đi theo Lục Thần, tuyệt đối so với ở trong tối lâu đợi có tiền đồ. Lục Thần nói rất tốt, ngươi là một người thông minh, đi theo ta chính là ngươi đời này làm qua chính xác nhất một cái quyết định. Bất quá, ngươi thấy được thần khí của ta, vì đề phòng ngươi phản bội ta, ta hiện tại cần ở trên người của ngươi gieo xuống một cái nô ấn. Xin chủ nhân ra tay đi. Trương Đông Minh vẫn không có do dự, cũng không có cảm thấy lục thần làm như vậy có cái gì không đúng. Tương phản, nếu như lục thần bại lộ thần khí đều không có một chút bản thân bảo vệ hành vi, ngược lại sẽ để cho hắn cảm thấy bất an. Không làm cái khác, chỉ vì có võ đạo thiên phú, nhưng không có tâm kế người ở thế giới này nhất định đi không xa. Ngay vậy, lục thần có chút ngoài ý muốn, bởi vì giống trương Đông Minh loại này như thế người biết thời thế cũng là không thấy nhiều. Ngoài ý muốn sau khi, lục thần đem một cái ngự thú tử ấn đánh vào trương Đông Minh đầu lâu. Tê theo ngự thú tử ấn tiến vào não hải. Trương Đông Minh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến cái chán nữa ra mồ hôi lạnh. Nên nói không nói, thật đúng là đau. Giây lát đằng sau, Lục Thần tại Trương Đông Minh trong đầu reo xuống nô ấn. Tại bị reo xuống nô ấn sau, Trương Đông Minh hỏi chủ nhân, hiện tại trong cơ thể ta ma lực làm sao bây giờ? Lục Thần hỏi ngược lại, ngươi vừa rồi sử dụng võ kỹ cùng ẩn thân chi thuật không cần ma tộc lực lượng có thể hay không thi triển? Không có khả năng. Trương Đông Minh lắc đầu. Lục Thần nói đã là như vậy, vậy ngươi liền giữ đi. Nhưng nếu như giữ lại, một khi ám lâu người biết ta làm phản rồi, ta nhất định phải chết. Trương Đông Minh ảo vậy cũng chớ để ám lâu người biết ngươi là người của ta. lục thần đạo chủ nhân, ngươi muốn ta tiếp tục tiềm phục tại ám lâu, làm ngài ở trong tối lâu nội ứng. trương đông minh nghe vậy giật mình. không sai. lục thần trả lời, đây là hắn không giết trương đông minh căn bản nhất một nguyên nhân. hiện tại ma tộc ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, chuyện này với hắn tới nói không phải chuyện tốt, hắn nhất định phải tại trong ma tộc xếp vào một số người. có những người này, hắn không chỉ có thể biết càng nhiều liên quan tới ma tộc sự tình, cũng có thể tốt hơn nắm giữ ma tộc động tĩnh. tốt đa, được lục thần trả lời khẳng định. trương đông minh có chút thở dài. hắn biết hắn thành một quân cờ, mà lại là xếp vào ở trong tối lâu quân cờ, về sau đem so với hiện tại càng thêm nguy hiểm. Nghĩ đến chính mình vận mệnh bi thảm, Trương Đông Minh mặt mũi tràn đầy đắng chát, lại không thể làm gì, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Chương 1073 khiếp sợ Trương Đông Minh chương 1073 khiếp sợ Trương Đông Minh gặp Trương Đông Minh cảm xúc xa suất, Lục Thần liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Lục Thần nói ngươi cũng đừng túi cái mặt, ngươi đã phụng ta làm chủ, vậy chính là ta người, ta tự sẽ lo lắng cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta không chỉ có sẽ không để cho ngươi bại lộ gặp nguy hiểm sẽ còn giúp ngươi trở thành ám lâu nhân vật trọng yếu." Trương Đông Minh cười nói, "Vậy liền đa tạ chủ nhân." Hắn mặc dù là đang cười, nhưng biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Lục Thần biết Trương Đông Minh cùng tin, cũng không giải thích, từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 500 mai đặc chế huyết linh đan đưa cho Trương Đông Minh. "Những đan dược này ngươi cầm, mỗi ngày ăn 3 lần, mỗi lần ăn 3 viên, đã ăn xong lại tìm ta muốn." Lục Thần đạo. Trương Đông Minh có chút ghét bỏ, tự tuyệt nói, "Chủ nhân, huyết linh đan ta có, ngươi giữ lại chính mình dùng đi." Lục Thần nói, "Ta huyết linh đan cùng ngươi huyết linh đan không phải cùng một loại đan dược." ăn nó đi đối với ngươi có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. thật. Trương Đông Minh có chút hoài nghi, hắn thấy huyết linh đan hiệu quả cũng liền như thế. Lục Thần nói thật. tốt, ta ăn trước. Trương Đông Minh vẫn là không tin, nhưng Lục Thần nói đều nói đến cái này, tại chỗ xuất ra ba viên đặc chế huyết linh đan liền nuốt vào. Sau một khắc, Trương Đông Minh biểu lộ thay đổi, một mặt chấn kinh. hắn phát hiện theo huyết linh đan dược lực đổ toàn thân, thân thể của hắn đang phát sinh lấy rất nhiều thần kỳ biến hóa. Thứ nhất, hắn nhiều năm trước lưu lại ám thương đang thong thả khôi phục. Thứ hai. Hán điệu cấp thượng phẩm kim thuộc tính võ mạch cùng Huyền cấp hạ phẩm thủy thuộc tính võ mạch cũng tại có chút nóng lên, tản ra hào quang nhỏ yếu. Thân kỳ nhất chính là, trong cơ thể hắn ma khí đều đang hướng về dược lực hội tụ, cũng cùng dược lực dung hợp lại cùng nhau. Đang sau, cùng dược lực dung hợp qua ma khí quỷ dị trở nên càng thêm tinh thuần, dược lực tựa hồ có thể cường đại ma khí. Lục thần cũng phát hiện Trương Đông Minh thể nội ma khí biến hóa, chấn kinh trình độ không có chút nào dò so Trương Đông Minh nhỏ. Trước lúc này, hắn chỉ biết là máu tươi của hắn có thần có thể, có thể trợ giúp thần võ giới sinh linh cùng bạn bất phát sinh thay biến bởi vậy vừa rồi hắn đem đặc chế huyết linh đan cho trương đông minh vì giúp trương đông minh tăng lên võ mạnh phẩm cấp nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là máu tươi của hắn không chỉ có đối với thần võ giới sinh linh cùng bạn vật hữu hiệu đối với ma cũng có cùng loại hiệu quả trong máy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện một cái cự đại kế hoạch cũng trong đầu cấp tốc cấp bù hình thành chủ nhân ngài cái này huyết linh đan tại sao lại có như thế cường đại hiệu quả sau một lúc lâu trương đông minh cả kinh nói lục thần nói không nên hỏi nhiều ngươi chỉ cần biết những đan dược này có thể tăng lên ngươi võ mạnh phẩm cấp giải động chữa thương cùng trợ giúp ngươi trở thành cường đại hơn Ma Tu là được rồi là nghe được đặc chế huyết linh đan hiệu quả Trương Đông Minh đại hỉ cung kính nói chủ nhân Lão nô ở đây cảm ơn chủ nhân đại ân ân Lục Thần khẽ gật đầu tiếp tục nói ngươi tốt nhất vì ta làm việc chỗ tốt nhất định không thể thiếu ngươi chủ nhân cái kia không biết ngài muốn Lão nô làm cái gì Trương Đông Minh kích động hỏi Lục Thần nói ngươi giúp ta hiểu rõ hơn một chút liên quan tới Ma tộc Thánh vực cùng Ám lâu cùng Ma tộc Thánh vực cấu kết sự tình nếu như có thể lại hiểu rõ một chút Ám lâu cùng Ma tộc Thánh vực hành động có biến lập tức hướng ta báo cáo Trương Đông Minh nói chủ nhân, hiện tại ta biết chính là thánh vực bên kia đối với ngài cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn hạ đạt lệnh truy sát, rất nhiều người đều đang nghĩ biện pháp săn giết ngài cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Ta đã biết, đợi lát nữa ta liền mang ngươi trở lại thần võ giới, sau đó ngươi nên làm gì liền đi làm gì." Lục Thần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, quyết định nắm chặt thời gian khắc giấu ra truyền tống trận, đã thông mang theo mọi người chạy trốn thông đạo. Trương Đông Minh nói chủ nhân, vậy chúng ta thành lập truyền âm ấn ký đi, về sau có tình huống như thế nào lão nô thông chỉ ngài. Không cần." Lục Thần nói truyền âm ấn ký có bại lộ phong hiểm, mang cho ngươi đến nguy hiểm nếu như ngươi muốn tìm ta, trực tiếp dùng hồn lực xúc động trên linh hồn nô ấn, ta liền có thể cảm giác được. là. trương đông minh cung kính đáp ứng, kinh hãi không thôi. ngự thú ấn có thể khống chế yêu thú cùng nhân loại, cái này hắn là biết đến, nhưng mượn nhờ nô ấn câu thông hắn sống nhiều năm như vậy cũng là lần đầu gặp. Vất quá kiến thức huyết linh đan hiệu quả, hắn chỉ là đem lục thần bàn giao ghi xuống, không có đuổi theo hỏi cái gì. sau một khắc, lục thần mang theo trương đông minh trở lại ngoại giới. Đang sau, trương đông minh hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi vùng rừng tây này, lục thần cũng vận chuyển yêu hoàng kinh vận dụng côn bằng dựng, mà theo võ đạo tăng lên. Côn bằng dự tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh, tốc độ từ từ hướng phía thuần huyết côn bằng tới gần. Hoa trong chốc lát, cuồn phong gào thét, Lục Thần biến mất tại mênh mông trong sương lớn. A, không nghĩ tới nơi này lại có thứ này. Mấy canh giờ qua đi, lướt qua một tòa hẹp dài dãy núi Lục Thần phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, tiếp lấy ngừng lại. Hồn lực cảm giác bên dưới, Lục Thần phát hiện phía dưới có một cái hỏa thuộc tính quán mạch, đồng thời sinh trưởng đại lượng viêm tức hoa. Mà tại viêm tức hoa bụi ở trung tâm, mấy chục cái cao vài thước màu đỏ tổ ong treo ở từng khối trên đá lớn. Lục Thần biết những tổ ong này chính là cự phệ ong hang ổ bên trong có cự vệ ong bộ tộc chân quý nhất phong linh tương. siêu một đạo lưu quang rơi xuống lục thần xuất hiện tại tổ ong phụ cận đối với cự vệ ong rất nhiều tổ ong chính là một trận mua chuộc không đợi canh gác cự vệ ong kịp phản ứng lục thần lại đem tất cả tổ ong toàn bộ chuyển vào hỗn độn châu thế giới ong ong ong kịp phản ứng canh gác cự vệ ong phát ra tiếng rít chói tai ầm thanh tất cả cự vệ ong cùng một chỗ nào về phía lục thần lục thần sớm đã không phải năm đó ở lạc phong sơn mạch gặp được cự vệ ong lục thần thực lực so sánh khi đó cường đại quá nhiều lúc kia hắn muốn có được hỏa linh tinh cần thử ra hỗ trợ Hiện tại bọn gia hỏa này cũng đã không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Đối mặt vây nào lên cự phệ ong, Lục Thần đem linh lực hóa thành một tấm bọc lớn, đem tất cả cự phệ ong bắt lấy. Ngay sau đó, hắn đem những này cự phệ ong ném vào Hỗn Độn Châu thế giới, lại từ Hỗn Độn Châu thế giới mang ra đại lượng yêu nô. Đem tất cả viêm tức hoa mang đất móc ra, đào xong về sau lại tiến vào lòng đất đào con mạnh. Lục Thần hướng mọi người nói, "Là, đám người đồng nói." Sau đó bật lộ. Mà khi một đám yêu nô đội vàng đào viêm tức hoa lúc, Lục Thần tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới. Hắn đi vào phần thiên chiếm chỗ khu vực biên giới lúc này đến hàng vạn mà tính cự phệ ong ngay tại không mục đích gì bốn chỗ tán loạn. nhìn thấy lục thần, tất cả cự phệ ong tại phong vương hiệu lệnh bên dưới đối với lục thần triển khai công kích, ý đồ giết chết lục thần. nhưng mà bọn chúng tại thân là giới chủ lục thần trước mặt tựa như sâu kiến. ngừng. chỉ gặp lục thần nhẹ nhàng hô lên một cái ngừng chữ, ở khắp mọi nơi giới lực liền không chế được tất cả cự phệ ong. trong lúc nhất thời, tất cả cự phệ ong không thể động đậy, hoảng sợ thét lên. ong nong nong đằng sau, tại tất cả cự phệ ong tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, lục thần đưa tay đem tứ giai sơ kỳ thực lực phong vương bổ tới ông ngong ngong phong vương dọa đến hoảng sợ thét lên, phát ra âm thanh chói tai. lục thần cảm thấy chấn động đến lô tai đau, mà lại có một số việc không cách nào cầu thông, thế là đem một viên hóa hình đan ném vào phong vương trong miệng. ông ăn vào hóa hình đan, phong vương thống khổ rãy rủa, cuối cùng biến thành một cái vũ mị trung niên nữ tử áo đỏ. trước 1074 thu phục cự vệ ong bộ tộc trương 1074 thu phục cự vệ ong bộ tộc tốt, nói tiếng người đi, không cần lại cho ta quỷ tiêu nhìn xem hóa hình phong vương. lục thần nói ra, nhân loại, ngươi đừng tưởng rằng cho bản vương một viên hóa hình đan, ta liền sẽ do ngươi bại bố. phong vương vẫn nộ quát. Lục Thần nói ta chính là không cho ngươi hóa hình đàn, các ngươi cũng chỉ có thể thần phục với ta. Nghe ta hiệu lệnh. Ngươi mơ tưởng. Phong Vương bật lên, không ngừng rải rũa, ý đồ thoát khỏi Lục Thần không chế. Các ngươi không có lựa chọn khác. Lục Thần lạnh nhạt nôn âm thanh, nói một cái ngữ thú tử ấn đánh vào Phong Vương trong đầu. Ách bản vương chính là chết cũng không nhận ngươi không chế. Phong Vương thống khổ gào gét, muốn tự bạo. Nhưng mà, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, yêu đan bên trong yêu lực đều điều động không thôi, chỉ có thể tuyệt vọng bị không chế cự phệ oang đến hàng bạn mà tính tộc nhân gặp tộc trưởng bị trùm nô ấn cũng là đối với lục thần gầm hết bi thương muốn tuyệt bọn chúng rõ ràng từ giờ trở đi bọn chúng cự phệ oang bộ tộc liền muốn triệt để bị nô dịch từ đây mất đi tự do một lát sau phong vương thống khổ hạ thấp án hận nhìn chằm chằm lục thần lục thần lạnh nhạt nói các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm thần phục với ta đối với các ngươi tới nói thế nhưng là một cái cả tộc phi thăng đại cơ duyên cầu thí cơ duyên phong vương giận dữ hết lục thần cũng không tranh luận chỉ vào phía dưới hỏi các ngươi cẩn thận cảm giác một chút, nơi này hỏa thuộc tính linh khí phải trang so với các ngươi hang ổ nồng đậm, phải thì như thế nào? phong vương lạnh nhạt nói, nơi đây hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm nó vừa tiến đến liền đã phát hiện, nơi này mặc dù là tại phần thiên diễm chỗ khu vực biên giới, nhưng lòng đất vẫn như cũ nổi lên to lớn linh tinh quang mạch. mà lại không khí nóng dực, phạm vi ngàn dặm đều không có bất kỳ thực vật nào, có chỉ là nhìn không thấy bờ sa mạc màu vàng. không nói nhiều, nơi đây có hỏa thuộc tính linh khí chí ít nó hang ổ mấy chục lần, là bọn chúng tu hành thiên đường. bất quá, phong vương cùng cự vệ ong tộc nhân cao hứng cung nổi bởi vì bọn chúng bị lục thần nhân loại đáng chết này không chế. lục thần nói nơi đây linh khí nồng đậm, chờ chút ta liền để người của ta đem các ngươi tộc địa viêm tức hoa đô đảo đến. cái này cùng tộc ta có quan hệ gì? phong vương hỏi, trong lòng thì là nghi hoặc lục thần làm như thế một cái mục đích. lục thần nói giúp các ngươi trồi lên, ở chỗ này cho các ngươi trùng kiến một cái tộc địa. nhân loại, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy? phong vương chăm trọng nói, ta không có giết các ngươi bất kỳ một cái nào tộc nhân, chỉ là đem các ngươi chở tới đủ đại biểu thiện ý của ta, bằng không bằng vào thực lực của ta muốn diệt hết các ngươi cự vệ ong bộ tộc đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Lục thần thản như nói, con mắt thì liếc nhìn tất cả cự vệ ong. Phong vương cùng rất nhiều tộc nhân lâm vào ngắn ngủi cho mặc, bởi vì lục thần nhân loại đáng chết này xác thực có loại thực lực này. Bất quá, không lâu lắm, phong vương lại âm thanh lạnh lùng nói, ai nào biết ngươi tại ẩn chứa cái gì da tâm? Lục thần nói nơi này có nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, có thể làm cho viêm tức hoa sinh dáng rất rất tốt, cho các ngươi đầy đủ trưởng thành tài nguyên, giúp các ngươi trùng kiến tộc địa sau, ta sẽ giúp các ngươi cự vệ ong bộ tộc năm người tăng lên huyết mạch chi lực, giúp các ngươi đánh vơi trùng tộc hạn chế. Yêu tộc huyết mạch thoái hóa đơn giản, tăng lên huyết mạch chi lực lại khó khăn cỡ nào? ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi nói. Phong vương đạo, hiểu. Lục thần trở tay ném cho Phong vương một viên đặc chế huyết linh đan. Phong vương bản năng tiếp được huyết linh đan, nghi ngờ hỏi, ngươi đây là đan dược gì? Tại sao lại có một cô mê người mùi thơm? Ăn nó đi. Lục thần ra lệnh. Nghĩ đến Lục thần muốn không phải bệnh của hắn, mà là thần phục, không có khả năng độc hại tại nó, cự phệ hong thế là nuốt vào, mà theo đặc chế huyết linh đan vào trong bụng. Phong vương lập tức đã nhận ra huyết mạch chi lực biến hóa, khiếp sợ nhìn chăm chăm Lục thần. Đợi đến dược lực triệt để luyện hóa, Phong vương chừng vào mắt, không thể tin hỏi, nhân loại. Ngươi đang dược này vì sao khả năng giúp đỡ bản vương tăng lên huyết mạch chi lực? Cái này ngươi không cần quản, chỉ cần biết ta có thể để các ngươi cự phệ hoang bộ tộc tăng lên huyết mạch chi lực là được." Lục Thần đũa môi nói. Phong Vương cao mày nói, "Nhân loại, ngươi giúp chúng ta chế tạo tộc địa, lại giúp chúng ta tăng lên huyết mạch chi lực, hẳn không phải là vô điều kiện a?" "Ngươi gặp qua vô điều kiện bỏ ra?" Lục Thần cười lạnh nói. Hừ. Phong Vương hừ lạnh một tiếng, chờ đợi Lục Thần trả lời. Lục Thần nói để báo đáp lại, "Ta cần các ngươi mỗi tháng hướng ta cống phụng chính thành Phong Linh Đương." Cũng tại ta cần các ngươi hỗ trợ thời điểm giúp ta làm một chút không có chuyện nguy hiểm. Nhân loại, muốn ta tộc chín thành chủng tộc tài nguyên, ngươi tại sao không đi đoạn? Phong vương đối với ra tay giúp đỡ không có ý kiến, chỉ cảm thấy lục thần rất lòng tham. Lục thần nói nơi đây hỏa thuộc tính năng lượng ít nhất là ngươi hàng ổ 30-50 lần, đối với các ngươi tu hành rất có ít lợi. Mà lại, nơi này rất lớn diện tích đều thích hợp viêm tức hoa sinh, dài, các ngươi có thể trồng nhiều đại lượng viêm tức hoa. Cho dù ta cầm chín thành các ngươi vẫn như cũ có thể được đến mấy lần, thậm chí mấy chục lần ở hiện tại phong linh tương, căn đoàn các ngươi không lo ăn, càng không lo bồi dưỡng hậu đại tài nguyên. Lục thần lời này vừa nói ra, phong vương cùng rất nhiều cự vệ ong ngắm nhìn một phía, trong lòng đã công nhận lục thần nói lời. Bất quá, phong vương cảm thấy loại điều kiện này còn chưa đủ phong phú, bởi vì bọn chúng bộ tộc đều muốn thần phục với lục thần. Hán thăm dò tính bàn điều kiện, nói nhân loại, chúng ta cự vệ ong bộ tộc có thể thần phục với ngươi, nhưng điều kiện còn cần bàn lại. Nói nghe một chút. Lục thần đạo. Thứ nhất, giúp ta tộc năm người tăng lên huyết mạch chi lực quá ý chỉ ít cần 500 người. Phong Vương đạo, tộc trưởng tốt, nghe vậy, Cự Phệ Ong bộ tộc toàn biên tán thưởng đứng lên, cùng âm thầm đang mong ngợi. Cũng liền lúc này, Lục Thần liếc mắt nói, Phong Vương, ngươi coi thần của ta đan bao nhiêu tiền mua sao? 100 triệu một viên nha. Nếu quả thật trợ giúp các ngươi Cự Phệ Ong bộ tộc 500 người tăng lên huyết mạch chi lực, ta phải xài bao nhiêu tiền nuôi các ngươi? Làm người đầu tư, ta khẳng định không thể ăn thua thiệt, vậy các ngươi lại nên nộp lên bao nhiêu phong linh tương cho ta? Ách Phong Vương bị Lục Thần nói đến không phản bác được. Nó không có hoài nghi Lục Thần đắc chế huyết linh đan giá cả bởi vì bậc này vì yêu tộc địch thiên cải mệnh tài nguyên quý rất hợp lý bọn chúng cự vệ oang bộ tộc phong linh tương là cái thứ tốt ăn có thể tăng cao tu vi càng là có rất nhiều công dụng nhưng mà phong linh tương cuối cùng chỉ là tam phẩm linh tương một tôn phong linh tương cũng liền bán cái 2.000 khối linh tinh nếu quả thật muốn chờ giá trao đổi bọn chúng toàn tộc gần hai không không không tộc nhân một năm cố gắng đoán chừng cũng mua không nổi một viên đặc chế vết linh đan nghĩ đến đây phong vương không có sức mà hỏi nhân loại cái kia không biết ngươi bao lâu cho ta tộc cấp cho một lần thần đan một tháng một lần một lần mỗi người một viên lục thần đạo Cái này nghe chút lời này, bọn chúng có loại bị đĩa bánh đập chúng cảm giác, mà lại cảm thấy chuyện này phi thường không chân thực. Một tháng một lần, một lần mỗi người một viên, đó chính là năm ai. Thân Đan này lại là 100 triệu một viên, nói cách khác bọn chúng bộ tộc một tháng liền muốn ăn hết 500 triệu, đơn giản không nên quá khoa trương. Chương 1075 Khát máu Minh rơi chương 1075 Khát máu Minh rơi tộc trưởng, tên nhân loại này tại sao muốn đối với chúng ta tốt như vậy? Cự phệ ong bộ tộc sinh sôi đến bây giờ đã phát triển thành 17 chi tộc, mỗi một chi tộc lại có một cái tộc lao viện. Tộc lão viện trưởng quản lý mỗi một cái chi tộc sinh sản cùng tu hành giờ phút này mở miệng cự phệ ong chính là sáu chi tộc một cái tộc lao không rõ ràng phong vương lắc đầu hỏi một chút hắn tộc lao đạo nghe vậy phong vương nhìn về phía lục thần không hiểu hỏi nhân loại ngươi tại sao muốn đối với chúng ta tốt như vậy lục thần vội ra bốn cái ngón tay, nói nguyên nhân có bốn thứ nhất ta hy vọng các ngươi thật tâm thật ý đi theo ta mà không phải bởi vì nô ấn cùng kiên kỵ thực lực của ta khuất phục tại ta thứ hai ta cần đại lượng phong linh đương thứ ba ta trong tương lai khả năng cần rất nhiều giúp đỡ nếu như các ngươi một mực nhỏ yếu như vậy có thể không giúp được ta thứ tư, ta nhìn chúng chính là bọn ngươi tương lai, tin tưởng các ngươi tương lai có thể mang cho ta càng nhiều huy báo. phong vương nghe có chút tâm động, vừa nhìn về phía rất nhiều tộc lão, dùng thú ngữ hỏi, chư vị tộc lão, chúng ta có thể đáp ứng hay không hắn? một cái tộc lão cung kính hỏi, tộc trưởng, hắn thần đang thật có thể giúp ta tộc tăng lên huyết mạch chi lực. đúng vậy, nếu như có thể đạt được đủ nhiều thần đan, phục dụng thần đan người thậm chí có khả năng trở lại tiên tổ vinh quang. phong vương đạo, tiên tổ vinh quang một đám tộc nhân nghe được có thể khôi phục tiên tổ vinh quang hô hấp đều trở nên ruồn rập. Phải biết tiên tổ thế nhưng là lục giai đại yêu an nếu quả như thật có thể trở lại tiên tổ bình quang, đừng nói năm cái tộc nhân, một cái tộc nhân bọn chúng cự vệ ong bộ tộc cũng kiếm lời. Tộc trưởng đáp ứng hắn một chi một cái tộc lão mở miệng nói. Đúng vậy a, đáp ứng hắn. Ban lại một cái đi, nhìn có thể hay không lại tăng thêm một chút danh nệch, sau đó mặc kệ được hay không đều đáp ứng hắn. Người nói chuyện là ba chi tộc lão, hắn bây giờ suy nghĩ đã là cái này năm cái sử dụng danh nệch làm sao phân. Tuy nói là đồng tộc nhưng trải qua nhiều năm như vậy sinh sôi, tất cả chi ở giữa thân thuộc quan hệ đã có chút xa mà lại, bình thường tất cả chi ở giữa cũng có so tài manh mối, hắn lo lắng phân phối không đồng đều sẽ dẫn phát nội bộ mâu thuẫn. Nếu như có thể, tốt nhất là một cái chi tộc một cái danh ngạch. Tốt. Phong Vương đáp ứng xuống, vừa nhìn về phía Lục Thần dò hỏi, "Chủ nhân, không biết đem danh ngạch gia tăng đến 17 cái. Chi tiết chỗ, liên xương hô đều cải biến. Vì cái gì?" Lục Thần hiếu kỳ nói. Phong Vương nói bởi vì ta tộc có 17 cái chi tộc, năm cái danh ngạch thật sự là không biết nên phân chia như thế nào. Thôi, cũng đừng 17 mai, 180 mai đi, chi tộc mỗi tộc 10 biên, tộc trưởng một chi kia tộc 11 mai nghe được phong vương lời nói, lục thần vung tay lên. đột nhiên hảo phong đứng lên, sau khi nói xong lại giả ra một mặt thịt đau. đa tạ chủ nhân. phong vương không nghĩ tới lục thần lại đột nhiên gia tăng nhiều như vậy thần đan, vui mừng quá đỗi. lúc này kích động dập đầu cảm tạ. đa tạ chủ nhân ban thưởng thần đan. ngon lớn tộc tộc nhân khác cũng là cùng kính thăm viếng, đối với lục thần rất là cảm kích. lục thần nói đều đứng lên đi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. chủ nhân yên tâm, tộc ta nhất định cố gắng tu hành, đa sinh sinh phong linh tướng, không để cho chủ nhân thất vọng. như thế tốt lắm. nói, lục thần tiện tay vuông lên cho phong cương 180 mai đặc chế huyết linh đan. Đang sau, Lục Thần Hư không tiêu thất, vui vẻ về tới trung ương Sơn mạch, ngồi trên một ngọn núi luyện chế đặc chế huyết linh đan. Đối với cự phệ ong bộ tộc mà nói, đặc chế huyết linh đan có được nghịch thiên cải mệnh năng lực, nhưng ở Lục Thần nơi này lại không đáng nhắc lên. Hắn dùng giá rẻ nhất đặc chế huyết linh đan liền thu phục cự phệ ong, mà lấy được hồi báo lại là không cách nào tưởng tượng. Đầu tiên, cự phệ ong bộ tộc tại quá khứ từng tiến hành qua đại lượng thông gia, viễn cổ tiên tổ chủng tộc đông đảo. Đợi một thời gian, những này cự phệ ong khả năng hướng phía chủng tộc khác biệt phản tổ, xuất hiện rất nhiều cường đại ong tộc. Đến lúc đó, hắn liền có thể thu hoạch được không ít giúp đỡ. Thứ hai, có thể có được đại lượng phong linh tương cùng các loại chân quý ong tương. Thứ ba, hắn vẫn luôn đang chờ thu phục phần thiên diễm, làm bản thân lớn mạnh. Có lấy hỏa năng mà sống viêm tức hoa hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, hắn cách thu phục phần thiên diễm lại nhanh một bước. Thời gian cực nhanh, Lục Thần lần ngồi xuống này chính là bốn ngày, trong tay cũng nhiều thêm mấy vạn mai đặc chế huyết linh đan. Khi Lục Thần lần nữa trở lại ngoại giới lúc, một đám yêu nô đã đào ra đại lượng viêm tức hoa. Lục Thần cảm thấy hắn không có khả năng tiếp tục tại cái này lãng phí thời gian, thế là đem băng tức nhi Lôi Văn Hổ bốn người cùng Trúc Thiên Hưu ba người mang ra ngoài. Tuyết Nhi, các ngươi tại đám này lấy mọi người cùng nhau đào viêm tức hoa cùng hỏa thuộc tính linh tinh. Ta đi nơi khác đi dạo. Lục Thần đạo. Băng Tuyết Nhi cười rồi nói, ca ca yên tâm, chúng ta nhất định không phụ bàn giao. Bảy người khác cũng là vô bộ ngực cam đoan. Minh Bạch Lục Thần muốn bọn chúng hỗ trợ là giả, dám thị những yêu này nô tại là thật. Những yêu này nô đều không có gieo xuống nô ấn. Lục Thần đây là sợ sệt những yêu này nô sẽ đào tẩu, tiết lộ hắn có thần khí bí mật. Dù sao là người khó giỏ. Ân. Lục Thần khẽ gật đầu. Một cái ý niệm đem đã đào ra tất cả viêm tức hoa lấy đi, lại sắp xếp người chuẩn viêm mứt hoa. Đáng nhắc tới chính là, trồng trọt viêm tức hoa lúc, Lục Thần đặc biệt bàn giao mọi người kéo dài khoảng cách trồng trọt viêm tức hoa. Viêm tức hoa hạt giống bề ngoài tất cả đều là lông tơ, thành thục sau theo gió tung bay, bay tới thích hợp phương tiện sinh trưởng sinh sôi. Kể từ đó, không bao lâu nữa viêm tức hoa trồng trọt diện tích liền sẽ bạo tăng. Làm xong đây hết thảy, Lục Thần lần nữa hồn lực toàn bộ trên hai, vận dụng côn bằng dược tiến về trời kỳ dãy núi chỗ cản sâu. Qua nửa ngày, Lục Thần đi vào trời kỳ dãy núi chỗ sâu nhất trải qua gần hơn một canh giờ cho lựa, lục thần rốt cuộc tìm được một cái hắn có chút hài lòng mục tiêu. đây là một cái sâu không thấy đáy, mặt đất khi độc tràn ngập hẻm núi. siêu. chỉ gặp một đạo âm thanh xé gió lên, lục thần đáp xuống. hạ xuống gần 3.000 trượng sau, lục thần đi vào hẻm núi dưới đáy. hẻm núi dưới đáy là khô giáo, nhưng bốn phía đang không ngừng tích thủy, đồng thời đưa tay không thấy được năm ngón, đen đến làm cho người sợ sệt. ô ô ô một trận gió hướng mặt thổi tới, bốn phía phát ra thanh âm ô, ô hình như có người đang khóc, càng thêm thận người. chi chi chi. cũng theo đó lúc bốn phía truyền đến chi chi tiếng thét chói tai. ngay sau đó lục thần nhìn thấy trong hắc ám có lít nha lít nhít điểm đỏ, khát máu minh rơi. lục thần nhìn xem bốn phía mở miệng, trong mắt không có sợ hãi chút nào. là trước mắt những này tiềm ẩn ở trong hắc ám thét lên giá hỏa chính là có hắc ám vũ linh danh dương khát máu minh rơi. bọn chúng là trời kỳ dây núi trôi sâu nhất rất nhiều bá chủ một trong, hoạt động tại đêm tối, người mạnh nhất là bát giai đại yêu. tiểu tử nhân loại, không nghĩ tới ngươi là một cái hồn tu, còn nhận biết chúng ta. lục thần rất lợi, nơi xa truyền đến giọng nói lạnh lùng. sau một hắt, một cái xong đồng như máu. Võ đạo là bát giai trung kỳ đỉnh phong thực lực nam tử trung niên áo đen phá phong mà đến. Hắn nhìn trăm trăm lục thần nhìn chuẩn xác mà nói là nhìn trăm trăm lục thần sau lưng côn bằng dực dân mình đồng thời tràn đầy kiên kỵ. Côn bằng tộc đây chính là trong yêu tộc quái vật khổng lồ phóng nhãn toàn bộ thế giới đều không có bao nhiêu người trong nổi. Nếu là hắn chọn côn bằng tộc, côn bằng tộc diệt đi hắn chỗ khát máu minh rơi bộ tộc chính là vài phút sự tình. Cũng bởi vì như vậy, Hà Đại phát hiện lục thần trước tiên không có lập tức tập thủ, mà là để tộc nhân đem lục thần bao vây lại. Đỡ, mẹ nha, hôm nay phát sốt, đốt tới gần ba độ, đầu óc đều đốt mơ hồ. Hướng dẫn gõ 4002, số lượng từ thiếu một chút, viết cũng không tốt, còn xin các minh đệ thứ lỗi. Chương 1076 Tiêu Thiên Tề VS thị huyết minh bức tộc tộc trưởng chương 1076 Tiêu Thiên Tề VS thị huyết minh bức tộc tộc trưởng Lục Thần ung dung cùng nam tử đối mặt, nói ta nếu là không nhận biết người, chỗ nào lại dám đến tìm các ngươi? A. Nam tử áo đen hứng thú, nói cái kia không biết người hôm nay tới tìm ta cần làm chuyện gì? Lục Thần nói thu phục ngươi, cũng mượn ngươi địa phương dùng một lát. Chi chi chi. Tộc trưởng, giữ hắn. Giữ hắn. Lục Thần lời này vừa nói ra, Trung quanh thị huyết Minh bước đều là hét dầm lên, tất cả đều tức giận hô hào muốn giết Lục Thần. Lục Thần bất quá là một cái nho nhỏ võ tông, thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn thu phục tộc trưởng của bọn họ, thật sự là không biết sống chết. Nam tử áo đen trong mắt nhảy lên sắc ý, nói tiểu tử, ngươi có biết ngươi nói ra lời này sẽ có dạng gì hậu quả? Lục Thần cười nói, hậu quả chính là ngươi mang theo các ngươi thị huyết Minh bước bộ tộc thần phục với ta, về sau hết thể nghe ta hiệu lệnh. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, ta rất hiếu kỳ ngươi từ đầu tới tự tin. Tự tin thôi, đương nhiên là quả đấm. Dù sao thế giới này so chính là của ngươi đó nắm đấm cứng hơn vậy ta liền để ngươi biết nắm đấm của ai cứng hơn một tiếng quát nhẹ nam tử áo đen cách không một quyền đánh tới hướng lục thần lục thần không có bối rối chút nào vận dụng phong linh đồng thời vận chuyển yêu hoàng kinh hai cánh tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn một đạo hư ảnh hiện lên lục thần không có bất kỳ áp lực gì liền tránh qua tránh né nam tử áo đen công kích nhưng mà lục thần tránh qua tránh né thị huyết minh bước bộ tộc tộc nhân lại trốn không thoát đối diện tiếp nhận đến từ tộc trưởng công kích không một cái ngũ giai hậu kỳ thị huyết minh bước hét dầm lên một giây sau ngũ giai hậu kỳ thị huyết minh bước bị nam tử áo đen một quyền đánh trúng thân thể bỗng nhiên đánh tới hướng hậu phương mấy đá ầm ầm một tiếng vang thật lớn ngũ giai hậu kỳ thị huyết minh bức điện ở trên vách đá miệng phun máu tươi chịu cực nặng thương tiểu tử ngươi muốn chết siêu tộc nhân bị thương nam tử áo đen giận dữ vèo một tiếng đuổi hướng lục thần lục thần vẫn như cũ không hoảng hốt hóa thành một đạo lưu quang chỉ lên trời bên trên bay đi nam tử áo đen thấy thế đuổi theo không hề đứt đoạn đối với lục thần khởi sướng tiến công đằng sau thị huyết minh bức bộ tộc tộc nhân cùng thống trị trong khu vực yêu thú liền thấy trên không trung hai người người đuổi ta đuổi có thể để nam tử áo đen khó chịu là Cho dù hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn đồng dạng đuổi không kịp lục thần. Lục thần mặc dù võ đạo thấp, nhưng tốc độ quá nhanh, hoàn toàn chính là coi hắn là thành một kẻ ngốc cheo chèo. Đuổi gần một khắc đồng hồ không thể đuổi kịp lục thần. Nam tử áo đen ngừng lại, đứng ở trên không thượng khán lục thần. Tiểu tử, tốc độ của ngươi là rất nhanh, nhưng chỉ sẽ chạy là vô dụng, ngươi từ đầu đến cuối không cách nào đạt thành mục đích của mình. Nói, nam tử áo đen cũng không quay đầu lại trở về hang ổ lục thần cười nói, ngươi nói có đạo lý, đã ngươi không nguyện ý chơi với ta, vậy ta tìm cá nhân đến bùi người chơi. Sau một khắc, lục thần xoay người rời đi không hề dừng lại cứ thế mà đi nam tử áo đen đối với lục thần rời đi rất là ngoài ý muốn bởi vì lục thần cái này đi được cũng quá dứt khoát. đi không lâu lắm lục thần mang theo dịch dung tiêu thiên tề chạy về nhìn thấy tiêu thiên tề nam tử áo đen biểu lộ trở nên ngưng trọng lên bởi vì hắn từ tiêu thiên tề trên thân cảm nhận được nguy hiểm hắn nhìn ra tiêu thiên tề rất mạnh mặc dù võ đạo so với hắn hơi thấp một chút nhưng chiến lực vô cùng có khả năng không kém hắn nam tử áo đen lạnh nhạt nói ngươi là người phương nào tại sao lại nghe một tên bao đầu tiểu tử phân công ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm Ngươi không phải không muốn cùng chủ ta chơi sao? Vậy liền đến cùng ta chơi rồi đi. Tiêu Thiên Tề nôn âm thanh, Vĩ Quyền thẳng hướng Nam tử áo đen. Nam tử áo đen cả giận nói, thật đúng là cho là ta sợ ngươi, hôm nay ta nhất định phải đem bọn ngươi hai người chém giết ở đây. Siu siu, Dứt lời, hai người ác chiến cùng một chỗ. Mà khi Nam tử áo đen cùng Tiêu Thiên Tề tại trên mây xanh ác chiến lúc, Thị Huyết Minh bước bộ tộc Đông đảo tộc để mắt tới lục thần. Chi chi chi, tại một trận tiếng rít chói tai âm thanh bên dưới, tất cả Thị Huyết Minh bước cùng nhau truy sát lục thần, lặp đi lặp lại xuyên thẳng qua tại trong làn gõi đầu. Lục Thần đem tất cả thị huyết minh bức làm cho khỉ, đồng thời đem hồn lực cảm giác đặt ở xa xa tiêu thiên tề cùng thị huyết minh bức chi thân. Bởi vì tiêu thiên tề không có sử dụng lực vương thể thể chất chi lực cùng long văn sử, tiêu thiên tề một mực bị nam tử áo đen đệ lên đánh. Trong chừ qua đi, lục thần hướng tiêu thiên tề truyền âm, tiểu đệ, đem nó dẫn tới sương mù lớn nhất địa phương đi, sau đó sử xuất tất cả thủ đoạn trọng thương nó. Tiêu thiên tề cười khổ nói, lại ca, sương mù lớn nhất địa phương mặc dù có thể che đậy cái khác thị huyết minh bức ánh mắt, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tầm mắt của ta, ta đi vào liền cùng mù mờ dạng. Lục Thần nói ngươi cứ việc đi. Còn lại giao cho ta xử lý." Anh, tốt. Tiêu Thiên Tệ tin tưởng lục thần, một cái đối công sau Tiêu Thiên Tệ quay đầu liền trốn, bằng nhanh nhất phóng tới Dương Mộ lớn nhất rừng rậm. "Ở trên không trung ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, đi đến phía dưới, ngươi càng là muốn chết." Nam tử áo đen gặp Tiêu Thiên Tệ trốn hướng Dương Mộ rừng rậm cười lạnh không thôi, bởi vì nơi này mấy ngàn năm hắn đều rất quen thuộc. Tiêu Thiên Tệ chắc tiến vào mộ, hắn thấy cùng muốn chết không có khác nhau. Tiêu Thiên Tệ quát lên, "Đừng cao hứng quá sớm, coi chừng vui quá quá náo Nói, Tiêu Thiên Tệ cùng nam tử áo đen một trước một sau tiến vào rừng cây biến mất tại một đám yêu thú cùng tộc nhân trong mắt, lại nói tiêu thiên thể. Vừa tiến vào nồng vụ rừng cây, hắn liền vận chuyển công pháp điều động lực vương thể thể chất chi lực, cũng lấy ra long văn sử. Tiếp lấy, hắn tại nam tử áo đen không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới tập suốt đợi một kích mạnh nhất đánh phía hậu phương đuổi theo thị huyết minh bước. Lốp bút. Trong chốc lát, không khí pha thoái, phát ra lốp bút tiếng vang. Giống cùng lúc đó, long văn sử tản mát ra kim quang lóa mắt, từng hồi rồng gầm, một cỗ lực lượng hủy diệt khóa chặt nam tử áo đen. Đáng chết! Nam tử áo đen biết mình bị lừa rồi, sắc mặt đại biến dùng hết toàn lực ngăn cản đồng thời hướng phía bên cạnh trốn tránh. rất hiển nhiên, hắn không có lòng tin ngăn cản được tiêu thiên tề đột nhiên xuất hiện một kích toàn lực. ầm ầm. trong chớp mắt, hai người đụng vào nhau. phấp phấp. sau một khắc, tiêu thiên tề miệng phun máu tươi, kim quang lấp lóe thân thể lấy cực nhanh tốc độ bay lướt không có sương mù không trung. tiêu thiên tề đuổi theo, nhìn chăm chăm vào bên này lục thần cũng tại lúc này nắm lấy cơ hội đem một cái nô ấn đánh về phía nam tử áo đen. a theo nô ấn bám vào tại thú hồn bên trên, không ngừng tám dễ, bị tiêu thiên tề gây thương tích nam tử áo đen phát ra thê thảm tiêu diệt. thiếu tốc trưởng một cái bát dài sơ kỳ thực lực thị huyết minh bức giống to, Chật, cái khác truy sát lục thần thị huyết minh bức đều phóng tới nam tử áo đen chuẩn bị tê lực cứu ra bọn chúng tộc trưởng. nhưng mà không đợi tộc nhân đuổi tới, thu hồi long văn sử tiêu thiên tề sớm đem nam tử áo đen một cước từ trên cao đặt xuống. đằng sau một đám thị huyết minh bức nhìn thấy chính mình trọng thương tộc trưởng bị tiêu thiên tề giẫm tại dưới chân, biểu lộ thống khổ dị thường. thả ta ra tộc tộc trưởng, nếu không các ngươi hôm nay mơ tưởng thoát đi nơi đây một cái bắt dài sơ kỳ đỉnh phong láo giả phân nộ quá. tiêu thiên tề chăm chóc nói các ngươi tộc trưởng đều không phải là đối thủ của ta các ngươi thì càng không có khả năng lưu lại chúng ta, vậy liền liều cho cá chết lưới rách lại một tôn yêu thánh đạo. thị huyết minh bút bộ tộc trừ thân là tộc trưởng nam tử áo đen, còn có ba tôn tuổi tác rất lớn đê gia yêu thánh. nếu không phải gặp gỡ lục thần cùng tiêu thiên tề, thiên tội đại lục có thể cầm xuống thị huyết minh bút bộ tộc võ thánh tuyệt đối không nhiều. nói thật, các ngươi không xứng, ta giết các ngươi dễ như trở bàn tay. tiêu thiên tề lãnh đạo đạo. dưới chân nam tử áo đen nghe vậy thống cổ nói, ngươi ngươi là nam tử áo đen cũng thường xuyên ra ngoài, nhìn trời đại tội lục cường giả có nhiều hiệu rõ. ngay tại vừa rồi. Hắn thông qua Long Văn Sử cùng lực Vương Thể Thể Chất Chi lực nhận ra Tiêu Thiên Tề chính là trước đó không lâu tại điệp yêu Thành Náo Ra động tĩnh to lớn để Thiên Dung binh Đoàn Đoàn trưởng Tiêu Thiên Tề a hắn vừa muốn nói ra Tiêu Thiên Tề thân phận Lục Thần tăng nhanh nô ấn trồng chọn cưỡng ép đánh gậy nam tử áo đen lời nói một đám Thị Huyết Minh bước kiểu hận nhìn chằm chằm Lục Thần cùng Tiêu Thiên Tề cũng biết Tiêu Thiên Tề mặc dù cường nhưng nói không sai bọn chúng tộc trưởng đều bị Tiêu Thiên Tề trọng thương bọn chúng còn lại những người này thì càng không thể nào là Tiêu Thiên Tề đối thủ một khi động thủ xác suất lớn kết quả là Thị Huyết Minh bước bộ tộc diệt tộc.